tươi tốt trong rừng cây một đạo kéo dài thân ảnh chậm rãi đi tới cố trường sinh cái đầu chung quanh quan sát đến xung quanh tình cảnh vẫn chưa phát hiện cái gì yêu ma thai h ỏ a tồn tại lấy ra thiên dẫn phù nhìn một lát cũng không thấy đến thiên dẫn phù có bất kỳ phản ứng nào đem thiên dẫn phù thu lại cố trường sinh lần thứ hai đánh giá ma quật nội cảnh sắc từ một đường đến tình huống cái này một tòa ma quật đã tiếp cận thượng đẳng ma quật hay là sẽ có vương cấp yêu ma thai h ỏ a tồn tại cố trường sinh thấp giọng tự nói mày kiếm không tự chủ nhân lên vương cấp yêu ma bình thường đều là tương đương với đoạn thiên cảnh tồn tại mà có thể là một con vương cấp yêu ma đều có thiên phú thần thông tồn tại yêu ma thai họa huyết mạch đẳng cấp đạt đến vương cấp liền không phải phổ thông yêu ma thai họa có thể so sánh với thông thường mà nói vương cấp yêu ma thai họa đều có một cái thiên phú thần thông tồn tại như cố trường sinh được hoàng cấp yêu ma tử l â n ừng chính là có thiên phú thần thông dương kích tam thiên giới cái này một môn thần thông là một môn tốc độ cùng công kích thân thể vô cùng mạnh mẽ mà tần phong gặp được thượng đẳng thai h ỏ a tà nhãn bản thân lực chiến đấu hữu h ạ có thể sở hữu giả thiên phú thần thông tà nhãn để nó trình độ nguy hiểm vượt xa đồng dạng thượng đẳng yêu ma miễn cưỡng tiếp cận v ư ơ n g cấp yêu ma t ầ n g thứ ầm ầm ầm ầm ầm ầm lớn đột nhiên run dày lên cố trường sinh hướng về phía trước nhìn lại mặt đất không gãy vơ ra một cái đống đất từ phía trước gì chuyển nhanh chóng mà tới đảo mắt công phu liên l à xuất hiện ở trước mặt không đủ ba mươi mét lại đến mặt đất nổ tung một cái hình tròn thân ảnh từ trong lòng đất phế đi ra dài sinh nhật hướng về hư không vừa kéo mang theo một lồn u dọa người lực lượng quất hướng cố trường sinh cố trường sinh ánh mắt t h i ê n tĩnh chân nguyên trong cơ thể phun trào hóa thành màu vàng nhạt hậu thuẫn ung dung chống lại cái kia sinh nhật đánh đánh tập trung hướng về viên kia hình thân ảnh nhìn lại phát hiện là một con xuyên sơn giáp cái này một con xuyên sơn giáp đạt đến không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma t ầ n thứ Toàn thân trọng, một mét nhật, tờ. nhất kết phụt màu màu nâu lân cứng rắn cần trọng, một cái có hơn 10 mét sinh nhật, giống như màu nâu Xuyên sơn nhất kích không có kết quả về sau, ngoác miệng ra, cùng xa phụt lên, xích kích che quả sau, rắp rắp cái có có xà về ra, xa đầy trời cùng xa mà đến ngay cả là không cốc cảnh viên mãn tu sĩ cũng đau đầu phi thường nhưng cố trường sinh không phải là không cốc cảnh tu sĩ là trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ bản thân lại càng là cực kỳ phi phạm đến từ chính nhất lưu thế lực cố gia thiên phú không kem ở hơn siêu phàm thế lực đệ tử tồn tại mắt thấy cắt vàng cuồng quyển mà đến cố trường sinh vồ giữa không trùng một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay thân kiếm hơi chuyển động một luồng sắc bén cực kỳ kiếm khí trong nháy mắt bạo phát ra nhất kiếm quang hàn thập cửu châu kiếm khí yên diệt cắt vàng hóa thành vô tận kiếm quang bao phủ xuyên sơn giáp làm tất cả kiếm quang tiêu tan xuyên sơn giáp thân ảnh cũng đã biến mất ý gì theo công giã chính từng nói cái này một cái ma quật bên trong ẩn chứa yêu ma thai họa rất nhiều có thể cùng nhau đi tới gặp được yêu ma thai họa là có một ít nhưng không đạt tới một cái trung đẳng ma quật nên có t ầ n g thứ cố trường sinh trong mắt quang mang hơi lấp lóe tràn ngập nghi hoặc là lần trước thanh la ti hành động thời điểm chém giết cùng chạy trốn quá nhiều yêu ma thai họa hay là nói vậy cái ma quật bên trong có chỗ đặc thù cố trường sinh trong lòng vừa nghĩ tay phải linh động từng đạo huyền diệu ấn ký xuất hiện trường sinh văn chương thiên cơ thiên cố trường sinh thôi toán tương lai ngón tay đột nhiên dừng lại một đạo hắc khí bao phủ mà đến không ngừng thẩm thấu quấn quanh lấy ngón tay khiến ngón tay không nhúc n í c h được đại nguy hiểm đại tai nạn cố trường sinh ánh mắt trong nháy mắt chìm xuống thiên cơ thiên chính là tính toán thiên cơ suy đoán tương lai thần bí văn chương hắn lấy tự thân vận mệnh làm thôi toán phát giác tương lai có đại nguy hiểm đại nguy cơ bao phủ thế nhưng là vô pháp phát hiện tình huống cụ thể đúng hắc khí vô cớ tiêu tan nguy cơ ở cuối cùng sẽ dễ dàng phá giải cố trường sinh một mặt kinh ngạc mà nhìn cái kia tiêu tan hắc khí chuyện này là sao nữa đáng tiếc thực lực ta quá thấp đối với trường sinh văn t r ư ờ n g lý giải hữu hạn bằng không có thể biết rõ cụ thể đại nguy cơ đại nguy hiểm là cái gì cũng có thể biết rõ như thế nào phá giải nếu vô pháp biết được vậy thì cẩn trọng một chút ừ m phía trước thật giống có người cố trường sinh bước chân một điểm hướng về phía trước mà đi chân núi thôn làng trước thần phong đứng ở thôn làng cửa yên tĩnh đánh giá trước mắt thôn làng thôn làng cũng không tỉnh lớn cùng tần phong gặp qua trường thanh thôn tương đối một cái đại lộ quán thông trường thanh thôn ở thêm vào ngang dọc tứ tung méo mó khúc khúc đường đi xây dựng thành một cái làng nhỏ thôn khẩu có cái này một cái thổ điệu i ế u thổ điệu thần xem trước trưng bày rất nhiều c ố n g phẩm trong thôn hai đồng lao nhân hô hòa thành một mảnh tiếng cười cười nói nói lao nhân ngồi ở chân tường trên ghế gỗ phơi thái dương hải đồng vui vẻ chạy tới chạy lui rất tốt khoái lạc xa xa gà gáy cho sủa tiếng truyền đến cho náo nhiệt thôn làng tăng thêm mấy phần sinh cơ g â u g â u g â u một con màu nâu nha tở trung hoa điền viên khuyển bước ra vui vẻ tứ chi chạy nhanh rất mau tới đến thôn khẩu mắt chó nhìn chằm chằm tần phong điên cuồng tê ơ theo trung hoa điền viên khuyển cử động trong thôn các thôn dân mỗi một người đều phát hiện tần phong đến dồn dập hướng về tần phong nhìn lại ồ、oh, có người ngoại lai thần ô không không thôn n chúng người ngoại lai tới. Thật kỳ quái, hắn tiến Trong thôn người nhìn của có ta lai sao hồi Thật tới. t đã quái, lâu làm kỳ vào. phong thấp giọng trao、đổi. Tiểu tử. Một cái thất tuần tả tới, ta xem ngươi thật giống như đi rất một Tần hòa hữu nhân hơi không chậm như hay không hớm phong giọng ngợi, ngươi giống uống Uống ngụm đổi. cái dãi đi đi đi muốn nước. nước. ra lao xa, xem có và bình tĩnh nhìn láo giả ánh mắt chậm rãi đảo qua thôn làng ở thôn làng trên một cái quảng trường đại thụ dừng lại trên cây to mang theo từng cái từng cái hồng sắc màu đầu mười phần vui mừng dáng dấp lại nhìn về phía lao giả tần phong khỏe miệng hơi n h í t ra cười nói t ố t tần phong một bước bước vào thôn làng một c ỗ vô hình chi phong đột nhiên thổi qua đi đem hắn góc áo cũng cho thổi lên trong thôn bách tính nhìn thấy tần phong nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc từng cái từng cái hoan nghênh tần phong đến thôn khẩu thổ địa miếu bên trong thổ địa công tựa nở dê thần tựa hồ cũng lộ ra vẻ tươi cười tiến vào thôn làng về sau từng cái từng cái hải đồng hướng về tần phong bốn phía kiêu kỳ đánh giá tần phong thúy hoa bốn lúc trước mời tần phong lão giả đối với xa xa một cô thiếu nữ hô ra ra thiếu nữ đi tới thiếu nữ mười sáu tuổi lớn lên nhưng cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo ngũ quan giống như thần linh tác phẩm nghệ thuật giống như vậy một đôi mắt sáng như sao sáng ngời có thần nhìn quanh trong lúc đó linh khí đồ tở ngô tở sinh ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mỉm cười nhìn qua cực kỳ thanh xuân động lòng người khiến người tâm động che miệng mỉm cười thời điểm khiến lòng người sinh yêu thương hận không được dắt tay cùng quãng đời còn lại cho tên tiểu tử này cầm chén trà tới lao giả phân phò nói được thiếu nữ xoay người đi nắm một bát trà lại đây giao cho tần phong thiểu huynh đệ uống đi lao giả nói tần phong nhìn trước mắt một bát trà trong mắt quang mang lập lòe cầm trong tay trà bưng ra ta tạm thời không khác chờ sau đó lại uống đi chương một trăm bốn mươi chín đa nhãn quỷ thất tuần lao giả nhìn tần phong đặt chén trà xuống đối đầu tần phong tầm mắt khách nhân trà nếu mát cũng không tốt uống nói có chút đạo lý uống trà nên uống nóng t h ầ n phong nâng c h u n g trà lên trà nóng uống ngon thất tuần lão giả cười nói tần h phong đem chén trà phóng tới trước miệng lại dừng lại nhữ mày nói lá trà này có chút kỳ quái chưa từng gặp trà này là thôn của chúng ta độc nhất tỉnh mục đích trà những nơi khác uống không tới không chỉ là vị thuần hậu càng mang theo mấy phần dư vị khách nhân hẳn sẽ thích thất tuần lão giả giới thiệu nói tỉnh mục đích trà a tần phong đặt chén trà xuống thế nhưng là ta thích uống trà long tỉnh còn lại trà không có bao nhiêu hứng thú uống không tới trà long tỉnh vậy thì không uống trà À, trà long tỉnh thất tuần lão giả nghe vậy m ẩ n ra t r ậ t nói trà long tỉnh trong nhà của ta vừa vặn có một ít thúy hoa đi lấy bát trà long tỉnh tới vâng ra ra thúy hoa hướng về tần phong nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn trộm quá một hồi thúy hoa nắm một bát trà lại đây chính là trà long tỉnh t ừ màu trà đến xem thuộc về thượng đẳng trà long tỉnh trà thơm sông vào mũi làm người tâm tình thư sướng khách nhân trà long tỉnh thất tuần lao giả nói quả nhiên là trà long tỉnh hơn nữa là định phong trà long tỉnh t ầ n phong hướng về thất tuần lao giả mắt nhìn lão nhân ra loại này trà ngon ngươi cũng có thể lấy ra thật là có chút bản lĩnh lão hủ trong nhà vốn là làm một ít lá trà sinh ý một ít lá trà vẫn có thất tuần lao giả giục nói khách nhân nhanh uống đi thần phong nâng trung trà lên bát thất tuần lão giả thúy hoa xung quanh lão nhân h à i đồng dồn dập nhìn chằm chằm tần phong liền ngay cả cái kia một con trung hoa điền viên khuyển đều tại nhìn chằm chằm tần phong nhất cử nhất động bát trà còn chưa tới bên mép lại dừng lại tiểu h o a tử làm sao thất tuần lão giả hỏi lão nhân ra hôm nay là sơ mấy cái thần phong nhìn thất tuần lão giả sơ mấy cái thất tuần lão giả ngẩn ra chợt mang theo nghi hoặc hỏi nói hôm nay là mùng sáu có vấn không? đề gì không? mùng sáu a tần phong đem bát trà thả xuống đi lão nhân ra thật sự là thật xin lỗi con người của ta lập dị r ấ t uống trà là có chút coi trọng chuyện tầm thường sau ta uống là trà long tỉnh thế nhưng là đến mùng sáu ta uống là ô long trà ô long trà thất tuần lão giả trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang một mặt ý cười nói tiểu hỏa tử có coi trọng nên sớm c h ú t nói trong nhà của ta hôm qua vừa vặn đi vào một ít ô long trà thúy hoa đi đem ố long trà bị tiểu h o a tử làm ra một bát được ra ra thúy hoa lại chạy về đi làm ra một bát ố long trà đem ố long trà đưa cho tần phong linh động hai mắt chớp chớp tiểu ca ca cái này ố long trà là thúy hoa thật vất vả phao được ngươi có thể nhất định phải uống à. hờ e a a đương nhiên uống thần phong cười tiểu h o a tử uống trà đi mắt nhưng là không tốt uống thất tuần lão giả mỉm cười được thần phong nâng trung trà lên đang muốn muốn uống lại dừng lại Trà quá nóng ta còn là thích cùng trà lạnh khách nhân trà nóng uống ngon đối với thân thể cũng tốt thất tuần lão giả trên mặt không có bao nhiêu ý cười xung quanh láo nhân hai đồng cũng đều nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong trên mặt ý cười dần dần biến mất mang theo vài phần ấm lãnh âm hẳn Trà nóng thật là tốt uống có thể côn trùng không phải là vật gì tốt an đi e sợ thân thể sẽ xảy ra vấn đề thần phong bình tĩnh nói n g ư ờ i cũng biết rõ thất tuần lão giả ánh mắt rùng mình lạnh lùng nhìn chăm chú lên tần phong một cái ma quật xuất hiện một cái con người thôn làng cái này khó nói không cảm thấy kỳ quái sao hơn nữa các người lớn lên quá mức xấu xí thật sự không giống như là một người bình thường nên có dáng vẻ thần phong thản nhiên nói n g ư ơ i thất tuần lão giả tức giận bốc lên hất khởi trận trận âm phong toàn bộ thôn làng cảnh tượng hồn nhiên biến đổi hóa thành một cái quỷ thôn những cái quay chung quanh ở tần phong bên người người già trẻ em đều là từng con từng con khuôn mặt dữ tợn hát quỷ sinh đ ẹ p tờ thúy hoa lúc này cũng hóa thành một cái mặt mũi nhăn nheo mọc r a nhọn độc đưa thường thường đầu lưới nữ quỷ làm người buồn ôn nhất làm cho người cảm giác khủng bố phải không xa xa cái kia một thân cây cây cối vẫn chỉ là thân cây cành cây lá cây cũng hóa thành hát sắc từng k i a từng k i a từng đạo hắc khí từ trên cây cối bô cờ lên trên cây mang theo cây đầu cũng hoàn toàn biến biến thành từng bộ từng bộ thanh la vệ thi thể từng cái từng cái khuôn mặt dữ tợn hiện ra màu xanh thấm quỷ dị ung tùm thất tuần lão giả thân thể cũng ở biến hóa cấp tốc hóa thành một con thai họa cái này một con thai họa bề ngoài có chút tương tự với hơi mở r ù ra cây r ù phía trên có từng viên một con mắt có năm sa u mười viên mỗi một viên con mắt cũng tản ra nhiếp hồn đoạt phách qua mang thâu dài ngắn tiểu song chân làm cho cái này một con thai họa nhìn qua có chút buồn cười đa nhãn quỷ cựu trâu chuyện vặt bên trong ghi chép một loại thai họa đa nhãn quỷ thuộc về thượng đẳng yêu ma một loại Cùng tại à tà nhãn có mấy phần chỗ tương、tự. Nhưng、so、với tà nhãn, đa nhãn quỷ nhếp hồn năng lực cường chỗ có lực mấy tự. so với đa đ quỷ h ơ này Lúc la lực l trước cái thực chí thanh thôn những không đủ kiên định, đang đến gần hữu hạ, vệ ý đủ n gian đã bị đa nhãn quỷ lực lượng ảnh hưởng. g thời đa đã bị quỷ q u lực cỗ lực lượng ảnh hưởng bọn họ đối với thúy hoa sản sinh ái mộ tình cảm một cách tự nhiên hô lên nước trà cái này cái gọi là nước trà cũng không phải là phổ thông nước trà mà là đa nhãn quỷ bồi dưỡng được đến một loại độc trùng cái này một loại độc trùng sẽ đem tu luyện giả cơ thể bên trong tinh khí thần toàn bộ ngưng luyện đến một đôi mắt trên thân làm cho con mắt sản sinh đặc thù biến hóa làm loại biến hóa này đạt đến đỉnh phong thời điểm đa nhãn quỷ sẽ đem tu luyện giả con mắt bị hái xuống dung nhập vào trên người mình là tự thân cũng có thể nhiều một đôi mắt những cây đó trên tu luyện giả tất cả đều là bị đa nhãn quỷ tiến hành bồi dưỡng đây cũng là tại sao đa nhãn quỷ không có trực tiếp động thủ mà là nghị hết phương pháp để tần phong hô lên nước t r à nhưng đa nhãn quỷ tìm lộn người tần phong có tiên thiên vũ thể phật đà kim cương thân đối với yêu ma thai họa có thiên nhiên cảm ứng năng lực hơn nữa thôn v ệ huyết đồng duyên cớ làm cho nó liếc mắt liền thấy mặc đa nhãn quỷ rất nhiều ngụy trang toàn bộ thôn làng ở trong mắt hắn chính là một cái quỷ thôn không có cái gì gà chó tướng nghe hai đồng sung sướng lao nhân thanh thản cảnh tượng hết thể đều là quỷ dị ung tùn dữ tận dị thường làm tất cả mọi thứ cũng khôi phục lại nguyên trạng đa nhãn quỷ biểu hiện dữ tợn nam sa u mười cái con mắt bắn ra khiếp người con mang nghỉ tư bên trong mà giống lên giết hắn cho ta giết a ôi ôi bốn hê hê từng cái ác quỷ cười quái dị liên tục dữ tợn phi thường phong phong hướng về tần phong v g i ế t mà đi tần phong đối mặt rất nhiều ác quỷ v g i ế t mà đến bình thản đ u n g d u n g chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển phật đà k i m cương thân vận chuyển một luồng mênh mông phật da khí tức bắn ra t ừ n g đạo kim quang ở hắn quanh thân lưu chuyển lên hóa phật môn tu luyện giả đa nhãn quỷ kinh hô lên phật môn tu luyện giả đối với bọn hắn những yêu ma này hai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế tần phong nhìn về phía đa nhãn quỷ trong mắt mơ hồ có quang mang lòng lánh một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng chương một trăm năm mươi thần nguyên đan đa nhãn quỷ thuộc về trưởng mệnh cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma nhưng đa nhãn quỷ cường đại nhất chính là ở hắn nhiếp hồn khả năng khiến cùng cảnh giới tu luyện giả yêu ma đều sẽ chịu ảnh hưởng có thể loại năng lực này đối với tần phong mà nói căn bản không có tác dụng nếu là nhiếp hồn khả năng không có hiệu quả đa nhãn quỷ thực lực tất nhiên suy yếu rất lớn nhiều nhất bất quá là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ thượng đẳng yêu ma thực lực càng thêm nhỏ yếu nhưng đủ đủ trinh tự nhận định bên trong trường mệnh cảnh yêu ma tương đương với một cái thất t ì n h vật phẩm khen thưởng phật đà kim cương thân vận chuyển vô tận phật quang buộc phát ra làm cho tần phong cả người nhìn qua kim quang lập lọe c h ó i mắt c h ó i mắt từng đạo phật quang lực lượng quyết tán những cái ác quỷ nhìn thấy kim quang tồn tại nộ hống liên tục rồi lại ai không biết liệt không thiên long c h ả o tần phong giơ tay một đạo uy nghiêm bá đạo long c h ả o từ trên trời giáng xuống đ ỗ n g nhiên chụp vào yêu ma thai họa nháy mắt công phu l i ê n đem một đám thai h ỏ a cho đánh giết sau đó lại là đấm ra một quyền quyền phong mênh mông quần quận ẩn chứa dâng trào mãnh liệt chân nguyên đem từng con từng c o n thai h ỏ a đánh giết thương u cảnh tu sĩ chân nguyên dĩ nhiên có thể thương tổn được yêu ma thai h ỏ a h ú n g hồ tần phong là một người trưởng mệnh cảnh tu sĩ b á c minh thôn thiên công chân nguyên mang vào phật đà kim cương thân lực lượng càng dễ dàng đối phó những yêu ma này thai h ỏ a quần quận quyền phong liệt không thiên long trào từng chiêu từng thức hạ xuống toàn bộ thôn làng đại đa số thai h ỏ a cũng bị tần phong cho chém giết đa nhãn quỷ thân hình nhất động quỷ mị trôi đi lùi về sau ở khoảng cách tần phong hơn ba mươi mét vị trí dừng lại hắn thân thể mấy cái phía trước con mắt loại sáng lại đến từng đạo tái n h ậ t chùm sáng bắn nhanh ra bắn về phía tần phong t ầ n phong liếc mắt đa nhãn quỷ cử động biểu hiện mười phần bình tĩnh một quyền từng tầng hướng về cái kia tái n h ậ t chùm sáng q u a n h kích đem tái n h ậ t chùm sáng bắn c h o nát lại đến bước chân một điểm giống như thương xẹt qua mau lẹ cực kỳ thẳng trùng đa nhãn quỷ thượng đẳng công pháp phi ương tam thiên đa nhãn quỷ thấy thế rốt cục hiện ra một k i a hoảng sợ thân hình nhanh chóng tung bay cấp tốc thoát đi nó cận chiến năng lực vốn là cực kỳ nhỏ yếu đụng tới sở trường cận chiến tần phong căn bản không phải đối thủ h ú ố hồ từ tần phong trên thân phát ra phật ra khí tức để nó mười phần căm ghét liền tà khí vận chuyển cũng trở nên chậm chạp hào hào hào tà khí lăn đa nhãn quỷ thân thể mấy cái phía trước con mắt có chất lỏng màu đen chảy ra ác quỷ quẹt cực kỳ những này chất lỏng màu đen dần dần ngưng tụ hóa thành một con dữ tợn ác quỷ ác quỷ có mười trượng lớn nhỏ khuôn mặt dữ tợn cực kỳ tứ chi to lớn ma nhờ me sắc bén móng ruốt giống như thượng cổ thần minh cái kia xấu xí răng rớp đột xuất con mắt mang theo một luồng ác sát khí tước xé nát hắn đa nhãn quỷ ra lệnh một tiếng ác quỷ hướng về tần phong s á t khí móng ruốt đột nhiên vẽ ra hư không sinh điện giống như vậy chém tới tần phong tần phong ngẩng đầu lên nhàn nhạt mắt nhìn ác quỷ tâm niệm nhất động lưu kim phi thiên truy xuất hiện trong tay cổ tay động tắc trong lúc đó c h â n vũ đãng ma truy pháp triển khai hóa thành một đạo bá đạo không đúng nện gõ không khí dường như gợn sóng đồng dạng chấn động khắp nơi giống như là muốn bất cứ lúc nào bạo liệt một dạng nện gõ rơi vào ác quỷ trên thân giữ t ậ n khủng bố ác quỷ hô hấp trong lúc đó muốn nổ tung lên lưu kim phi thiên truy lại càng là hóa thành một đạo hào quang màu vàng nhanh như chớp đồng dạng trùng kích hướng về đa nhãn quỷ trong nhiều mắt quỷ cái kia rất nhiều con mắt trong rung động một truy tử ma nhờ m ẹ đập chúng đa nhãn quỷ vảnh h đa nhãn quỷ trong nháy mắt muốn nổ tung lên hóa thành vô số hắc khí điên cuồng hướng về xa xa thoát đi muốn chạy liệt không thiên long chảo tần phong hừ lạnh một tiếng một đạo cự đại long chảo theo trời để chống hiện trông rất sống động long chảo ẩn chứa dọa người long uy nhất chảo tử rơi vào hắc khí bên trên đem hắc khí trực tiếp cho đập vỡ tan tiêu tan đa nhãn quỷ thử vong đánh chết thượng đẳng yêu ma một con khen thưởng thất tinh vật phẩm trong óc truyền đến trình tự tiếng nhắc nhở tần phong khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó quét mắt cái kia quỷ khí âm trầm thôn làng ngưng tụ chân nguyên c h i lực hóa thành một cái lớn vô cùng lòng t r ả o từ trên trời giang xuống đem chọn cái thôn làng trong nháy mắt cho hủy diệt trong đó t h a i hoa tại đây nhất t r ả o từ chi dưới tất cả đều bị đánh chết tần phong quét mắt lúc trước đại thụ chỗ phương hướng ở cái hướng kia có từng bộ từng bộ máu thịt be bé bét thi thể đều là thanh la vệ thi thể ngẫm lại tiên thiên chân hỏa giống như sóng lửa đồng dạng bao phủ toàn bộ thôn làng đem hết t h ể đều b ố c cháy lên h ỏ a quang chiếu dọi phía dưới thần phong xoay người rời đi đi tới một cái đỉnh núi bốn phía l ặ n g yên không người tần phong tâm niệm nhất động đánh ra trình tự một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng điểm ra thất tinh vật phẩm khen thưởng thuật pháp xuân phong hóa vũ thuật đan dược thần nguyên đan phù lục trấn hồn linh phủ có liên quan với ba cái khen thưởng tin tức cũng xuất hiện ở tần phong trong đầu cái này ba cái khen thưởng cũng xem như không tệ có thể so với trước thất tinh vật phẩm đối với tần h phong trợ giúp rõ ràng muốn nhỏ hơn không ít cuối cùng thần phong lựa chọn thần nguyên đan thần nguyên đan là một loại thượng phẩm linh đan có thể thoải mái thối luyện thần hồn để thần hồn càng ngày càng cường đại càng dễ dàng ngưng tụ thần ngã đối với đoạt thiên cảnh tu sĩ đột phá đến thần ngã cảnh có giúp đỡ cực lớn nếu là trường mệnh cảnh tu sĩ dùng thần nguyên đan có thể để thần hồn được tăng lên rất cao trong thời gian ngắn ly thể mà ra cũng không có bất cứ vấn đề gì mà có thể lớn mạnh linh hồn lực lượng mở rộng dò xét phạm vi một viên thần nguyên đan nên có thể tăng nhanh ta thần hồn đề bạn đối với đột phá đến đoạt thiên cảnh cũng không có thiếu tiến bộ thần phong thì thầm một tiếng trước tiên nhìn xuống ta tình huống túc chủ thần phong cảnh giới trưởng mệnh cảnh t i ê n kỳ thể chất thiên thiên vũ thể công pháp bắc minh thôn thiên công bản sơn đại pháp công phi ương tam thiên ủy vương đại thủ ấn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 mỗi chém giết thượng đẳng yêu ma một con có được một cái thất tình vật phẩm vũ khí mặt sau thêm một cái đan dược thần nguyên đan tần phong cha nhìn mình tình huống thần nguyên đan đợi được muốn đột phá đoạt thiên cảnh thời điểm lại tiến hành dùng hiện tại ngược lại là trước tiên có thể đặt ở trong hệ thống bắc minh thôn thiên công cái này một môn siêu phàm tuyệt học bàn sơn đại pháp công phi ư ơ n g tam thiên quỷ vương đại thủ ấn liệt k h ô n g thiên long trảo phật đà kim c ư ơ n g thân c h â n vũ đáng ma truy pháp cái này mấy môn thượng đẳng công pháp để ta thực lực không kém gì trưởng mệnh cảnh viên mãn thậm chí cùng đoạt thiên cảnh có sức đánh một trận huống hồ còn có thần thông thôn vệ huyết đồng tấn phong đối với tự thân thôn vệ huyết đồng mười phần lưu ý lấy kim hồn thú làm căn cơ phối hợp hát thạch cổ bảo kỳ dị đồ họa để hắn lĩnh ngộ cái này một môn thần thông cái này một môn thần thông còn có đ ể bạt không gian tiếp tục dò xét ma quật tình huống đây là một cái chúc phúc 2019 n ă m sắp đi qua 2020 năm đến hy vọng mọi người 2 0 2 n g h m ọ i chuyện hài lòng vạn sự như ý có tiền phát tài khoái lạc dễ chịu chương 151, kim sắt hổ lồi lên núi nhỏ bên trên một con cả người kim quang bao phủ thần bí cự hổ nhìn xuống phía dưới mắt hổ lấp lánh bá đạo huy nghiêm cái kia cường tráng tứ chi phảng phất cốt thép nước thép cũng có thể dễ dàng phá hủy một cái dài dài đôi cọp giống như thần binh lợi khí giống như vậy đuôi rơi trên mặt đất trên mặt đất lưu lại một dài vết dài dấu vết thanh la vệ kim sát hổ trong mắt lộ h ư n g quang miệng hơi mở ra lộ ra vô cùng sắc bén hàm răng đại vương muốn không nên động thủ ở kim sát hổ phía sau có một con hình thể to lớn cao mười trượng hắc sắc láo hổ tới kịp phong hổ ở nơi nào kim sát hổ bình tĩnh nói đại vương tật phong cuốn lấy một con con cọp màu trắng xuất hiện ở kim sát hổ phía sau tứ chi kiên cường ma nhờ me một đôi mắt hổ hiện ra nhạt h à o quang màu xanh nhạt mười phần thần dị tình huống làm sao kim sát hổ nhanh chóng nói chúng ta đối mặt nhân loại tổng cộng có hơn ba mươi người đại đa số cũng chỉ là tam tinh tứ tinh thanh la vệ cũng có được mấy cái ngũ tinh thanh la vệ dẫn đầu một cái thì là lục tinh thanh la vệ lục tinh thanh la vệ kim sát hổ trong mắt tinh quang l o ạ lên từ chúng ta nhận được tin tức lục tinh thanh la vệ tương đương với trưởng mệnh cảnh tồn tại thực lực cực kỳ không kém giết tới một cái có thể so với lên rết chết năm s a ưu cái ngũ tinh thanh la vệ phải hữu dụng quá nhiều đại vương ý tứ là hắc s á c lão hổ nhìn kim sát hổ s á t lục đi kim sát hổ trên thân sát khí tràn ngập sát ý như núi lửa bạo phát dâng trào ra quét ngang lục hợp bắt hoang giống giống giống tiếng hổ gầm vang vọng phía chân trời chấn động khắp nơi làm cả núi nhỏ cũng run dày lên từng con từng con hổ yêu điên cùng hướng về phía dưới nhân loại tu sĩ đánh tới đám nhân loại kia tu sĩ bên trong có thanh la vệ có quận thủ phủ người mà nhân loại tu sĩ bên trong dẫn đầu thì là đô thống công gia chính cùng đến từ chính quận thủ phủ tướng quân dương hổ h ổ yêu đến công giã chính trầm giọng nói công giã đô thống vậy hãy để cho chúng ta đại sát tứ phương dương hổ hướng về nắm vào trong hư không một cái một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay theo trường thương tới tay quyết chí tiến lên vương giả khí tức bạo phát đặt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn t ầ n g thứ dương hổ trường thương trong tay vẩy một cái giống như đại pháo đồng dạng khuấy động hóa thành một đạo kiên trì không ngã thương mang thẳng rết phía trước một con màu đo thấm vằn ba trượng lao hổ ba trượng màu đo thấm vằn lao hổ bị nhất thương xuyên thủng đầu thân thể vẫn duy trì t r ư ớ c trùng tư thế dương hổ sau đó vẩy một cái nhất thương rơi vào màu đo thấm vằn lao hổ trên thân đem quét bay mà ra đ ư ờ vào còn lại hổ yêu quần bên trong liên tục đánh chết tốt nhiều chỉ hổ yêu dương hổ trường mệnh cảnh viên mãn tu sĩ quận thủ phủ tướng quân chiến lược trí cường xa không phải tầm thường trường mệnh cảnh viên mãn tu sĩ có thể so sánh với công gia chính biểu hiện cũng từ từ lạnh lùng hạ xuống trong tay hắn xuất hiện một thanh hát sắc ngọc xích hát sắc ngọc xích bên trên có một cái cái lam sắc quan điểm giống như hình thành quan mang thượng phẩm linh khí chầm tinh xích công gia chính tay cầm chầm tinh xích tiện tay v ô thư không như là chịu đến một luồng không thể chịu đ ư ợ c lực lượng đòn nghiêm trọng một dạng sản sinh một đạo ao hãm hóa thành một đạo dọa người khí lưu đập xuống khí lưu phía trước chính là một con đạt đến không cốc cảnh thượng đẳng yêu ma tại này cỗ lực lượng dưới tác dụng trực tiếp bị tức lưu bắn cho vỡ đầu máu tươi phun tung tóe chết không thể chết lại hai cái trưởng mệnh cảnh viên mãn nã mờ ở, ở núi nhỏ bên trên kim sát hổ ánh mắt rơi vào d ư ơ n g hổ công giá chính trên thân ánh mắt băng lánh mà hung tàn vậy người thật giống như là thanh la ti đô thống công giá chính một cái thanh la ti đô thống có thực lực như vậy ngược lại là bình thường một cái khác là ai đại vương người kia trên thân không phải là ăn mặc thanh la ti y phục có thể là đại hạ một cái nào đó tu luyện thế lực phong hồ nói cụ thể cần dò hỏi một chút q u ỷ hồ vô luận là người nào tiến vào ma quật đều phải chết kim sát h ồ trong giọng nói đầy giấy bạo ngược khí tức hai người kia giao cho ta tới đối phó các ngươi đem những người khác cũng cho giết được đại vương minh bạch đại vương phong hổ hắc hổ hai cái đạt đến trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma dồn dập ra tay gào thét trường lâm kinh động khắp nơi thân thể khổng lồ đột nhiên mà động giết vào trong đám người ba cái hô hấp công phu chính là đánh chết hai tên tứ tinh thanh la vệ một tên ngũ tinh thanh la vệ uy thế ngập trời n g h i ệ t trướng dương hổ trợn quát một tiếng trường thương run lên nhân thương hợp nhất hóa thành một đạo không gì không phá không gì không pha thương mang hướng về hắc hổ đa nhờ tới cái kia dũng giả không sợ khí thế bao phủ hắc hổ tất cả đường lui khiến hắc hổ sợ hai không nớt giống đang lúc hắc hổ nghĩ hết phương pháp thoát đi thời gian một cái càng thêm uy nghiêm mánh hổ tiếng giống giận dữ vang lên hung mánh gào thét hóa thành mắt trần có thể thấy âm ba thẳng trùng thương mang đúng âm ba tiêu tan một đạo kim quang s ẹ t qua trời cao nhất trảo tử rơi vào dương hổ trường thương bên trên đem trường thương cho đa nhờ bay ra kim s á t hổ buông xuống dương tướng quân cẩn thận công g i a chính một thức đập chết một con luyện hồn cảnh hổ yêu đi tới dương hổ bên người đây là một con t r ư ờ n g mệnh cảnh viên mãn hổ yêu là kim s á t hổ t r ư ờ n g mệnh cảnh viên mãn kim s á t hổ dương hổ trong mắt quang mang l ớ p lóe chiến ý cụ ồ n ở cụ ồ n ở ta liền muốn gặp gỡ một hồi như vậy yêu ma thực lực dương hổ bước ra một bước một luồng c u n g bá khí tức từ trên thân bộc phát ra thẳng trùng cựu tiêu chấn áp thập phương trường thương nắm chặt nơi tay phảng phất có được một con nộ long bất cứ lúc nào muốn rời khỏi tay đột nhiên dương hổ động trường thương trong tay bắn ra hảo quang áo ánh Ở n ước trong lúc đó một đạo tiếng rồng ngầm vang vọng cựu thiên mạnh me cực kỳ nhất kích thẳng trùng kim sát hổ thế phải đem đối phương nhất kích đánh chết thương mang long uy cương đại lực lượng bao phủ mà đến kim sát hổ con ngươi hung mang liên tục n ộ hống liên tục nó không nghĩ tới trừ đô thống công dạ chính ra lại còn có cường đại như thế tồn tại xa không phải đồng dạng trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ có thể so sánh với một thương kia đánh g i ế t mà đến không chỗ có thể kháng cự không chỗ tránh được giống kim sát hổ tức giận dích đào trên thân kim quang lấp lóe hổ t r ả o đ ố n g nhiên hướng về cái kia bóng ánh như lòng thương mang vỗ tới vô cùng sắc bén móng l u ố t vào đúng lúc này hàn ý lộ phá vỡ hồn t h ự c cốt làm sấm sét nổ vang hai cô tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt muốn nổ tung lên bao phủ từ phương dương hổ liên tục lui về phía sau trên mặt đất lưu lại cái này đến cái khác sâu sắc vết chân hổ khẩu đau đớn dường như muốn nứt ra một hợp dạng kim sát hổ thương thế càng nặng nó một con hổ chảo nổ tung ra đầm địa máu tươi khủng bố phi thường cái kia thô bạo sắc bén thương mang lại càng là thương tổn được ngực nó suýt nữa xuyên qua mà qua phức kim sát hổ miệng phun máu tươi dựa vào đòn đánh này lực lượng thoát đi nơi nào có lúc trước bá đạo huy nghiêm tư thái chạy đi đâu một đạo tiếng hừ lạnh vang lên lại đến một cái cự đại hát sắc ngọc xích từ trên trời giáng xuống giống như thái sơn c h â n áp mà đến để bốn phía không khí trong nháy mắt động lại giống như vậy hạn chế lại kim sát hổ động tác động thủ chính là đô thống công dạ chính vê n g đánh xuống một đòn lớn rung động hóa thành một cái sâu sắc khe khe bên trong có máu tươi tàn cốt lưu lại chính là cái kia kim sát hổ huyết cốt kim sát hổ chết liền phong hổ hát hổ cũng chưa kịp phản ứng bọn họ đại vương cứ như vậy dễ như ăn cháo chết thật đáng sợ hai người kêu loại mạnh mẽ quá đáng trốn h ồ yêu hốt hoảng chạy trốn không giữ lại ai dương h ồ ra lệnh một tiếng thanh la ti q u â n thủ phủ tu luyện giả dồn dập ra tay tần phong tiện tay chém giết một con luyện hồn cảnh lang yêu ánh mắt viễn vọng nhìn xa xa một tòa đại hồ vậy một tòa hồ bạc tựa hồ có cái gì phát sinh đi qua xem một chút t ầ n phong thân hình nhất động hướng về hồ bạc phương hướng phóng đi chương một trăm năm mươi hai hồ bạc tới gần với đại hồ trên một mảnh cỏ máu tươi khí tức tràn ngập khắp nơi túc sát bầu không khí hoàn toàn bao phủ từng bộ từng bộ thi thể vụn vặt lẻ tẻ rơi trên đồng cỏ chỗ không người ly đỏ tươi huyết dịch từ trên cỏ chạy xuôi mà xuống tiến vào trong hồ lớn những thi thể này có nhân loại tu sĩ có yêu ma thi thể cũng có thai h ỏ a thi thể đỏ t h â m đao mang sẹt qua phía chân trời đống nhiên chém về phía một con mọc da độc rác như yêu một đao hạ xuống như yêu chia ra làm hai cái kia vết cắt lại càng là phát sinh tư tư t h à n h vang có thị thương khi tức khuyết tán mở trương hoành nghiệp liếc mắt cái kia ngưu yêu lập tức xoay người đối phó mặt k h á c một chiếc sừng ngưu yêu vung kiếm trong lúc đó ngăn trở một con mỏ nhọn hồ ly âm khiếu công kích trương hoành nghiệp nhìn cái kia càng ngày càng nhiều yêu ma thai họa ánh mắt hơi chìm xuống đáng chết làm sao yêu ma thai họa càng ngày càng nhiều là bởi vì cái này trong hồ lớn đồ vật sao lúc trước trương hoành nghiệp đoàn người tới chỗ này phát hiện vài con yêu ma thai họa chính là ra tay đối phó có thể theo động thủ yêu ma thai họa số lượng càng ngày càng nhiều đại hồ bên trong t i nhờ cơ sẹt qua hát ảnh làm cho người ta một loại khiếp người lực các bách thế nhưng ở trong động ma linh hồn vô pháp v ậ n dụng trương hoành nghiệp cũng vô pháp biết rõ trong hồ lớn rốt cuộc là cái gì trương đại ca hàn giang nghĩa lắc người một cái đột phá đông đảo yêu ma thai họa vây công đi tới trương hoành nghiệp bên người cảnh giác hướng về bốn phía nhìn một lát nắm chặt trong tay mảnh dài bảo kiếm yêu ma thai h ỏ a số lượng tăng nhanh chúng ta là tiếp tục chiến đấu hay là ly khai nơi này t r ư ơ n g hoành nghiệp ngóng nhìn bốn phía thanh la vệ thương vong càng ngày càng nhiều từ tiến vào trong động ma tìm đến tụ tập thanh la vệ đạt đến mười lăm người nhưng hôm nay đã có ta mở cái thanh la vệ chết ở yêu ma thai h ỏ a bên trong những cái yêu ma từng cái từng cái thân thể cường tráng hay là lực lượng kinh người hay là tốc độ nhanh nhẹn cứu cấp đối phó hơn nữa lơ lửng ở giữa không trung không cốc cảnh thai h ỏ a lại càng là để lộ ra từng tia từng tia quỷ dị lệnh người kinh hãi trên khoảng không thai họa có nhân loại ngoại hình chuẩn xác mà nói như là khoác một cái đen mũ c h e màu xám quỷ quái mặt kia bộ vị trí chỗ ở một đoàn đen nhánh chỉ có một đôi băng lánh con mắt màu trắng thỉnh thoảng xẹt qua một đạo quỷ dị quan mang quỷ ảnh bạch quan g xuất hiện đánh trúng một người tu sĩ chính là khiến tên tu sĩ kia thân thể run lên ngắn ngủi dừng lại một giây đồng hồ đối với tu sĩ yêu ma mà nói ngắn ngủi này một giây đồng hồ đã đủ để tạo thành rất lớn uy hiếp tác mở cái tử vong thanh la vệ liền có ba cái thanh la bởi trên khoảng không thai h ỏ a dẫn dắt lên ở trương hoành nghiệp trong nhận thức biết biết được cái này một con thai h ỏ a tên tên là định hồn quỷ có thể khiến người khác linh hồn thời gian ngắn ngủi dừng lại đối phó người bình thường thậm chí có thể mang đối phương linh hồn triệt để đình chỉ quả thực là kinh người cực kỳ trương hoành nghiệp tại c h i ề u xa xa nhìn lại vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một tên thanh la vệ xuất hiện trái lại yêu ma thai h ỏ a xuất hiện càng ngày càng nhiều hình thành cường đại vây quanh tư thế phải đem bọn họ tất cả đều đánh chết ở chỗ này yêu ma thai h ỏ a số lượng quá nhiều nhất định phải thoát đi trương hoành nghiệp trầm giọng nói chờ ta công kích định hồn quỷ thời điểm đại gia cùng đ ộ n g thủ nghị bác phương thoát đi hán chọn dùng là co lại âm thành dây phương thức chỉ có trương hoành nghiệp lan truyền thanh âm người vừa mới có thể nghe được yêu ma thai h ỏ a căn bản vô pháp nghe được trương hoành nghiệp thanh âm ma quật cực kỳ đặc thù t hồn â n h hoàn toàn vô pháp vận dụng cho nên linh hồn truyền âm vô pháp làm được duy nhất bảo hiểm phương thức chính là co lại âm thành dây được minh bạch hàn giang nghĩa gật đầu còn lại thanh la vệ cũng r ồ n dập gật đầu phụ họa t r ư ơ n g hoành nghiệp thân hình loay lên tránh ra một con lang yêu vồ i ế t xoay người nhất kích đỏ thấm đao mang chém xuống mà xuống đem lang yêu trực tiếp chặt đứt thành hai nửa ở đánh chết lang yêu về sau t r ư ơ n g hoành nghiệp động tắc nhưng không có một chút nào dừng lại hắn thân đao nhất chuyện một luồng nóng rực lực lượng quấn quanh với trên thân đao cấp tốc hóa thành hừng hực liệt hỏa trường đao dương lên liệt hỏa phần thiên thiêu đốt thiên địa một đạo nóng rực mà thiêu đốt đao mang sông thẳng tới chân trời có liệt thiên pha không ai thẳng hướng cái kia giữa không trung định hồn quỷ định hồn quỷ cảm ứng được trương hoành nghiệp cử động thân thể nhanh chóng tung bay né tránh trương hoành nghiệp một đao lực lượng đồng thời một con toàn thân hiện ra hắc quang thủy ngư bị định hồn quỷ cho không chế bay về phía cái kia một đạo đỏ thấm đao mang vẽ hiện ra hắc quang thủy ngư u bị một đạo cho chặt đức đầm địa máu tươi vương vai xuống một đ a o kia lực lượng truy sát hướng về định hồn quỷ nhất định hồn quỷ từ lâu né tránh ra một đ a o vô công một đ a o tuy vô pháp đối với định hồn quỷ tạo thành bất cứ thương tổn gì có thể từng cái thanh la vệ đều chiếm được trương hoành nghiệp chỉ lệnh dồn dập hướng về bắc phương phá vòng vây mà đi chân khí bạo phát trong lúc đó giống như trường toa giống như vậy đem từng con từng con yêu ma thai họa đánh bay ra thẳng trùng bắc phương tê tê. định hồn quỷ phát sinh kỳ dị tiếng rít tiếng ở âm thanh này ảnh hưởng từng con từng con yêu m à thai họa dũng mãnh không sợ chết ngăn chặn lại hàn giang nghĩa trở thanh la vệ đem bọn hắn cho ngăn cản lại tới định hồn quỷ trên thân lại càng là có một đạo bạch quang từ trên trời giang xuống tốc độ có tựa như tia chớp trong nháy mắt bao phủ trương hoành nghiệp trương hoành nghiệp cảm giác được chính mình ý thức bị phong tỏa ở một cái nho nhỏ không gian giống như vậy tâm thần biến đổi lớn thần hồn nhanh chóng rút rẩy từng luồng từng luồng lực lượng trùng kích cái này một cái nho nhỏ không gian mà ở trong mắt hắn một con thể trạng cường tráng sói s á m bỗng nhiên vồ r ế t mà tới cái kia hàn quang từng trận móng v ố t phảng phất liền linh khí có thể ung dung cắt ra nhất chảo muốn xuyên thủng trương hoành nghiệp trái tim đem chém giết trương đại ca trương hoành nghiệp hồng nghiệp từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên mọi người dồn dập hướng về trương hoành nghiệp nhìn lại ai không biết đột nhiên sắc trời tối lại một con long c h ả o đột nhiên xuất hiện ở trên khoảng không trông rất sống động điêu luyện sắc、xảo. ẩn chứa vô cùng long uy chấn nhiếp đông đảo yêu ma thai h o ạ theo long c h ả o hạ xuống nhất c h ả o tử tương xói xám cho đánh giết chỉ để lại máu tơi ư hài cốt thân thể liền duy trì hoàn chỉnh cũng không làm được t r ư ơ n g hoành nghiệp hình như có cảm ứng đông nhiên hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại một cái bóng người quen biết dẫn vào trong mắt thân ảnh kia tốc độ rất nhanh thời gian nháy mắt liền là xuất hiện ở yêu ma thai h o ạ bên trong một quyền một t r ư ờ n g giản dị tự nhiên nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ lạ thường lực lượng dễ dàng đánh giết yêu ma thai họa tần ừ n đoàn công cũng này người đánh chết bốn. g Đại đa mà mấy một yêu hơi thở phu. thai họa chết h cái t số bị phong trương h Phong. ầ n t hoành nghiệp hàn giang nghĩa hai người nhìn thấy tần phong xuất hiện biểu hiện kinh ngạc lại đến chuyển hóa thành vẻ vui mừng tần phong ngẩng đầu lên hướng về giữa khoảng không định hồn quỷ nhìn tới đã thấy đến một đạo bạch quang bao phủ mà đến như muốn ổn định tần phong thần hồn tần phong tùy ý bạch quang buông xuống có thể vừa rơi xuống đến trên người hắn phật đà kim cương thân lực lượng nhất chuyển chính là dễ dàng hóa giải d ơ tay trong lúc đó cự đại long c h ả o xuất hiện đem định hồn quỷ giữ tại long c h ả o bên trong long c h ả o khép lại định hồn quỷ chính là hóa thành hắc khí từ từ tiêu tan định hồn quỷ tử vong cũng không để cho xung quanh yêu m à thai họa thoát đi trái lại từng cái từng cái hướng về hồ bạc chạy đi trên nét mặt mang theo v à i phần sơ hạ y tần phong cũng nhìn chằm chằm hồ bạc ở định hồn quỷ gào thét có thể cảm ứng được trong đó có một cỗ cường đại lực lượng đang nổi lên bất cứ lúc nào muốn phá hồ mà ra chương một trăm năm mươi ba chém giết hát thủy x à tần phong đánh ra trước mắt hồ bạc hồ bạc rất lớn gần như là một cái trực tiếp 3 0 0 0 mét bất quy tắc hình tròn hồ nước thăm thảm sóng nước lấp l o á n g nhìn như mười phần trong suốt nhưng lại có một luồng quỷ quệt lực lượng bao phủ ở toàn bộ hồ bạc bên trên để hồ bạc n à mờ ở một loại cực kỳ trạng thái đặc thù dưới ngay cả là lấy tần phong trong mắt đều khó mà nhìn thấy mặt hồ mười mét bên dưới có thể ở nước trong lúc đó có một đạo to lớn hắc ảnh xẹt qua để lộ ra từng tia từng tia quỷ dị cùng nguy hiểm thần phong thần phong trương h o à n h nghiệp hàn giang nghĩa hướng đi tần h phong trên mặt cũng lộ ra nét mừng nhất là trương h o à n h nghiệp trong lòng một khối đá lớn rơi xuống ma quật bên trong nguy hiểm từng tầng ngay cả là hắn cái này mới lên cấp ngũ tinh thanh la vệ cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn như vừa n ã y định hồn quỷ chính là một con không cốc cảnh thượng đẳng thai họa lấy thực lực của hắn không dễ dàng đối phó chớ nói chi là còn có còn lại yêu ma thai họa tồn tại lần này nếu như không phải là tần phong xuất hiện hãn trương hoành nghiệp khả năng đã bị cái kia lang yêu cho chém giết trương hoành nghiệp từng ở ma hàn q u ố c bên trong từng trải qua tần phong thủ đoạn biết được tần phong thực lực phi phạm ngay cả là đối mặt trưởng mệnh cảnh yêu ma đều có sức đánh một trận có hắn tồn tại an toàn rất nhiều bên trong hồ là vật gì tần phong trầm giọng hỏi chúng ta cũng không biết rằng trương hoành nghiệp nhẹ nhàng lắc đầu chúng ta đến thời gian chỉ có vài con ngưu yêu mà thôi thế nhưng là sau đó càng ngày càng nhiều yêu ma thai họa xuất hiện tựa hồ là chịu đến bên trong hồ đồ vật ảnh hưởng tân phong bên trong có lẽ là một con cường đại yêu ma cũng có thể là là một con quỷ dị thái họa chúng ta hay là mau mau ly khai nơi này nếu như có thể cùng đô thống bọn họ hội hợp là không còn gì tốt hơn hàn giang nghĩa nói đúng bên trong hồ đồ vật không đơn giản chúng ta hay là ly khai nơi này trương hoành nghiệp tán thành ly khai đã muộn tân phong vừa mới nói xong dưới mặt hồ nổ tung ra hất lên kinh người cột nước lại đến cột nước hóa thành nước mưa đồng dạng c h ú t xuống đem trên cỏ máu tơi ư hải cốt quét sạch một mảnh trở lại bên trong hồ nước cột nước tiêu tan quá trình bên trong một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở cột nước bên trong cái kia v ả y ráp màu đen có như là thần thiết cứng rắn bóng loáng mặt ngoài có nhàn nhạt vóng ánh lấp lóe một viên cự đại đầu lâu phảng phất là một tòa hải đăng hai cái là đèn lồng lớn nhỏ con người huyết quang phun trào khiếp người cực kỳ xa yêu trường mệnh cảnh xà yêu là xà yêu thật lớn một con xà yêu nó là trường mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma hàn giang nghĩa chương hoành nghiệp trở sống sót thanh la vệ biểu hiện đột nhiên biến đổi sợ hãi phi thường từ xà yêu bên trên truyền đến khí thế khủng bố làm người ngơ ngác tần phong khẽ ngẩng đầu nhìn cái này một con lộ ra mặt nước đều có ba mươi trượng cự đại xà yêu hát s á c thân rắn to lớn hình thể làm cho người ta một loại không gì sánh được lực c á t bách nhất là cái kia một đôi huyết mục đích hung quang thiểm nhấp nháy k h thần máu tuân ra, k ô n chuyện nhỏ. Trường mệnh cảnh g phải hậu kỳ. Một chút, Một t kỳ. phong l i ề n luận kết ra m à xà là đến yêu tình huống, chính là một con trường mệnh cảnh hậu kỳ yêu yêu hậu một ma. kỳ bẩm ở i đối với viên tại. tinh đặc phương p huyết mạch đặc thủ tính, có thể có thể、so、với mệnh cảnh Thất h trường mãn tồn tại. Thất tinh vật có có so khen thưởng. Tần phong Tần l ầ bầm m l ầ u bầu một tiếng ma quật rất lớn yêu ma thai họa đông đảo có thể trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma lại không có bao nhiêu cái tần phong đi tới trong động ma chỉ có chém giết một con đa nhãn quỷ là trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma còn lại cũng không phải thần phong ngươi nói cái gì hàn giang nghĩa nhìn về phía t ầ n phong thần phong đây là một con trưởng mệnh cảnh x a yêu hát thủy x a gồm có một tia hát thủy huyền x a huyết mạch không phải chuyện nhỏ so với đồng dạng thượng đẳng yêu ma thậm chí vương cấp yêu ma đều cường đại hơn trương hoành nghiệp nhắc nhở hắn biết được tần phong c ư ờ n g đại ngay cả là cái tia trưởng mệnh cảnh trung kỳ quỷ linh tông thiếu tông chủ cũng không phải đối thủ của hắn nhưng trước mắt hát thủy xà thế nhưng là ẩn chứa dị thú hát thủy huyền xa một chút huyết mạch không tầm thường yêu ma có thể so sánh với tần phong không nói nhìn chăm chú lên hát thủy xà trong mắt t r ợ t loai sáng lại đến một luồng cường thịnh cùng cực khí thế từ trên người hắn buộc phát ra trường mệnh cảnh khí tức tiết ra hoành ép khắp nơi trường mệnh cảnh trường mệnh cảnh trương hoành nghiệp hàn giang nghĩa hai người nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong đều là một mặt kinh ngạc nhất là trương hoành n i ệ p lại càng là chấn động v ạ phần trước đó vài ngày cùng tần phong tiến hành hộ tống thành hoàng nhiệm vụ tần phong vừa mới đột phá đến không c ố c cảnh m à thôi nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian tần phong cũng đã là một cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ không khỏi cung quá mức kinh người khí tức bạo phát lập tức dẫn lên h á c thủy s à chú ý h á c thủy s a xà nhãn h u n g lệ nhìn chằm chằm tần phong mỹ hệ nzha ra một luồng đáng sợ lực lượng đang ấp ủ toàn bộ hồ bạc nước như là đun sôi một dạng không ngừng có cột nước s ô n g thẳng tới chân trời、hồ. xa khẩu bên trong đột nhiên có một đạo hai thế cột nước đ ố n g nhiên phụt lên mà ra cái k i a nước cũng không phải là tầm thường nước mà là ẩn chứa hát thủy xà năng lượng huyền thủy mỗi một giọt nước cột cũng tái phát v ạ n cân cột nước q u a n h kích ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu sĩ đều khó mà chống đối nhưng mà tần phong đối mặt hát thủy xà cột nước ánh mắt yên t i n h đến cực điểm thể quanh thân kim quang l o e lên phật đà kim cương thân tản ra thần thánh phật ra lực lượng cùng lúc đó tay phải hắn vừa nhấc thiên địa linh điên hội tụ hướng về hắn đại thủ, trong hư không từ từ ngưng tụ thành linh khí hội hướng hắn hư không điên đại cuồng ngưng địa về mỗi ộ t trăm trượng trên nhạt thần thường. con chảo. chảo long Long lớn nhỏ bên trên nhàn nhạt kim quang vân quanh, kim m phi bí một mảnh tế nhuyễn long lân cũng tản ra thần thánh m à cường đại khí tức cự đại long c h ả o mang theo vô tận lực lượng phong tỏa ngăn cản hát thủy xà sở hữu cử động nhất c h ả o tử bỗng nhiên hạ xuống đánh trúng hát thủy xà đầu lực lượng tràn trề trong nháy mắt bạo phát xà đầu xuất hiện từng đạo vết rách máu tươi tuôn trào ra long trào tiếp tục hạ xuống đem hình thể to lớn h ắ t thủy xà đánh về giữa hồ phát sinh kinh thiên tiếng nổ mạnh hất lên vô số cột nước giống như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ từ phương h ắ t thủy xà phụt lên nước chạy cột trúng kích ở tần phong trên thân lấy tần phong thân thể tố chất phối hợp phật đà kim cương thân lực lượng lại là dễ như ăn cháo mà đem chống đối hạ xuống làm tất cả gió hêm sóng lặng qua đi h ắ t thủy xà cái tia cự đại thân thể nổi trên mặt hồ nồng nặc sinh cơ dần dần biến mất tiêu tan trưng hoành n i ệ p hàn giang nghĩa trở thanh la vệ trợn mắt ngoắt mồm hát thủy s à cứ như vậy chết trương hoành nghiệp biết được tần phong c ư ờ n g đại xem không nghĩ tới tần phong thực lực càng đạt đến trình độ như vậy e sợ cùng so với thanh la ti phó đô thống cũng không kém bao nhiêu hoặc là nói càng mạnh mẽ hơn vân lâm quận thanh la ti hai vị phó đô thống phong bắc hồ t h ạ c h ngọc long đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh hậu kỳ tồn tại cần phải đối phó đánh chết hát thủy s à khó có thể làm được nhưng tần phong làm được đánh chết trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma hát thủy s à khen thưởng thất tinh vật phẩm trong đầu truyền đến khen thưởng thanh âm để tần phong kiểm thượng mang lên một vệ nụ cười nhàn nhạt trường mệnh cảnh thượng đảng yêu ma thật sự là quá thoải mái nhiều đến vài con đi đánh chết hát thủy xà về sau tần phong ánh mắt rơi vào bên trong hồ nước b à n năng cảm thấy cái này một cái hồ bạc không phải chuyện nhỏ nhất là cái hồ này mơ hồ dẫn động tới thôn vệ huyết đồng lực lượng càng làm cho tần phong lưu ý chương một trăm năm mươi bốn hồ bạc dưới đáy thôn vệ huyết đồng chính là lấy kim hồn thú làm căn cơ ở thông qua hát thạch cổ bảo bên trong quỷ quyệt đồ án do đó lĩnh ngộ một môn nhãn thuật thần thông chứ ban đầu ở bạch hà chấn đụng tới tà nhãn thôn vệ huyết đồng sản sinh nhất định phản ứng về sau liền chưa từng xuất hiện nhưng bây giờ đối mặt cái hồ này nhưng lại có nhất định phản ứng bên trong hồ có cái gì a thần phong nhìn c h ầ m c h ầ m hồ bạc nhìn mắt trái mơ hồ có cảm giác nóng rực chuyển đến đi xuống xem một chút thần phong do dự rốt cuộc có muốn hay không xuống xem nhìn một lát t ầ n phong cái hồ này bên trong còn có còn lại yêu ma trương hoành nghiệp đi tới tần phong bên người đánh giá hồ bạc chẳng qua là cảm thấy cái hồ này có chút còn lại thôi thần phong thuận miệng nói cái hồ này thật là có chút kỳ quái hàn giang nghĩa đi tới hát thủy xà tử vong trong đó yêu ma tả khí cũng dần dần tàn đi có thể chính vì như thế ẩn nấp ở bên trong hồ bản thân quái dị hiện ra rõ ràng thần phong trương hoành nghiệp cùng nhau nhìn về phía hàn giang nghĩa hàn giang nghĩa người biết hồ bạc tình huống thần phong hỏi không biết hàn giang nghĩa lắc đầu một cái nhìn c h ầ m c h ầ m hồ bạc ta tu luyện công pháp có một môn là tam diễn thuật có đơn giản thôi diễn năng lực vừa nãy ta triển khai tam diễn thuật mơ hồ nhận ra được cái này một cái bên dưới hồ nước phương không tầm thường thế nhưng là nguy hiểm cũng không phải lớn nguy hiểm không lớn thần phong nhìn hàn giang nghĩa ừ m hàn giang nghĩa nói bên trong hồ tuy nhiên ẩn chứa quỷ dị có thể ở ta thôi diễn quá trình bên trong tựa hồ không có thần bí mãnh liệt nguy hiểm tân phong lấy thực lực ngươi càng sẽ không có gặp nguy hiểm có thể nói bất quá cái hồ này dù sao cũng là quỷ dị có thể không xuống cũng không cần xuống nếu không có nguy hiểm vậy thì đến xem nhìn một lát tân phong tin tưởng hàn giang nghĩa phán đoán bước chân một bước cũng không đợi cái khác người lời giải thích tiến vào hồ bạc bên trong rất nhanh cả người cũng chìm vào trong hồ nước trưng ơ hoành nghiệp hàn giang nghĩa hai người đứng ở trên bờ nhìn cái kia quỷ q u y ệ t tả phân hồ bạc trương đại ca chúng ta làm sao bây giờ hàn giang nghĩa hỏi trương hoành nghiệp nhìn c h ầ m c h ầ m hồ bạc xem một hồi nói chúng ta trước đem hát thủy xà thi thể lấy tới xử lý tránh khỏi dẫn lên còn lại yêu mà thai họa chú ý còn tân phong hắn nêu dám hạ đi hẳn có chừng đủ nắm chắc huống hồ ngươi không phải nói không có nguy hiểm lâm động thời gian là ba ngày hiện tại liền một ngày thời gian cũng chưa tới chúng ta trước tiên ở nơi này chờ chờ tân phong đi ra lại cùng nhau khởi hành động s ở phong ngươi ngàn hành vân từ bước ở trên tốc độ cực kỳ sở trường đi trước phụ cận kiểm tra một phen một khi có bất kỳ yêu mà thai họa tới gần sẽ trở lại thông chi minh bạch một tên tứ tinh thanh la vệ bước chân một điểm giống như tật phong đồng dạng ly khai hồ bạc chúng ta chờ đi trương hoành nghiệp nói ừ m hàn giang nghĩa gật ngủ tần phong tiến vào hồ bạc bên trong ngũ rác thu được rất lớn áp chế trong tầm mắt chỗ không cao hơn hai mươi mét khoảng cách tối tam quang hưu âm lãnh đây là hồ bạc cho tần phong cảm thụ giữa hồ vẫn chưa có còn lại yêu ma thai h ỏ a tồn tại yêu ma thai h ỏ a cùng so với nhân loại mà nói lãnh thổ ý thức càng mạnh mẽ hơn hồ bạc làm hát thủy x à l ã n h địa cấm đoán còn lại yêu ma thai h ỏ a tiến vào thiếu hát thủy x à tồn tại bên trong hồ yêu ma khí tức rõ ràng yếu bớt rất nhiều thế nhưng một luồng t à khí bao phủ toàn bộ hồ bạc làm người cực kỳ không thoải mái tần phong tâm niệm nhất động tiên thiên chân họa cháy hừng hực liền hồ bạc chi thủy đều vô pháp tới tắt nhưng cũng chỉ là dọi sáng t r ư ờ n g ba mươi thước t ầ n g thứ vượt qua ba mươi mét như cũng là một mảnh đèn kịt công pháp biến hóa sử dụng tới phật đà kim cương thân n h ạ t hào quang màu vàng kim nhạt giống như phật đà bông xuống phổ thế lớn đ ị a kim quang tiêu tán khuyết tán năm mươi m phạm vi sẽ đi qua chính là chịu đến một luồng không tên lực lượng thôn p h ệ tiên h thiên, thiên c h i hỏa phật g i a lực lượng đều không dùng tần phong tiếp tục lặn xuống vẫn như cũ xem không đến bất luận cái gì địa phương đặc t h ủ nhưng hồ bạc gâm hàn chi khí hai h ỏ a khí càng ngày càng nồng nặc lệ người trong lòng sinh ra sợ hãi hai h ỏ a không chế tâm linh hai h ỏ a thần phong kiểm tra bốn phía vẫn không có địa phương đặc t h ủ suy tư chốc lát hắn nhìn chằm chằm phía dưới bóng đêm vô tận nếu tiên thiên chi h ỏ a phật ra lực lượng không sử dụng cái kia vận dụng thôn vệ huyết đồng nhìn các loại trừ thôn vệ huyết đồng còn có một cái khác lực lượng tần phong ánh mắt nhất động trên thân trong nháy mắt có một luồng ngập trời t à khí xuất hiện giống như quỷ vương xuất thế h á n tiện tay vừa nhấc t ừ n g đạo hát sắc khí lưu hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra dò xét bên trong hồ tình huống tặng lại đến trong đầu thượng đẳng công pháp quỷ vương đại thủ ấn bắc minh thôn thiên công chính là một môn cực kỳ đặc thù công pháp có thể thôn thiên phệ địa luyện hóa đại đa số năng lượng phật đà kim cương thân lực lượng liệt không thiên long t r ả o lực lượng quỷ vương đại thủ ấn lực lượng cũng có thể thôi thúc sử dụng vì vậy thôi thúc quỷ vương đại thủ hấn đến dò xét bên trong hồ tình huống đối với tần phong mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì thông qua quỷ vương đại thủ hấn khí lưu tần phong vừa mới chú ý tới bên trong hồ không chỗ nào không có từng đạo như gió một dạng hát sắc khí lưu những hát khí này khí lưu xung doanh hồ bạc bốn phía có nhất định mê nguyên tác dụng tần phong lúc trước cảm ứng được gâm hàn tà khí hoảng sợ ý niệm đều là những n à y hát sắc khí lưu dẫn dắt lên những n à y hát sắc khí lưu là chuyện gì xảy ra có chút tương tự với cựu trâu chuyện vặt bên trong ghi chép quỷ khí nhưng cùng so với quỷ khí tựa hồ thiếu mấy phần â m lãnh quỷ dị nhiều mấy phần tạ ác bạo ngược h ừ m thật giống muốn tới hồ bạc dưới đáy tần phong nhận biết được quỷ vương đại thủ hấn khí lưu rơi vào đáy hồ trên mặt đất ở đáy hồ trên mặt đất cũng không phải là bằng thẳng mà là loang loang lổ lổ địa phương có từng đạo lồi lên bọc nhỏ những này bọc nhỏ tựa hồ là đặc thù nào đó thành đầu cái tảng đá này mười phần băng lãnh ẩn chứa một luồng khí tức tạ ác tần phong đến gần gãy hồ mắt trái dần dần truyền đến nóng dực khí tức thôn vệ huyết đồng sản sinh nhất định phản ứng thôn vệ huyết đồng tần phong rơi trên mặt đất nhìn thấy lòng đất cái kia lồi lên thạch đầu chuẩn xác mà nói thực sự không phải là thạch đầu mà là từng khối từng khối tinh thể màu đen tản ra quỷ quyệt khí tức cái này tựa hồ là không minh thạch tần phong đánh giá thạch đầu nhiều như vậy không minh thạch thiên nhiên hay là người làm không minh thạch là một loại cực kỳ đặc thù thạch đầu gồm có nhất định không gian trí lực mà ẩn chứa mánh liệt âm ẩn hàn chứa càng càng h liệt t càng càng đột c nhiên trong lúc đó mắt trái bùng nổ ra một lồn g kinh người lực lượng hóa thành vô tận huyết sắc đường vân cùng phía dưới không minh thạch sản sinh không tên liên hệ từng khối từng khối không minh thạch quang mang lấp lóe hóa thành một đạo thần kỳ trận pháp đem tần phong hoàn toàn bao trùm trong đó làm trận pháp chi lực tiêu tan tần phong cũng biến mất không còn t ă m hơi chương một trăm năm mươi lăm ma quật hạch tâm bạch cốt vương tọa bên trên tuân tú cực kỳ trung niên nam tử hơi mở mắt một đôi đen nhánh con ngươi tầm mắt rơi vào phía dưới một người dáng dấp xấu xí trên thân nam nhân nói là tướng mạo xấu xí nam nhân càng giống từng cái từng cái khối thịt đắp lên thi thể thi thể một khối hồng sắc một khối màu trắng nhìn qua cực kỳ quái dị toàn thân có từng luồng từng luồng hôi bại khí lưu quấn quanh lấy làm cho người ta một loại quỷ quyệt khó lường cảm giác từ xấu xí thi thể phát ra khí tức đặt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn t ầ n g thứ cực kỳ kinh người thi hai tình huống làm sao trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng vương từ nhận được tin tức đa nhãn quỷ kim sát hổ cũng đã chết chúng ta một bên chết thương số lượng vượt xa lần trước mảnh vỡ thi thể thi hai đạo ồ trung niên nam tử lông mày nhữ lại xem ra bọn họ lần này lực lượng vượt qua trước đó vâng v ư ơ n g thi hai nói từ quan sát tình huống cùng nhận được tin tức lần này không chỉ là thanh la ti động thủ còn có vân lâm quận quận thủ phủ nhân loại cũng tới quận thủ phủ đại hạ mặt khác một luồng lực lượng chúng ta tồn tại để cái này hai cố lực lượng liên thủ cũng là bình thường trung niên nam tử bình tĩnh nói vạn quỷ phệ hồn trận sắp bố trí hoàn thành thì hai ngươi đã hành động đem bọn hắn cũng đưa tới nơi này tuân mệnh vương thi hai thân hình nhất động biến mất tại chỗ cũ bên trong đại điện t i ế n tĩnh lại quá một hồi trung n i ê n nam tử ngoác miệng ra thi một vương trong đại điện cả người cao thẳng rút hình thể cường tráng nam tử xuất hiện ở trong đại điện mặt không có chút máu biểu hiện lanh khốc một đôi con mắt màu đen bắn ra lãnh đạm con mang so với lúc trước mảnh vỡ thi thể thi hai thi một thân thể hầu như duy trì trạng thái hoàn chỉnh hơn nữa h ắ n tứ chi cực kỳ cường tráng giống như một cái kiện thân giáo luyện giống như vậy thân thể mỗi một chỗ cũng ẩn chứa cường đại lực lượng bất cứ lúc nào cũng có thể buộc phát ra người đi trận pháp hạch tâm nếu là có người muốn phá hoại trận pháp hạch tâm trực tiếp giết trung niên nam tử phân phó nói thuộc hạ lĩnh mệnh thi một dứt tiếng biến mất tại chỗ cũ đại điện lần thứ hai khôi phục yên tĩnh trạng thái công gia chính dương hổ bên người tụ tập không ít thanh la vệ cùng quận thủ phủ tu luyện giả cùng áp sát m à q u ậ n chỗ hạch tâm lần trước thanh la vệ tuy nhiên không có đem chọn cái ma quật bắt lại nhưng có dò xét ma quật đại đa số địa phương ma quật hạch tâm đã từng đặt đến chỉ là chưa từng tiến vào bên trong trận chiến đó trưởng mệnh cảnh yêu ma thai họa chính là có hơn mười cái cường đại như thế lực lượng để lần đầu tiến vào ma quật thanh la ti tổn thất giữa trường vì lẽ đó lần này công giá chính mới sẽ điều động nhiều như vậy lực lượng đồng thời để quận thủ phủ cũng cùng ra tay công giá chính d ư ơ n g hổ hai người đứng ở một đỉnh của ngọn núi trước ánh mắt viễn vọng nhìn phía phía trước dòng sông vờn quanh bên trong một tòa kỳ lạ tiểu sơn cái này một ngọn nở núi nhỏ ngoại hình như một cái đầu lâu giống như vậy k h á i thạch săn sát cây cối ít ỏi thảm thực vật khuyết t h i ế u bên trong ngọn núi nhỏ có từng đạo hắc khí mạo đằng ẩn chứa một cô vô hình tà khí âm u quái dị xung quanh cảnh sắc giống như bao tắp sắp đến rô nở dê như ngột ngạt lệ người cực kỳ không thoải mái vậy là tàng vũ lâm ma quật hạch tâm dương hổ nhìn dường như xương sọ rô nở dê như tiểu sơn đúng công giá chính nhi nở chăm chú tiểu sơn chúng ta thanh la ti lần trước tới chỗ này đụng tới hơn mười cái trưởng mệnh cảnh yêu ma thai h o ạ trong đó có năm cái đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn mới sẽ thất bại l ù i cách ma quật lần này có dương tướng quân cùng ra tay tất nhiên có thể đem ma quật triệt để cầm xuống ma quật tương đương với bí cảnh tồn tại có bí cảnh hạch tâm chỉ có nắm giữ bí cảnh hạch tâm có thể đủ nắm giữ bí cảnh nơi này đã có năm cái trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma tất nhiên là chỗ hạch tâm dương h ổ đón đến đánh giá tiểu sơn lại nói có thể tồn ở năm cái trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma là có chút kỳ quái hơn nữa cái này một tòa ma quật linh khí khá là nồng nặc vô cùng có khả năng đản sinh ra vương cấp yêu ma dương tướng quân cân nhắc sự tình ta đã cân nhắc qua vì lẽ đó nơi này đi tới ma quật không chỉ là điều động thanh la ti gần như tám thành lực lượng cũng đem vân lâm quận thanh la ti tuyệt phẩm linh khí thanh ngọc lệnh cho mang đến công giã chính cười nói thanh ngọc lệnh dương hổ con ngươi loay lên cười nói nếu là có thanh ngọc lệnh tồn tại cho dù là vương cấp yêu ma thì lại làm sao ồ cố trường sinh tới công giá chính hướng về xa xa nhìn tới không chỉ là cố trường sinh liền tạo phương tạ đề hạt cũng tới xem ra chỉ cần lựa chọn động thủ thời cơ là được rồi dương hổ một mặt ung dung tự đắc biết rõ công giá chính mang đến thanh ngọc lệnh tự nhiên là ung dung rất nhiều thanh ngọc lệnh chính là tuyệt phẩm linh khí chỉ có tài đại khí thô thanh la ti vừa mới có thể lấy ra cho dù là quận thủ phủ mạnh nhất cũng chỉ là một cái trung phẩm linh k h í quận trưởng treo ấn thôi nhưng quận trưởng treo ấn có thể điều động vân lâm quận bên trong núi non sông suối lực lượng luận uy lực cùng so với thượng phẩm linh khí đều muốn đến cường đại áp sát tuyệt phẩm linh khí tầng thứ công giã dương tướng quân cố t r ư ở n g sinh tới công giã đô thống dương tướng quân tạ phương theo sát ở phía sau hai người còn có hơn mười tên thanh la vệ Liên một ngày cũng chưa tới thời gian, đại gia tụ tập nơi này. Xem ra, lần này công chiếm ma quật hoạch tầm, tốc độ tăng nhanh gia chưa chiếm hoạch thời ra, ma tới tụ tập quật tầm, tốc đại độ Xem không ít. d ư ơ người Hổ c nói. Đúng vậy có ô Không n chính cũng là nợ nụ、cười. Tàng vũ lâm ma quật xuất hiện, để vân、lâm、quận Thanh la ti rơi vào một cái lung túng tình trạng. g giã người cười. Ti rơi cái c vũ là lâm lâm La quật xuất một vào ma để thể phá ra ma quật cấm chế trận pháp hay là động bạch dạ quận thanh la vệ vừa mới phá ra ma quật trận pháp thứ hai lần thứ nhất tiến công ma quật thanh la ti tổn thương thảm trọng mất mặt mặt bây giờ chỉ có công chiếm ma quật mới có thể làm cho vân lâm quận thanh la ti danh tiếng lại lên cố trường sinh quét mắt bốn phía vẫn chưa phát hiện tần phong tung tích chật hắn ánh mắt rơi vào như xương sọ một dạng tiểu sơn bên trên một luồng nguy hiểm suy nghi từ trong đầu đột ngột xuất hiện nguy hiểm cố trường sinh lập tức trong bóng tối triển khai trường sinh văn trường thiên cơ thiên thôi toán tình huống nguy hiểm kéo tới d o a người cực kỳ nay cố nguy hiểm chính là hắn lúc trước thôi toán nguy hiểm chỉ là bây giờ nguy hiểm phá giải lực lượng còn chưa xuất hiện thương vong đem cực kỳ đáng sợ cố trường sinh nhìn kỹ mắt bốn phía dần dần cảm thấy có chút không bình thường tụ tập ở chỗ này thanh la ti cùng quận thủ phủ tu luyện giả quá nhiều ma quật rất lớn có gần như nửa cái vân lâm quận lớn nhỏ muốn ở trong vòng một ngày đem phần lớn người tụ tập e sợ có không ít độ khó khăn nhưng bây giờ nhưng làm được cẩn trọng một chút gặp nguy hiểm cố trường sinh nhắc nhở nguy hiểm dương hổ hướng về nhìn bốn phía vẫn chưa phát hiện chỗ đặc thù cố công tử ngươi nói nguy hiểm là trường sinh ngươi có phải hay không có phát hiện gì công giá chính hỏi quá nhiều chúng ta tụ tập ở chỗ này quá nhiều người loại cảm giác này giống như là có người hết sức dẫn dắt chúng ta tới nơi này mà không phải chúng ta chủ động tìm tới nơi này cố trường sinh nói hết sức dẫn dắt công giá chính nghe vậy n g ầ n ra dẫn dắt dương hổ ánh mắt cũng là nhất động hai người một cái làm t h à n h la ti đô thống một cái là quận thủ phủ quận thành quân tướng quân trí tuệ cùng bản năng cũng không kém chút nào cũng đều cảm thấy được từng k i a từng k i a không bình thường có thể nhanh như vậy phát hiện có chút bản lĩnh nhưng hết thể đều muộn theo một đạo l ạ n h leo âm thanh vang lên đêm đen buông xuống vạn quỷ khóc lóc đau khổ tà khí đầy trời quỷ dị khó dò chương một trăm năm mươi sáu nam tôn pho tượng l ạ n h leo âm thanh vang lên gào khóc thảm thiết cuồng phong gào thét thiên địa trong nháy mắt đen xuống từng đạo hát sắc khí lưu chiếm giữ hư không không ngừng tung bay giống như kỳ lạ quỷ quái cố t r ư ờ n g sinh công gia chính dương hổ đám người nhất thời cảm giác được tự thân ngũ g i á c chịu đến rất lớn áp chế một luồng hơi thở lạnh như băng từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến để chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên chậm chạp quỷ quét c ư ờ n g đại lực lượng tràn ngập khắp nơi chấn nhiếp cửu điện tuân tú cực kỳ trung niên nam tử đạp lên hư không mà đến ở bên cạnh hắn lại có ba cái đạt đến trưởng mệnh cảnh yêu mà thai họa một cái là thi hai một cái là hát sắc da rẻ lông tóc có như là thép n mội chư a yêu một cái là toàn thân hàn khí tung bay khuôn mặt khô gầy láo giả quỷ dị cực kỳ thanh la ti quận thủ phủ trung niên nam tử nhẹ nhàng n ở nụ cười khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười nhiều như vậy cao thủ thật đúng là nhìn ra lên ta cố t r ư ờ n g sinh công gia chính dương hổ đoàn người nhìn chằm chằm trung niên nam tử từ trên người hắn cảm giác được một luồng kinh khủng mà cường đại khí tước nội tâm trầm trọng đoạt thiên cảnh thi vương lần này ma quật quả nhiên đạt đến thượng đẳng ma quật t ầ n g thứ ma quật chia làm hạ đẳng ma quật trung đẳng ma quật thượng đẳng ma quật hạ đẳng ma quật vì là phổ thông tiểu ma quật đồng dạng thời gian duy trì sẽ không dài lực lượng cực kỳ hữu hạn có thể có luyện hồn cảnh yêu ma thai họa cũng đã là hiếm thấy sự tình trung đẳng ma quật đều sẽ xuất hiện trưởng mệnh cảnh yêu ma thai họa mà ẩn chứa một ít linh thảo d i ệ u dược đặc t h u đồ vật đối với tu sĩ có nhất định sức hấp dẫn thượng đẳng ma quật, có vương cấp yêu ma thai h ỏ a xuất hiện thực lực không phải chuyện nhỏ có thể có thể so với nhất lưu thế lực yêu ma thai h ỏ a đáng chết dương hổ trầm giọng một huống động thủ trước thân hình hắn có tựa như tia chớp bắn ra trường thương trong tay bùng nổ ra kinh thiên động địa vai phảng phất liền hư không đều muốn đâm xuyên giống như vậy đáng sợ phi thường nhất thương lực lượng thuấn sát hướng về thi vương thi vương ánh mắt tiến tĩnh trên mặt vẫn như c ũ là ngẩm lấy một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt thi hai động thủ hắn một cái cất bước ngăn tại thi vương trước mặt một quyền từng tầng nổ ra hiệp tạp vạn nhân lực lượng không khí trong nháy mắt áp xúc hóa thành pha ho không khí nổ tung ra ngăn trở trường thương vảnh hai cỗ lực lượng trùng kích hướng về bốn phía khắp nơi khuếch tán mà đi thi hai động tác không có một chút nào dừng lại lại là x à i bước ra hóa quyền vì là trưởng một trưởng từ trên trời giáng xuống tà khí ngưng luyện hình thành ba mươi trượng lớn nhỏ thủ lớn phong tỏa ngăn cản dương hồ tất cả cử động phá cho ta dương hổ ngẩng đầu nhìn cái kia tà khí trường ấn chầm giọng một uống trường thương trong tay giống như thương long giống như vậy xông thẳng lên trời dương nanh muốn ướt tê thiên l i ệ t điện nhất thương rơi vào tà khí trường ấn bên trên đem tà khí xé nát ra nhưng từ tà khí trường ấn bên trên truyền lại mà đến lực lượng để thân thể hắn run lên khỏe miệng một vòi máu tươi chảy xuống lúc này một đạo sắc bén kiếm khí phá không mà tới thẳng hướng thi hai ra tay chính là cố trường sinh thi hai ngoác miệng ra đục ngầu hắc khí dâng trào ra đem sắc bén kiếm khí một chút t ă n g d ã cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi dựa vào cái này thời cơ dương hổ dưới chân t r ở đi trở lại bên người mọi người nhìn phía thi hai biểu hiện ngưng trọng cực kỳ cái này một con thi hai cùng so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại cái này một bộ thi quỷ vậy mà như thế cường đại tiếp cận đoạt thiên cảnh công giã chính trầm giọng nói thực sự không phải là thi quỷ cường đại cố trường sinh khỏe mắt ánh mắt xéo qua quét qua bốn phía ngưng âm thanh nói mà là chúng ta ở vào trận pháp bên trong chịu đến áp chế đối phương được tăng mạnh nếu như ta không có đ o á n sai đây là lục giai trận pháp vạn quỷ phệ hôn trận vạn quỷ phệ hôn trận công giã chính sắc mặt kinh biến vạn quỷ phệ hôn trận là cái kia có thể điều động ngàn vạn yêu t à lực lượng lục giai trận pháp liên trường mệnh cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chết trận pháp dương hổ trầm giọng vừa hỏi vâng cố trường sinh gật g ủ có thể nhận ra vạn quỷ phệ hôn trận là có chút bản lĩnh thi vương nhẹ nhàng n ở nụ cười vì là khen thưởng các ngươi các ngươi liền ở lại chỗ này để làm thiên hồn vạn quỷ năng lượng đi g i ế thi t e o t h vương một tiếng mệnh lệnh từng con từng con yêu ma từng cái từng cái thai họa từ trong bóng tối xuất hiện hướng về thanh la ti thanh la vệ quân thủ phủ tu luyện giả v ô g i ế t mà đi thi hai thiết bối chư khổ hàn lao nhân ba cái trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai họa cũng động thủ g i ế t ra trong lúc nhất thời chiến đấu vang lên rộng lớn tôi t ă m không gian n a m tôn quái dị pho tượng chia làm ngũ hành vị trí thợ phụng một tôn ba đầu sáu tay khuôn mặt dữ tợn hai chân lại càng là dường như sói hoang móng vuốt giống như vậy khủng bố phi thường một tôn huyết sắc đồng âu thể trạng c ư ờ n g tráng thiên truy bách luyện giống như vậy tướng mạo tuấn mỹ yêu dị lệnh người không tên trầm luân một tôn hắc sắc đại vũ dực giống như thương ưng giống như vậy sinh ra đẹp đẽ tứ chi cực kỳ kéo dài một tôn bạch di tóc dài móng tay nhọn mọc ra như thần minh có thể cắt hết thảy hai mắt trống giống xem không đến bất luận cái gì đồ vật chỉ có viền mắt cùng há cám một tôn giống như đ ư a bé loài người một đôi mắt lại là đen nhánh thâm thúy dường như vô tận thâm uyên khoe miệng pha cờ hoa một vệ tà dị tiêu dung từng tia từng tia ý lạnh tràn ngập ra n a m tôn quái dị pho tượng như là từ tuyên cổ tới nay liền cung phụng ở đây giống như vậy từng tia từng tia quỷ dị từng tia từng tia thần bí bao phủ một phương đột nhiên n a m tôn trong pho tượng một cái vòng xoáy đột ngột xuất hiện lại đến một đạo nhân ảnh bị vòng xoáy nổ ra ở bóng người còn chưa đứng vững vòng xoáy dĩ nhiên biến mất tần phong đánh ra bốn phía cảnh tượng cái này một cái tối tăm bên trong không gian một chút là có thể nhìn thấy năm tôn quái dị pho tượng mỗi một pho tượng cách xa nhau khoảng cách cũng không không ngắn có trăm mét lấy tần phong thị lực ngược lại là có thể thấy rất rõ ràng nơi này là nơi nào cái này năm tôn pho tượng tần phong ánh mắt bị năm tôn pho tượng hấp dẫn nhất là rơi vào cái kêu huyết sắc đồng m âu thần pho i pho càng càng pho phong trong lòng cả kinh cẩn thận đánh giá trước mắt pho tượng mắt trái phảng phất cùng đối phương sản sinh thật không thể tin liên hệ tựa hồ đang triệu hoán hoặc như là ở cùng bái tại này cô manh liệt liên hệ phía dưới tần phong mắt trái huyết sắc đường vân xuất hiện hình thành một cái phiền phức cực kỳ đường vân ngay cả là cái kia cựu giai trận pháp cũng cũng chỉ như vậy mắt trái huyết sắc đường vân xuất hiện pho tượng trên con mắt trong nháy mắt bắn nhanh ra một đạo huyết quang tràn vào tần phong con mắt bên trong từng đạo ánh sáng đỏ ngòm từ từ bao phủ tần phong thân thể giống như là xuân tầm ti dây giống như vậy thần dị phi thường tần phong mắt trái bên trong phảng phất nhìn thấy một cái bao la bắt ngát thế giới ở cái này mênh mông thế giới bên trong có cái này một cái huyết sắc pháo đài trong pháo đài huyết chỉ bên trong ngồi một bóng người cái này một bóng người cùng pho tượng giống như lúc hai mắt đỏ ngầu quỷ dị mà bá đạo chương một trăm năm mươi bảy ngươi nắm đấm nhẹ một điểm vạn quỷ phệ hồn trận chính là một môn lục giai trận pháp xúc động thiên hồn vạn quỷ lực lượng có thôn phệ thần hồn từng bước xâm chiếm thân thể quỷ dị cường đại khả năng bất kỳ trận pháp đều có chỗ hay tâm vạn quỷ phệ hồn trận h ạ c h tâm chính là mũ nồi xương bên trong ngọn núi nhỏ ở vào đại điện một bên tối t ă m không gian cái này một cái không gian đặc thù cũng là ma quật cùng đại hạ cùng một thế giới khác liên hệ ở tại địa phương mặt đất từng cái từng cái kỳ dị đường vân lưu chuyển lên quan mang tướng mạo tuấn tú con mắt dùng dài quỷ hồ đứng ở một chỗ trận pháp chỗ h ạ c h tâm người trưởng không trận pháp tình huống đồng thời chú ý vạn quỷ phệ hồn trận phạm vi bao trùm bên trong tất cả tình huống ở trong mắt hắn ngoại giới chiến đấu xem rõ rõ ràng ràng có vạn quỷ phệ hồn trận tồn tại thanh la ti quân thủ phủ nà mờ ở tuyệt đối yếu thế liền thi vương không cần đ ộ n g thủ ba tên trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai h ỏ a ra tay chính là chiếm thượng phong không gian đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động ừng có người xông vào tế đàn quỷ hồ đột nhiên hướng về bên trái nơi bóng tối nhìn lại ánh mắt t h a m thảm thi một ở vào xa xa thi một thân hình nhất động chính là đi tới quỷ hồ bên người quỷ hồ có cả bước nói. người xông đàn, hắn. tiếng, hướng đàn phương hướng giết đi xài đi. vào về tế Thì tất một tế hồ Quỷ Ừm. ra, kỳ quái quỷ hồ dùng mọc da mắt hiện ra lên một chút hoang mang không rõ nơi là ma quật hạch tâm cũng là quỷ giới cùng đại hạ thế giới giao tiếp bạc nhược điểm thông đạo chỉ có hai nơi một cái là ở quỷ giới bên trong một cái là ở đại điện tại sao sẽ có người trực tiếp xông vào tế đàn từ vừa n ã y cảm ứng người kia khí tức không yếu đạt đến trưởng mệnh cảnh t ầ n g thứ thế nhưng có thi vừa đ ộ n g thủ giết đối phương hay là dễ như ăn cháo cố trường sinh công gia chính dương hổ ba người này thực lực cường đại nhất suy yếu ba người lực lượng để thi hai thiết bối trừ khổ hàn lao nhân giải quyết bọn họ quỷ hồ thao túng vạn quỷ phệ hôn trận thiên hồn vạn quỷ lực lượng giống như thực thể hiện hiện đồng dạng hướng về cố trường sinh ba người vô g i ế t mà đi mãnh liệt hàn ý tà khí chấn áp bọn họ c h â n nguyên làm cho ba người bọn họ thực lực suy yếu không ít h u y ế trong sắc cường đồng mâu, t á phách, n dung g thể tà yêu mị m dị ạ pho t ư ợ trước mặt, tần phong trên thân khí tức càng ngày càng phong ngày khí quá ỷ dị, càng ngày càng sắc chỉ lực càng càng cường ngày tà mà là ngày tượng lan truyền mà đến huyết năng lượng, không chỉ là để tần phong thôn vệ huyết đồng lực lượng càng ngày càng cường đại, liên huyết huyết Từ thể khí. pho h p để đại, đối vệ c chân có h nguyên đều có trình độ này h định để Từ trường mệnh cảnh tiên kỳ, để đến trường mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ. Trong quá trình ấ t Từ trường tiên trường trung tầng Trong để để đến bạn. bạn n kỳ, kỳ quá tần phong nhìn thấy một thế giới khác tồn tại phảng phất nhìn thấy pho tượng kia bản tôn từ trên người đối phương cảm giác được một luồng tà dị cường đại lực lượng giống như nguy nga đại sơn giống như biển lớn ngập trời giống như vô tận bầu trời y không thể suy đoán tần phong nhìn thấy quá tu sĩ bên trong không một người có thể so với được với yêu ma kia thai họa thôn phệ huyết đồng nội lực lượng càng ngày càng cường đại ở n ước trong lúc đó có siêu thoát tần phong trưởng không tiết tấu tần phong chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển phật ra lực lượng vận chuyển chặt đứt cái này một luồng lực lượng chấn áp lại thôn phệ huyết đồng lực lượng、Hồ. tần phong nuốt ve chính mình mắt trái có thể nhận biết được gần chứa trong đó đáng sợ lực lượng mới mấy hơi thở công phu thôn vệ huyết đồng lực lượng được rất lớn tăng cường tựa hồ còn không chỉ là như vậy tần phong cảm giác một hồi tự thân cảnh giới cùng trạng thái thân thể trường trong số mệnh kỳ liền phật đà kim cương thân cũng có thể bất cứ lúc nào đột phá đến viên mãn cảnh giới cái này một pho tượng yêu ma thai họa rốt cuộc là cái gì chỉ là một cái con mắt liền có đáng sợ như thế lực lượng là vương cấp yêu ma thai họa hoàng cấp yêu ma thai họa hay là càng mạnh mẽ hơn đế cấp yêu ma thai họa đế cấp yêu ma thai họa có thể so với vô thượng cảnh tu sĩ mà mỗi một con đế cấp yêu ma thai họa tất nhiên sở hữu giả thiên phú thần t h ô n g là cực kỳ khủng bố tồn tại vậy một cái thế giới tần phong hồi tưởng đến mắt trái chứng kiến âm phong t ừ n g trận quỷ khí âm trầm thế giới hẳn phải là trong truyền thuyết quỷ giới mà cái này một tôn yêu ma thai họa ngay tại quỷ giới cái kia một tòa huyết sắc pháo đài bên trong chỉ là tại sao sẽ có pho tượng ở đây hơn nữa còn lại bốn tôn pho tượng lại là cái gì tình huống tần phong hướng về còn lại bốn tôn pho tượng nhìn lại mỗi một pho tượng nhìn qua đều là như vậy tà dị như vậy đặc thù phảng phất là ẩn chứa một lồn u g siêu thoát thần bí lực lượng cái này một pho tượng để ta lĩnh ngộ được thôn vệ huyết đồng như vậy còn lại bốn tôn pho tượng có hay không cũng sẽ tần phong trong lòng hơi động ánh mắt rơi vào như cùng nhân loại tiểu h ả i tư hai mắt đen nhánh giống như thâm nguyên khẽ môi n i t lên một vệ nụ cười quỷ dị pho tượng bên trên hô nhân loại còn chưa chờ tần phong tìm hiểu thi một chính là tới chỗ này cái kia cường tráng thể phách mắt nhìn chằm chằm con người vô hình áp lực bao phủ tần phong trường mệnh cảnh viên mãn tu vi phối hợp t à khí để tần phong có cảm giác đến một tia kinh ngạc tần phong gặp qua trường mệnh cảnh viên mãn tồn tại cố trường sinh công gia chính dương hổ cố trường sinh thần bí khó lường khí tức miên dài ngay cả là tần phong cũng khó có thể hoàn toàn dò xét thanh cố trường sinh khí tức vì vậy không dễ phán đoán có thể công giá chính dương hổ hai người đều là đỉnh phong trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ chỉ cần một cái thời cơ chính là có thể đột phá đến đoạt thiên cảnh t ầ n g thứ mà trước mắt thi so sánh lên công giá chính dương hổ hai người cũng không nhường chút nào thậm chí có thể nói thắng được một chút đặt đến nửa bước đoạt thiên cảnh chết thi nhìn một lát mắt tần phong thân hình đột nhiên nhất động tiêu tan trong lúc đó xuất hiện ở tần phong trước mặt một quyền đột nhiên nổ ra giản dị tự nhiên rồi lại ẩn chứa không gì sánh được lực lượng phảng phất liền hư không đều muốn nổ nát đáng sợ lực lượng tấn công tới trong nháy mắt đánh chúng ở tần phong trên thân tần phong chịu đến một quyền lực lượng cả người bay ngược mà ra mấy trăm mét khoảng cách biến mất trong bóng đêm thi vừa nhìn tần phong biến mất phương hướng khinh bị nở nụ cười nhân loại tu luyện giả quả nhiên nhỏ yếu chính là muốn xoay người đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn lại nhân loại kia từ trong bóng tối xuất hiện từng bước từng bước hướng về chính mình đi tới ngươi nắm đấm nhẹ một chút thần phong lao đi khỏe miệng một k i a máu tươi nhìn chằm chằm thi một thi dốc hết sức lượng để hắn cảm giác kinh ngạc lấy thân thể mình cường độ phật đà kim cương thân bất cứ lúc nào muốn đột phá đến viên mãn cảnh giới dùng huyết nhục linh quả cùng ngọc cốt băng cơ đan ngay cả là trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà làm bị thương hắn nhưng đối phương lại làm cho hắn được một chút thương thật sự là không nổi lực lượng hiện tại liền thử một lần ta năm đấm tần phong dứt tiếng cả người biến mất tại chỗ cũ sau một khắc một cái năm đấm ở thi trong khi liếc mắt cấp tốc phóng to một quên đập ầm ầm ở thi một mặt bên trên suýt nữa đem hắn cả khuôn mặt cũng oanh kích đến v ặ n mèo lực lượng tràn trề giống như dòng nước lũ trung kích trong nháy mắt đem thi đưa một cái đánh bay mặt đất cũng lưu lại một đạo dài vết dài dấu vết biến mất trong bóng đêm không chết không sai thể phách tần phong nết miệng nở nụ cười bước ra một bước phi ưng tam thiên lướt về phía thi một trong ư c Thanh trận phệ hồn a Ngọc Vạn Lệ quỷ b phủ phía h a dưới, t h Thanh, la ti thanh la vệ, quần thủ phủ La La luyện Ti tu quần Vệ, i ả thực lúc ự cực c cũng chịu đến rất lớn áp chế, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng đến lớn nguyên trong vận nên Trong thể rất trở trầm l áp kỳ trầm. nhất thời không ít thanh la vệ quân thủ phủ tu luyện giả chết ở yêu ma thai họa trong tay thi vương đứng lơ lửng trên không ánh mắt chậm rãi đảo qua cô trường sinh công gia chính dương hổ ba người cuối cùng ở cố trường sinh trên thân dừng lại ba người này thực lực phi phạm e sợ khoảng cách đoạt thiên cảnh cũng chỉ là cách một kia nhất là người này tên là cố trường sinh hắn hình như có dư lực vẫn chưa hoàn toàn triển khai thủ đoạn vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng tăng cường xem ra quỷ hồ cũng là biết rõ tình huống cái này cố trường sinh ta xem ngươi còn có ẩn tàng cái gì cố trường sinh một kiếm rơi xuống giống như cựu thiên tinh thần bông u xuống đem trước mắt hàn bằng trụ tử chém thành mảnh vỡ Trận, bước chân một điểm trốn ra khổ hàn lao nhân hàn khí phụt lên trước mắt khổ hàn lão giả thực lực phi phạm chính là trưởng mệnh cảnh viên mãn ngạch t h a i họa n ắ m trong tay hàn băng lực lượng cái tia khô gầy hai tay mười ngón động tắc trong lúc đó chính là có từng đạo băng tỷ hệ n ở bắn nhanh ra quỷ dị khó lường hơn nữa vạn quỷ phệ hồn trận ảnh hưởng ngay cả là cố t r ư ở n g sinh đối phó khổ hàn lão nhân cũng trở nên hơi khó khăn cái này ba con trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma t h a i họa ở tình huống bình thường muốn đánh chết hay là khả năng thế nhưng là ở vạn quỷ p ệ hồn trận phía dưới thực lực liền tám thành đều khó mà phát huy m u ố n chém giết bọn họ rất khó khăn trọng yếu nhất sự t ỉ n h cố trường sinh ánh mắt rơi vào thi vương trên thân quan g mang đ ố n g nhiên loay lên hắn phát hiện thi vương cũng đang quan sát hắn thi vương đoạt thiên cảnh thi vương chính là đoạt thiên cảnh tồn tại thực lực hơn xà trong tay mệnh cảnh mạnh như thế người l ự c trận để trong lòng bọn họ càng thêm trầm trọng hô hô hô trong c h ư ớ c mắt tiếng quỷ khóc sói chu lớn lên từng đạo hát sắc khí lưu từ hư không mà đến nhảy vào giao chiến khu vực từng người từng người thanh la vệ tại này cố hát sắc khí lưu trùng kích phía dưới trực tiếp bị trọng thương cố trường sinh thân thể run lên cảm giác được chân nguyên trong cơ thể chịu đến càng to lớn hơn áp chế giống như nà mờ ở bùn não nửa bước khó đi vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng tăng mạnh hàn y kéo tới lạnh leo thấu xương cố trường sinh hướng về khổ hàn lão nhân nhìn lại chỉ thấy khổ hàn lão nhân chân nguyên bạo phát tà năng p h u n trào hóa thành từng đạo băng truy hướng về chính mình bắn nhanh mà tới những cái băng truy tốc độ nhanh vô cùng như tật phòng tựa như tia chớp mỗi một đạo băng truy ẩn chứa mánh liệt hàn băng lực lượng ngay cả là cùng so với hạ phẩm linh khí cũng cách biệt không xa cố trường sinh dung cổ tay kiếm suất kinh long từng đạo kiếm quang sáng lên hình thành dây đặc kiếm quang hậu thuẫn ngăn cản được băng truy công kích phát sinh thanh thúy thanh vang có thể hàn băng lực lượng ngưng luyện băng truy không chỉ là hàn ý ung tùm vô cùng sắc bén công n ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng, chứa cực lực cố kỳ đem cô trưởng sinh liên tục đẩy lui. Công gia chính dương hổ hai người tại này cố đột nhiên xuất hiện vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng c h i hạ thân thể động t á c cũng chịu đến rất lớn áp chế dồn dập bị bước lui ra công gia chính trầm tinh xích nằm ngang ở tự thân trước mặt ngăn trở thiết bối chư cái kia mánh liệt một heo vó nhưng từ móng heo trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng vẫn là đem hắn trùng kích bay mà hắn công kích rơi vào thiết bối chư trên thân nhưng không tạo được bất cứ thương tổn gì cái này một con thiết bối chư phòng ngự lực cực kỳ kinh người ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu sĩ muốn làm bị thương hắn đều khó mà làm được khoe mắt ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện thanh la vệ thương vong càng thêm t h ả g trọng đến thanh la vệ vượt qua ba phần chết ở yêu ma thai họa trong tay vượt qua ngũ thành bị thương một ít hay là bị thương nặng ngàn cân treo sợi tóc đáng chết thi vương không có ra tay chính là tình huống như thế nếu như thi vương ra tay cái kia chính là càng thêm đáng sợ trước hết giết cái này một con thiết bối chư đột phá vạn quỷ phệ hồn trận công giã chính trong mắt hàn mang loại lên chân nguyên trong cơ thể giống như dòng nước lũ đồng dạng t r ù n g kích lại đến hán tay trái vừa lật một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay cái này một khối lệnh bài là màu đen như sắt mà không phải s ắ t giống như một không phải một chính diện viết thanh la hai chữ chữ khải hạo nhiên chính khí phản diện kỳ dị thần thú b ệ nghệ thương cổ thanh ngọc lệ vân lâm quận thanh la ti tuyệt phẩm linh bảo ẩn chứa vô cùng uy năng tuyệt phẩm linh bảo theo thanh ngọc lệnh xuất hiện một luồng ngay ngắn nghiêm nghị phun trào khắp nơi quét ngang mà ra từng đạo khí kình từ thanh ngọc lệnh bên trong khuấy động đánh g i ế t trong chớp mắt hơn m ộ ư ơ i cái c h u n g đẳng yêu ma công gia chính thôi thúc tuyệt phẩm linh khí thanh ngọc lệnh thanh ngọc lệnh lập tức biến lớn hóa thành ba mươi trượng lớn nhỏ lệnh bài có như là một tòa núi nhỏ hướng về thiết bối chư c h ấ n áp tới thiết bối chư nhìn cái kia c h ấ n áp mà đến thanh ngọc lệnh biểu hiện bỗng nhiên k i n h biến vừa kinh vừa sợ trên thân lông tóc từng đám cây bắn ra giống như mui tên giống như vậy bắn thẳng đến cái kia thanh ngọc lệnh có thể còn chưa tới gần thanh ngọc lệnh chính là bị một cô vô hình lực lượng cho đập vỡ tan thanh ngọc lệnh cấp tốc chấn áp mà xuống ẩm vang một tiếng thật lớn thanh thế to lớn núi đá đổ nát kinh động tứ phương làm thanh ngọc lệnh trở lại công giã chính trong tay mặt đất lưu lại một cự đại ấn ký ấn ký bên trong có một cái máu thịt be bét thân thể cùng từng đạo hướng về bốn phía khuyết tán vết rách trường mệnh cảnh viên mãn thượng đảng yêu ma thiết bối chư chết từ thanh ngọc lệnh xuất hiện đặt đến thiết bối chứ cái chết chỉ là hai ba cái hô hấp công phu mà thôi tuyệt phẩm linh khí hoai có thể thấy được chút ít không rõ nơi mảnh đất không có ánh sáng bất kỳ ánh sáng đạt đến nơi này hầu như đều sẽ biến mất có thể tại đây một cái địa phương đặc thù nhưng lại có tối tâm u làm quang mang tồn tại miễn cưỡng có thể xem tới trên mặt đất từng đạo quỷ q u ẹ t đường vân bố trí thành phức tạp lục giai trận pháp vạn quỷ phệ hôn trận quỷ hồ n á mờ ở trận pháp hạch tâm thao túng trận pháp đột nhiên thân thể hắn khẽ run lên dùng dài trong mắt trợt loại sáng t â m mắt phảng phất xuyên thấu không rõ nhìn giao chiến chiến trường tuyệt phẩm linh khí cái này công giã chính càng có được tuyệt phẩm linh khí có như vậy linh khí tồn tại muốn phá hoại vạn quỷ phệ hồn trận đều có nhất định khả năng vương muốn xuất thủ vâng ảnh một thanh â m vang lên quỷ hồ hướng về thanh â m phương hướng nhìn sang đồng tử trong nháy mắt co rụt lại phát hiện là một cái thân ảnh quen thuộc thi một thân thể cường tráng thân thể xuất hiện từng đạo quyền ấn trường l n không có m ộ thi c ỗ có chỉnh, thể duy trì hoàn duy đầu lâu l ạ càng là hoàn toàn vặn bèo một, một thân trên không cảm giác cảm cờ đửa bị ấ t thần kỳ, hắn thần hồn b phá hủy, từ t rết ê xuyên n trán ẩn quang lượng, nhất thùng đầu, để tử vong. Phật tựa triệt tử chứa lực chỉ hồ Thi đầu, g bị bị để i một, quỷ hồ biểu hiện ngưng trọng cực kỳ thi một thế nhưng là t à n g vũ lâm ma quật bên trong ở gần nhất với thi vương tồn tại ngay cả là hắn quỷ hồ cũng không phải thi một đối thủ nhưng bây giờ thi một lại bị rết còn có một cái ở đây thần phong đi tới quỷ hồ bên người đánh giá quỷ hồ lại là một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng một cái hô hấp tần phong trong đầu truyền đến cơ giới r ô nở dê như tiếng nhắc nhở mặt đất lưu lại một v ạ n b ẹ o quỷ hồ thi thể tần phong đánh ra phía dưới từng cái từng cái trận văn trong mắt lộ ra một tia suy tư là một cái trận pháp hơn nữa cấp bậc không thấp cái này trận pháp chi lực tựa hồ ảnh hưởng đến ngoại giới muốn trước phá hoại mới được chỉ là như thế nào phá giải trận pháp đối với trận pháp nhất đạo thần phong cơ hồ là không có hiểu biết muốn phá giải trận pháp quá mức khó khăn nếu không hiểu phá giải vậy thì trực tiếp phá hủy nó lưu kim phi thiên truy xuất hiện ở tần phong trong tay chương một trăm năm mươi chín vạn quỷ phệ h ồ n trận thi vương một đôi băng lánh con mắt nhìn chăm chú lên công giá chính chuẩn xác mà nói là công giá tay thuận bên trong thanh ngọc lệnh thanh ngọc lệnh trong nháy mắt chính là đánh giết phòng ngự lực kinh người thiết bối trừ, điểm này để hắn có chút nhớ nhung không tới thế nhưng hắn cũng không có ra tay ở thanh ngọc lệnh xuất hiện thời gian chính là cảm thấy được thanh ngọc lệnh cái kia ẩn chứa cường đại lực lượng thuộc về tuyệt phẩm linh khí khí tức hắn muốn gặp gỡ một hồi thanh ngọc lệnh lực lượng tuyệt phẩm linh khí uy lực quả nhiên bất phàm thi vương nhìn chằm chằm công giá chính đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu thi vương bước ra một bước một luồng bá tuyệt một phương khí thế t ử trên người hắn b ộ c phát ra khi thế ma nhờ me dẫn động tới vạn quỷ p ệ hôn trận hình thành một luồng không gì sánh được khí thế áp bách công gia chính thân thể chìm xuống cảm giác có một tòa núi lớn chấn áp trên người mình lệnh hắn muốn để lên ngón tay cũng trở nên cực kỳ khó khăn đây là vương cấp thai họa lực lượng sao công gia chính khẽ cắn răng chân nguyên trong cơ thể thôi thúc truyền vào thanh ngọc lệnh bên trong thanh ngọc lệnh trên một đạo hào quang màu xanh quyết tán bao phủ công gia chính trong nháy mắt trên thân áp lực giảm nhiều gần như tiêu tan lại đến thanh ngọc lệnh ở trước người tốc độ cao chuyển động hào quang màu xanh càng ngày càng nồng nặc có như là nước chảy đột nhiên trong lúc đó một đạo thanh quang từ thanh ngọc lệnh trên bắn nhanh ra bắn về phía thi vương thi vương liếc mắt cái kia thanh quang tiện tay vừa nhấc đấm ra một quyển quyền động kinh hại s â n hà hóa thành hai thế một quyển phát động không khí bạo động đánh trúng thanh quang thanh quang nổ tung thi vương thân thể khẽ run lên ở tay phải hắn trên nắm tay có một đạo bạch ngấn xuất hiện ở n ước trong lúc đó có thể nhìn thấy một chút màu da thi vương màu da là một loại màu đỏ sậm vẫn chưa nhìn thấy huyết dịch lưu động trong đó đỏ sẫm huyết dịch giống như là tử thủy tuyệt phẩm linh khí thi vương hướng về cái kia tản ra hào quang màu xanh thanh ngọc lệnh nhìn lại vốn tưởng rằng tự thân thể phách đủ mạnh nhưng này cái thanh ngọc lệnh lại có uy lực như thế chỉ là một cái trưởng mệnh cảnh m à thôi nương tựa theo thanh ngọc lệnh có thể thương tổn được chính mình tuyệt phẩm linh khí so với còn lại tưởng tượng phải cương đại thấy thương tổn được thi vương công giá chính vẻ mặt một bộ lần thứ hai chân nguyên p h u n g trào thôi thúc thanh ngọc lệnh thanh ngọc lệnh trên hảo quang màu xanh càng ngày càng cường thịnh một luồng ngay ngắn nghiêm nghị phun trào mà ra đảo mắt công phu chính là bắn ra hơn mười đạo thanh quang hướng về thi vương bắn nhanh thi vương hai tay nắm chặt tà huy hung mãnh một quyền liên tiếp một quyền hoành kích mà ra mỗi một quyền đều là thẳng thắn dứt khoát bá đạo mười phần đem thanh quang từng đạo nổ nát cố trương sinh dương tướng quân cùng một nơi đ ộ n g thủ công gia chính khẽ quát một tiếng thủ pháp biến hoa trong lúc đó thanh ngọc lệnh cấp tốc lớn lên hóa thành ba mươi trượng lớn nhỏ cự đại lệnh bài hướng về thi vương chấn áp tới từ cự đại trên lệnh bài buông xuống thanh quang càng giống là bền vững không thể gây lao tủ giống như vậy chấn áp c h ó i buộc thi vương cố trường sinh vừa nghe công g i a chính trong lòng có cảm giác bảo kiếm quang mang c h ó i mắt t ừ n g đạo kiếm mang giống như cựu thiên tinh hà đổi c h i ề u thẳng hướng thi vương dương hổ thay thế châm giọng một uống bước ra một bước mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra trường thương hóa long bán ra cái thế long uy nhất thương khuấy động giống như thương long lước hoàng không thẳng trùng thi vương thi hai khổ hàn lao nhân thấy thi vương bị vây công hai cái thai h ỏ a tốc độ không chậm chút nào dồn dập thẳng hướng cố trường sinh cùng dương hồ thanh la ti phó đô thống phong b ắ t hồ q u â n thủ phủ đề hạt tạ phương cũng đều ra tay hai người thân hình nhất động ngăn tại thi hai khổ hàn trước mặt lao nhân có thể hai người bất quá là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ hơn nữa chịu đến vạn quỷ phệ hồn trận ảnh hưởng thực lực khó có thể phát huy trực tiếp bị trọng thương Cái này thời gian ngắn ngủi đã đủ đủ. Cố sinh, dương hổ hai người công kích chịu thời gian ngủi sinh, hai người rơi vào thi Thi này ngắn trường dương vương trên thân.、Thi、vương chịu đến vào tuyệt hổ phẩm đủ đủ. đã lúc i giảm, n thanh ngọc lệnh chân áp, thực lực lớn lớn cắt giảm, mà động tác trở nên h khí thực chậm chậm. kỳ cắt tác trở lực cực l áp, mà này đối mặt cố trương sinh dương hổ hai người công kích cũng có vẻ hơi hốt hoảng hai tay hắn nhấc lên hóa thành hai đạo kinh người quyền kích hướng về kiếm mang thương mang hoành kích mà đi lực lượng trùng kích nổ tung ra khủng bố k i n h phong lại càng là hướng về bốn phương tám hướng khuấy động lệnh người ngơ ngác t h i vương từng bước lùi về sau trên thân xuất hiện từng đạo vết rách nhất là hai tay vị trí vết rách càng thêm rõ ràng cố trương sinh dương hổ hai người cũng là phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt có vẻ có một chút tái nhợt bọn họ đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn cảnh giới khoảng cách đoạt thiên cảnh chỉ là cách xa một bước thôi nhưng bọn họ dù sao không phải là đoạt thiên cảnh tu sĩ vô pháp lĩnh ngộ được đoạt thiên địa chi huyền diệu đặc thù thanh ngọc lệnh chịu đến kình phong càn quét cũng là lắc không ngừng triển khai thanh ngọc lệnh công dạ chính sắc mặt hơi trắng bệnh triển khai tuyệt phẩm linh khí đối với chân nguyên tiêu hao quá mức to lớn h ú n g chi là dùng để đối phó một con thi vương thanh thiên ngọc chính công dạ chính lẫm nhiên một uống chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra mạnh mẽ thôi thúc thanh ngọc lệnh thanh ngọc lệnh lực lượng thanh ngọc lệnh món này tuyệt phẩm linh khí tản ra hóng ánh hào quang màu xanh túc sát khí tức t ử trong đó lan tràn ra hóa thành từng đạo không gì không phá kiếm khí hướng về thi vương bắn nhanh ra thi vương thân thể bị thương trong mắt l ử a g i ậ n thiêu nốt lên trên mặt không mang ý cười chỉ có phẫn nộ chỉ có hung lệ làm một tên vương cấp t h a i h o a lại bị ba cái trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ gây thương tích đến chuyện này với hắn mà nói là một cái rất lớn xỉ n h ụ vạn quỷ ra thân thi vương hai tay lần thứ hai vừa nhấc mỹ hệ n g h a khai phá ra một luồng kinh người thôn hấp c h i lực vạn quỷ phệ hồn trận nội ứng tức điên cuồng hướng về thi vương trong mỹ hệ n g mà đi cỗ này lực lượng không nhìn thanh ngọc lệnh lực lượng tiến vào thi vương cơ thể bên trong đúng thung thung giống như huyết mạch bành trướng âm thanh vang lên đến thi vương thân thể trở nên mấy phần tứ chi giống như thiết trụ đồng dạng cường tráng làm cho người ta một loại lực lượng cùng nổ tung mỹ học thân thể cũng ở cất cao từ gần như cao hai mét độ đạt đến tám mét lại phối hợp cường tráng tứ chi cường tráng lồng ngực dường như một cái thiết tháp theo thân thể bành trướng thi vương trên thân khí tức cũng càng ngày càng khủng bố càng ngày càng kinh người từ đoạt thiên cảnh tiên kỳ đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ tầng thứ cũng đi chết đi thi vương trong mắt lập lòe yêu dị q u a n mang dường như b ổ ba lớn bằng tay đánh ra đi vô tận quỷ khí dâng trào ra trúng kích cái kia từng đạo túc s á t kiếm khí từng đạo túc s á t kiếm khí ở quỷ khí phía dưới từ từ ăn mòn từ từ biến mất cuối cùng hóa thành hư vô mà cái kia ngập trời quỷ khí từng tầng đánh trúng thanh ngọc lệnh đem thanh ngọc lệnh cho đánh bay phúc chịu đến khí thế dẫn dắt công giá chính phụt lên ra một ngổm máu tươi trực tiếp bị trọng thương quỷ khí dường như sóng biển đồng dạng tiếp tục trúng kích hướng về công dạ chính cố trường sinh dương hổ ba người đánh tới cố trường sinh ba người sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi dồn dập hướng về sau thối lui có thể ở vạn quỷ phệ hồn trận phía dưới mấy người tốc độ chịu đến đại đại áp chế hơn nữa được trận pháp gia trì quỷ khí bao phủ tốc độ cực kỳ kinh người đảo mắt công phu chính là phải đem ba người cho ăn mòn Đông đó, điệu động, nhiên trong lúc đó, thiên điệu một trận rung một lúc chuẩn xác mà nói vạn quỷ phệ hồn trận rung động kịch liệt từng đạo vết rách như đồng thời khoảng không vỡ tan xuất hiện ở vạn quỷ phệ hồn trận bên trong vảnh vạn quỷ phệ hồn trận vỡ vụn trận pháp áp chế đánh mất tác dụng cố trường sinh công gia chính dương hổ ba người tốc độ tăng lên dữ dội cấp tốc thoát đi thi vương trên thân khí tức cấp tốc suy nhược một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc chương một trăm sáu mươi một b ú a một trường vạn quỷ phệ hồn trận chính là một cái lục giai trận pháp ở lục cấp trận pháp bên trong đều là cực kỳ tốt có thể mượn dùng thai hòa khí uy lực kinh người nhất là ở ma quật bên trong vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng lần thứ hai được tăng mạnh tiếp cận thất giai trận pháp lực lượng thi vương nương tựa theo vạn quỷ phệ hồn trận mới để cho tự thân thực lực tiến thêm một bước từ đoạt thiên cảnh tiền kỳ đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ t ầ n g thứ trấn áp cố trường sinh công giá chính dương hổ ba người ngay cả là công giá chính nắm giữ tuyệt phẩm linh khí cũng vô pháp chạy trốn thi vương thực lực cường đại trấn áp nhưng bây giờ vạn quỷ phệ hồn trận phá theo vạn quỷ phệ hồn trận phá bên trong đất trời thiên hồn vạn quỷ lực lượng dần dần tiêu tan thanh la ti thanh la vệ q u â n thủ phủ tu luyện giả khôi phục thực lực đến trước kia trạng thái trong lúc nhất thời chống lại yêu ma thai họa công kích đồng thời hình thành phản kích tư thế dựa vào cái này thời cơ phong b ắ t hồ tạ phương hai cái trưởng mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ phối hợp vài tên trưởng mệnh cảnh trung kỳ thanh la vệ vừa ra tay đánh chết khổ hàn l ã o nhân vạn quỷ phệ hồn chặt phá cố trường sinh nói chuyện gì thế này công giá chính trên mặt hiện ra vẻ n g h i hoặc đừng động xảy ra chuyện gì vạn quỷ phệ hồn t r ậ n phá chúng ta cũng không cần chịu đến áp chế ngươi lần thứ hai thôi thúc thanh ngọc lệnh chúng ta liên thủ đánh chết cái này thi vương dương hổ trầm giọng nói thi vương đoạt thiên cảnh tồn tại nếu là đánh chết loại này tồn tại thu hoạch được công tích thế nhưng là cực kỳ kinh người vô luận là đối với thanh la ti vẫn là đối với, với quận thủ phủ đây đều là một cái vô cùng trọng yếu sự tình sau trận chiến này bọn họ tất nhiên cần phải đến rất lớn lời khen được công giã chính gật đầu tán thành thi vương sắc bén hư không nhận biết được vạn quỷ phệ hồn trận tiêu tan đáy mắt nơi sâu xa hiện ra vẻ không hiểu tại sao tại sao sẽ như vậy hắn tới chỗ này đồng thời được vạn quỷ phệ hồn trận làm sao có khả năng bị người dễ dàng như thế phá giải vạn quỷ phệ hồn trận na mờ ở bên trong đại điện những nhân loại này tu sĩ có thể đều ở chỗ này hoặc là ở ma quật những nơi khác khó nói có người xông vào gia tăng điện không rõ nơi có thể mặc dù xông vào không rõ còn có quỷ hồ thi một hai tồn tại người bình thường có thể không pháp thắng quá bọn họ thi nhất thực lực kinh người thiêu một chút là có thể lột sắc thành vì là thi vương quỷ hồ giảo hoạt quỷ dị ngữ kế cao thâm thực lực cũng là không tầm thường hai người liên thủ trừ phi là đụng tới vương cấp yêu ma t h a i h o ạ hoặc là đoạt thiên cảnh tu luyện giả bằng không không thể bị phá hư t r ậ n pháp đoạt thiên cảnh tu sĩ đi tới ma quật thi vương trong lòng cảm giác nặng nề ngóng nhìn bốn phía h á n đột phá vương cấp không lâu dựa vào h uy thế muốn đi tới đại hạ thế giới thôn vệ nhân loại linh hồn tu luyện cảnh giới cao hơn đụng tới những cái đoạt thiên cảnh tu sĩ có thể chưa chắc là đối thủ hơn nữa cái này một cái công giã chính trên thân còn có tuyệt phẩm linh khí thanh ngọc lệnh tồn tại rốt cuộc là người nào phá hoại vạn quỷ vệ hồn trận thi vương thao túng thi độc khí quét ngang cấp tốc lan tràn ra mấy ngàn mét có hơn những này thi độc lực lượng hữu hạn liên luyện hồn cảnh tu sĩ cũng không đả thương được nhưng lại có nhất định tác dụng khác thi vương có thể mượn cái này thi độc lực lượng do đó dò xét xung quanh tình huống hắn phát hiện trong đại điện xuất hiện một bóng người đây là một cái thanh niên khá là anh tuấn uy vũ thanh niên từ tối t ă m không rõ nơi mà đến ở bên trong cung điện r ụ c dịch ở người thanh niên này trên thân còn có quỷ hồ thi một lưu lại khí tức trường mệnh cảnh đáng chết thi vương cảm thấy được tần phong cảnh giới bước chân một điểm lướt tầm ầm ra nháy mắt công phu biến mất tại chỗ cũ hướng về xương sọ tiểu sơn trùng kích hướng về đại điện đại thủ nhấc lên thi khí tràn ngập hóa thành mười trượng đại đại thủ đấn, vào tấn t r ụ c vào tần phong muốn đem người này đánh chết bất luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào sát quỷ cáo thi một nhưng hắn chỉ là một cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ mà thôi thi vương nhìn thấy thi vương cử động công gia chính dương hổ đều là ngần ra hắn muốn trốn dương hổ trầm giọng nói không thể để cho hắn trốn、ừ. cố trường sinh trong lòng sinh ra ý nghĩ nhanh chóng tay lấy ra nhất t r ư ờ n g phủ lục chính là thiên dẫn phủ thiên dẫn phủ hơi mà động một luồng kỳ lạ năng lượng dường như mũi tên đồng dạng chỉ về xương sọ tiểu sơn là tân phong hắn ở nơi đó không tốt cố trường sinh trong lòng cả kinh đây chính là thi vương a lấy tần phong lực lượng như thế nào là thi vương đối thủ hắn bảo kiếm trong tay nhất chuyển một chút hào quang màu vàng tụ hợp vào đến trường kiếm bên trong khiến trường kiếm quang mang lấp lóe kim quang trói mắt như là làm bằng v à n g tạo chật bước chân một điểm thân thể lướt tầm ầm ra nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo hào quang màu vàng bắn ra trong trước mắt chính là truy hướng về thi vương cố trường sinh cố công tử công gia chính dương hổ hai người thấy thế đều là hơi run run theo sau dương h ổ hô ừng công gia chính liếc mắt cách đó không xa thi hai thanh ngọc lệnh nhất chuyển một đạo hào quang màu xanh bắn nhanh ra trong nháy mắt đánh chúng thi một đầu em tân h chém、giết. Thiếu i cái giết. đưa ư một t r mệnh cảnh viên mãn yêu thai họa, lấy thanh la ti cùng quận thủ phong ủ lực lượng lại còn đủ để đem ma yêu thai h ạ h o à toàn cho n ă n cản lại tới. Tần Phong lại tới. đánh chết quỷ hồ phá hủy vạn quỷ phệ hồn trận vốn định muốn đi dò xét năm tôn pho tượng tình huống có thể ở vạn quỷ phệ hồn trận phá hủy năm tôn pho tượng cũng tự nhiên pha thoái để hắn có chút bất đắc dĩ một tôn khôi ngô huyết mục pho tượng thì có thể làm cho hắn thôn p ệ huyết đồng được rất lớn tăng cường đặt đến một loại mức độ khó mà tin nổi nếu như có thể từ còn lại bốn tôn pho tượng trên cũng lĩnh n g ộ được thủ đoạn nào đó đối với hắn thực lực cũng sẽ có không nhỏ để bạn theo không rõ nơi vỡ vụn tần phong tìm đến xuất khẩu chưa từng chỗ sáng đi ra phát hiện đi tới một cái trong đại điện còn chưa đi vài bước chính là tâm sinh cảnh triệu trong lòng sinh ra cảnh giác lại đến một cô cường đại lực lượng xuất hiện ở sâu xa thăm thẳm cảm ứng này cỗ lực lượng hẳn là thi vương tần phong không chút nghĩ ngợi toàn lực vận chuyển b ắ t minh thôn thiên công thần i linh、Khi、điên đi. kim khai khai kim phi thiên hiện hai liền giống người Tới. ê bên lên, trên n cuồng hướng về hắn phun trào mà đi. Phật đà kim cương thân toàn bộ khai hỏa. Bàn sơn công toàn trong luồng cường thịnh lượng hắn trong chuyển trong không muốn tan như địa đà đều đập hỏa. hỏa. tay. tay, doa Lưu lực lưu khí Phật thể hổ hư h kỳ kỳ. cực cơ cực truy xuất về vào vỡ vậy, trào Một rót t mà mơ bộ bộ ở phong nhìn về phía trước ánh mắt đột nhiên nhất động và ảnh đại điện đại môn nổ nát ra phẫn nộ bạo lệ thi vương vùng trưởng mà đến cỗ này hai h ỏ a khí tức trong nháy mắt tập trung vào tần phong cảm ứng được tần phong cái kia dâng trào chân nguyên cùng phật ra lực lượng cùng lúc đó nhìn thấy tần phong khỏe miệng cái kia hất lên điên cuồng nụ cười c h â n vũ đãng ma tần phong trầm giọng một huống lưu kim phi thiên truy bỗng nhiên vung lên chấn động hư không hơn nữa bản sơn công lực lượng lực lượng đạt đến một loại khủng bố t ầ n g thứ trực tiếp đem không khí c ả n quét hết sạch hình thành trạng thái chân không dọa người cực kỳ một truy cùng một trưởng ầm ầm và t r a mở thời gian như là dừng lại một dạng nhưng lại đến lực lượng bộc phát ra không gian như là tê liệt ra một dạng sản sinh từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu bao phủ bốn phương tám hướng toàn bộ đại điện tùy theo sụp đổ chương một trăm sáu mươi mốt đừng cướp ta đầu người mạnh m ẽ sức lực lưu trùng kích phía dưới từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi rất nhanh lan tràn toàn bộ đại điện khuyết tán đến cùng xương tiểu sơn vê anh ầm ầm ầm đại điện s ư ơ n g sọ tiểu sơn sụp đổ hạ xuống núi đá đổ nát đại điệu toái n ư ớ c giống như mạt nhật c h i cảnh tần phong thân thể chìm xuống lui về phía sau một bước một bước rơi xuống đất cứng rắn cực kỳ mặt đất trực tiếp nát tan hóa thành thạch đầu b ộ t phấn bàn chân rơi vào một thước nhưng không có một chút nào vết rách có thể cách hắn thân thể một em m ở có hơn mặt đất hoàn toàn đổ nát hắn quanh thân kim quang lưu c h u y ể n dáng vẻ trang nghiêm giống như phật đà d á n g thế chỉ là cái này một cái phật đà lại là cầm trong tay song truy bạo lực phi thường một đôi mắt lập lòe hưng phấn quan mang trên mặt không nhịn được hất lên nụ cười hổ khẩu truyền đến cảm giác đau chút nào che giấu không hắn vui sướng vừa nay nhất kích chứng kiến thực lực của hắn ngay cả là vương cấp thai họa thi vương đều khó mà chống lại hắn toàn lực nhất kích thi vương bay ngược từ lưu kim phi thiên truy chuyển đến uy lực kinh khủng để tay hắn cánh tay run r ẩ y kịch liệt suýt nữa gây vơ ra nhưng dù vậy hai tay cũng gần như tan vỡ tối dòng máu màu đỏ từ cánh tay vết rách ra chạy xuôi có chút sền sệt thân thể sơn g sọ nát rất lớn một phần không có mấy chỗ có thể bảo đảm hoàn chỉnh một luồng đáng sợ lực lượng ở cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi không ngừng trùng kích cái này ngũ tạng lục phủ của mình đặt đến vương cấp thai họa t ầ n g thứ làm có thực thể thai họa thân thể cũng không tầm thường thai họa có thể so sánh với vô cùng mạnh mẽ ngay cả là cùng so với trung phẩm linh khí cũng không kém chút nào nhưng vận tải này có lực lượng trùng kích phía dưới bị trọng thương mà này cỗ trong sức mạnh còn ẩn chứa phật ra lực lượng đối với yêu ma thai h ỏ a mà nói có cường đại tác dụng khắc chế trọng yếu nhất một điểm là đối phương lực lượng quá mức đáng sợ quá mức kinh người hoàn toàn là siêu việt trưởng mệnh cảnh tu sĩ nên có lực lượng ngay cả là đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ đều không có đáng sợ như thế lực lượng e sợ vừa nay nhất kích dĩ nhiên tiếp cận một trăm triệu lực đạo đoạt thiên cảnh có thể đạt đến một trăm triệu lực đạo e sợ chỉ có đoạt mệnh cảnh hậu kỳ yêu ma thai họa hoặc là nhân loại tu sĩ vừa mới có thể hoặc là một ít luyện thể luyện lực yêu m à thai họa cùng nhân loại tu sĩ hắn thật sự là trưởng mệnh cảnh thi vương trong đầu xẹt qua một ý nghĩ cho dù là ở ưu hồn vực lấy trưởng mệnh cảnh bên trong phát huy ra thực lực như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy thuộc về đỉnh phong thiên tại t ầ n g thứ sau một khắc thi vương cảm giác được một luồng không gì không phá lợi khí từ hậu phương mà đến nhận biết được nguy hiểm đến tính mạng muốn thôi thúc thi khí có thể ở trọng thương phía dưới thi khí đột nhiên xuất hiện biến hóa để cố trường sinh cũng là hơi run run hắn không nghĩ tới một kiếm càng dễ dàng như thế xuyên thấu thi vương hắn biết được chiêu kiếm này cường đại chiêu kiếm này mau lẹ có thể thi vương dù sao cũng là đoạt thiên cảnh vương cấp thái hoạn ngay cả là vô pháp thoát đi cũng không thể dễ dàng trọng thương mới đúng không đúng thi vương đã bị thương hơn nữa vừa nãy toàn bộ xương sọ tiểu sơn cũng đổ nát vỡ vụn chẳng lẽ là t ầ n phong từng cái từng cái suy nghi từ cố trường sinh trong óc x ạ c qua kinh ngạc không ớt thi vương trọng thương cố công tử làm tốt lắm thừa dịp cái này thời cơ giết thi vương công gia chính dương h ồ đến nhìn thấy thi vương tình huống biểu hiện cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng hai người bọn họ phần dồn dập ra tay c h ầ m tinh xích xúc động tinh thần chi lực hóa thành vẫn tinh nhất kích từng tầng đánh về thi vương thương long mỗi một thương mang sắc bén thế như t r ẻ tre thẳng t r ú n g thi vương hai c ố kinh người lực lượng cơ hồ là điều động bọn họ toàn lực muốn một lần đem thi vương cho chém giết chờ một chút đừng cướp ta đầu người kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên c h ậ t cố trường sinh công gia chính dương hổ ba người chính là nhìn thấy một con ba mươi trượng lớn nhỏ lòng c h ả o từ trên trời giang xuống móng nuốt sắc bén lòng c h ả o đường vân rõ ràng giống như chân thực giống như vậy từ đó tiêu tán long uy lại càng là khiến người ta cảm thấy một tia không thể xâm phạm uy nghiêm cùng bá đạo lòng c h ả o đ ỗ n g nhiên đ ọ p xuống cùng công gia chính dương hổ hai người công kích đụng vào cùng một nơi buộc phát ra lại đến ba người chính là nhìn thấy một bóng người giống như thương ư n g lướt khoảng không cấp tốc m à tới tay kêu bên trong đứa nhỏ lại càng là tản ra vô cùng nguy năng một truy tử chấn động không khí mát nhờ me hướng về thi vương đầu đập tới liên tiếp hai lần trọng thương thi vương đã sớm mất đi lực chiến đấu làm sao có thể đủ chống lại tần phong một đứa này đáng sợ một đứa này tuy nhiên không có toàn lực nhưng là đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn t ầ n g thứ vê anh một truy rơi vào thi vương trên đầu thi vương đầu nổ lớn một tiếng dường như dưa hấu một dạng vỡ vụn ra trong đó thần hồn ở lưu kim phi thiên truy lực lượng phía dưới không còn sót lại chút gì lựa chọn tam đã hoàn thành khen thưởng bắt tinh vật phẩm nghe được trình tự cái kia cơ giới d ô nở dê như thanh âm tần phong chưa bao giờ cảm thấy âm thanh này như vậy dễ nghe tươi đẹp như vậy có như tiếng trời nay âm thanh chỉ ứng thiên thượng có nhân gian hiếm thấy vài lần nghe bắt tinh vật phẩm khen thưởng cũng là tần phong hiện nay được tối cao khen thưởng thần phong cố t r ư ở n g sinh hướng về tần phong nhìn lại trong mắt chạy qua một vệ tinh mang thần phong t ầ n phong công giá chính dương hổ dồn dập hướng về tần phong nhìn lại dương hổ đối với tần phong cũng có nhất định hiểu biết tần phong là vân lâm quận thanh la ti nhanh nhất lên cấp làm ngũ tinh thanh la vệ ma cố trường sinh công giá chính hai người đối với hắn tựa h ổ cũng cực kỳ xem trọng vì lẽ đó dương hổ ở trên đường cũng là đánh giá tần phong nhưng từ vừa nãy cử động xem tần phong nơi nào là ngũ tinh thanh la vệ thực lực như vậy hung hăng như vậy ngay cả là lục tinh thanh la vệ đều khó mà đạt đến đi chỉ là hai người đối với tần phong cử động có chút không thể nào hiểu được vì sao phải ngăn cản hai người đạo thủ hơn nữa vừa mới cái kia đừng cướp đầu người lại là chuyện gì xảy ra t ầ n phong ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây cố trường sinh hiếu k ỳ hỏi bọn họ một đường bị dẫn dắt mà đến với lúc trước trên sườn núi tập hợp vẫn luôn không có nhìn thấy tần phong tồn tại có thể t ầ n phong nhưng đột ngột xuất hiện ở đầu người bên trong ngọn núi nhỏ thực sự quá kỳ quái ta lúc trước dò xét một cái hồ bạc ở dưới đáy tiếp xúc được đại lượng không minh thạch đã bị bị chuyển đến nơi này thần phong đạo còn không rõ nơi nội sự tình hán ngược lại là không có nói tỉ mỉ hồ bạc dương hồ hỏi nói cái kia hồ bạc ở nơi nào ta đối với ma quật hiểu biết hữu h ạ cũng không thuộc về t r ư ớ c dò xét địa phương bất quá chúc mục hàn giang nghĩa hai người nên còn tại đằng kia thần phong nói công giã dương tướng quân bây giờ thi vương vừa chết chúng ta chỉ cần càn quét còn lại yêu ma thai họa khống chế lại hạch tâm là có thể triệt để trưởng k h ô n g cái này ma quật cố trường sinh thấy dương hổ vẫn cứ muốn mở miệng lên tiếng nói ma quật trọng yếu những vật khác chờ trở, trở lại về sau lại thảo luận cố công tử nói có lý dương hổ nghe được cố trường sinh biết được cố trường sinh có ý cũng là theo cố trường sinh cản quét còn lại yêu ma t h a i h o ạ chương một trăm sáu mươi hai ba cái bảy tinh vật phẩm khen thưởng thi vương tử vong trường mệnh cảnh yêu ma t h a i h o ạ cũng đều một vừa chết đi ma quật bên trong còn lại yêu ma t h a i h o ạ nơi nào là thanh la vệ cùng quận thủ phủ tu luyện giả đối thủ đại đa số yêu ma thai h ỏ a cũng bị quét sạch một phần yêu ma thai h ỏ a thì là chạy ra ma quật không biết đi tới nơi nào những này chạy ra yêu ma thai h ỏ a đều sẽ trở thành thanh la ti nhiệm vụ từ thanh la vệ lĩnh nhiệm vụ đánh chết những yêu ma này thai h ỏ a tần phong tìm tới trúc m ụ c hàn giang nghĩa hai người này quả nhiên là ở bên trong hồ chờ đợi bọn họ nhìn thấy tần phong đến đều là kinh ngạc phi thường dương hổ tiến vào bên trong hồ nhìn thấy bên dưới hồ nước vương không minh thạch biết được tần phong nói tới là chân thật thế nhưng là không minh thạch nhưng vô pháp chuyển đến không rõ nơi nghĩ đến không rõ nơi phá hủy truy hệ nở tống trận cũng biến mất công gia chính cùng dương hổ lưu một phần thanh la vệ cùng quận trưởng thủ quân c h ấ n thủ ma quật những người khác tất cả đều trở lại vân lâm quận lần này ma q u ậ n việc cũng rất nhanh đắp lên báo thi vương tồn tại bị mọi người biết rõ vân lâm quận lập tức kinh động không ít nhân vật cao tầng cùng lúc đó tần h phong cũng là bị mọi người biết rõ hắn không chỉ là nhanh nhất lên cấp làm ngũ tinh thanh la vệ tu sĩ cũng là nhanh nhất tấn cấp lục tinh thanh la vệ tu sĩ tần h phong trở lại vân lâm quận thanh la ti về sau cũng không quan tâm đến những người khác trở lại chính mình nơi ở thanh la ti thanh la vệ nơi ở tần h phong ngồi xếp bằng trên giường ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhìn người khác không thể nhận ra cảm thấy trình tự màn hình túc chủ tần h phong cảnh giới trưởng mệnh cảnh trung kỳ thể chất tiên thiên vũ thể công pháp bắc minh thôn thiên công bản sơn công phi ưng tam thiên Quỷ vương đại thủ ấn liệt không thiên long trảo phật đà kim c ư ơ n g thân trần vũ đ ã n g ma truy pháp huyền vũ trấn hải công thập tam thái bảo hành luyện công đội phá ma loạn vũ truy pháp đại lực n g ư ma công tam dương trân hỏa quyết khai b ì thủ thuật pháp linh nhãn thuật khống hỏa thuật ngự phong thuật độ địa thuật t h ầ n thông thôn phệ huyết đồng vũ khí lưu kim phi thiên truy đan dược thần nguyên đan nhiệm vụ tạm thời chưa có màn hình trên cũng không có quá nhiều biến hóa chỉ có biến hóa chính là ở cảnh giới từ trường mệnh cảnh tiền kỳ đ ạ t đến trường mệnh cảnh trung kỳ t ầ n g thứ tất cả những thứ này đều là bởi vì thôn vệ huyết đồng để bạn tạo nên mặc dù chỉ là trường mệnh cảnh trung kỳ nhưng ta toàn lực phía dưới ngay cả là đoạt thiên cảnh tiền kỳ đều có sức đánh một trận hơn nữa nếu là triển khai thôn vệ huyết đồng e sợ có thể dễ dàng chém giết đoạt thiên cảnh tiền kỳ đoạt thiên cảnh trung kỳ đều có thời cơ đánh chết thần phong âm thầm suy đoán bằng vào ta bây giờ thực lực toàn lực triển khai cần làm có thể đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ tầm thứ thôn vệ huyết đồng lực lượng tần phong là rõ ràng tuy nhiên chưa từng vận dụng thế nhưng c ố này mạnh m ẽ lực lượng liền hắn đều cảm giác được một chút hoảng sợ lần này ma cuộc chuyến đi không chỉ là để ta cảnh giới đề bạn thôn vệ huyết đồng đề bạn còn có mấy cái khen thưởng mới là mấu chốc nhất thần phong tâm niệm nhất động xuất hiện trước mặt bô nở cái hộp một người trong đó hộp có ta mở viên chấm nhỏ tiêu chí còn lại ba cái hộp cũng chỉ là ba y viên chấm nhỏ mà thôi tác mở viên chấm nhỏ hộp chính là đánh chết thi vương được khen thưởng bắt tinh vật phẩm khen thưởng ba y viên chấm nhỏ hộp chính là đánh chết h á c thủy s à thi một quỷ hồ được khen thưởng thuộc về thất tinh vật phẩm khen thưởng ở trong động ma tân phong còn chém giết một con trưởng mệnh cảnh thai h ỏ a đa nhãn quỷ chỉ là đa nhãn quỷ khen thưởng đã lấy ra là một viên thần nguyên đan còn lại mấy cái khen thưởng cũng còn chưa lấy ra trước tiên kiểm tra một hồi thất tinh khen thưởng Thần phong ánh mắt rơi vào thất tình khen thưởng bên trên, tâm niệm nhất động, điểm ra một người trong phong ánh khen hộp. bên niệm động, người vào điểm rơi ra đó、hộ. công pháp tam nguyên trấn thiên, thiên truy chính là một môn siêu phảm tuyệt học uy lực mạnh mẽ vô cùng cùng so với chân vũ đãng ma búa càng thêm kinh khủng kinh người hô phong hoán vũ chính là dường như tát đậu thành binh một dạng thần thông gồm có nhất định trường thành tính nếu là tần phong thực lực đủ đủ dạng cường đại một cái hô phong hoán vũ chính là có thể phá hủy nhất thành nhất trì trần vũ đã ma búa uy lực xác thực không tầm thường nhưng nếu là đến châu phủ chỉ sợ cũng có chút thua trị kém em tần phong lầm bầm lầu bầu hô phong hoán vũ cái này một môn thần thông mặc dù không tệ nhưng đối với lực chiến đấu để b ạ t hữu h ạ không bằng tam nguyên c h ấ n thiên truy hừng liền lựa chọn tam nguyên trấn thiên truy t ầ n phong tâm niệm nhất động trực tiếp lựa chọn tam nguyên trấn thiên truy có liên quan với tam nguyên trấn thiên truy tin tức điên cuồng tràn vào tần phong nao hải tri tông phảng phất chịu đến danh sư chỉ điểm giống như vậy trong đó chi tiết quan trọng cũng biết rõ rõ r à n g chỉ cần tu luyện là có thể đạt đến tương ứng cảnh giới lại nhìn một cái t ầ n phong điểm ra thứ hai thất tinh hộp pháp thuật thổ long thuật đan dược đoạt thiên xảo diệu đan đặc thù nhất nguyên tam trọng thủy ba người tin tức xuất hiện ở tần phong trong đầu ba cái cũng cực kỳ tốt thổ long thuật chính là một môn cường đại pháp thuật có thể khống chế lớn hình thành một con cường đại thổ long thực lực không thua với tự thân tu luyện tới tối cao tầng thứ có thể hình thành chi nở con thổ long hình thành cựu long nuốt châu lực lượng đoạt thiên xảo diệu đan chính là một loại thượng phẩm linh đan đối với đột phá đoạt thiên cảnh có tác dụng cực lớn chí ít trích phần trăm ba phần s á c suất cực kỳ kinh người như là công gia chính dương hổ nếu là được một viên đoạt thiên xảo diệu đan tuyệt đối có thể trở thành một tên đoạt thiên cảnh tu sĩ Nhất nguyên tam trọng thủy thì tam một là loại đương ặ c thù n ớ với nước với lớn. c cực cùng chứa đặc lực lượng, đối với một ít luyện khí tu luyện đặc công pháp người có tác dụng cực trọng trầm trọng. trong một ít tu thù lượng kinh người, muốn đến ẩn lượng, luyện luyện người dụng loa ư kỳ kim khí đối pháp so Mà y đều đó đ nhiên trình tự dành cho cũng không phải là chỉ là một ít bát mà là đạt đến một lập phương nhất nguyên tam trọng thủy cho dù là nhất lưu thế lực đều khó mà lấy ra nhiều như vậy nhất nguyên tam trọng thủy tần phong ở ba người tuyển h ạ n g n h ì n cuối cùng rơi vào đoạt thiên xảo diệu đan bên trên so với còn lại hai cái hắn càng thêm vừa ý đoạt thiên xảo diệu đan không chỉ là đối với tu sĩ đột phá đoạt thiên cảnh có tác dụng cực lớn cho dù là đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng có thể nương tựa theo đoạt thiên xảo diệu đan đến tăng lên đối với thiên địa cảm n ộ lựa chọn kỹ càng thần phong đánh ra cái thứ ba thất tinh hộp công pháp toái tinh chỉ phù lục thần phù đặc thù sinh sinh bất tức một ba cái t u y ể n hạ cũng đều là không tầm thường đồ vật đặt đến thất tinh tầng thứ hộp khen thưởng đồ vật đều là đỉnh phong nhất lưu thế lực cùng siêu phàm thế lực vừa mới có thể lấy ra đồ vật toái tinh chỉ chính là một môn siêu phàm tuyệt học được xưng nhất chỉ toái tinh mạnh mẽ tuyệt luân cùng so với liệt không thiên long trảo quỷ vương đại thủ ấn đều muốn đến cường đại quá nhiều thần p h ụ thượng phẩm linh p h ụ tầng thứ thần p h ụ có thể đến cựu thiên thần linh buông xuống bản thân thượng phẩm linh p h ụ cấp bậc thần p h ụ cơ hồ là có thể tới đoạt thiên cảnh viên mãn sinh mệnh có thể nắm giữ một cái canh giờ đoạt thiên cảnh viên mãn thực lực sinh sinh bất tức một đồng dạng là đặc thù một thuộc tính bảo vật gồm có cường đại sinh cơ đối với luyện đan luyện khí luyện công đều có chỗ tốt cực lớn cuối cùng thần phong lựa chọn thoái tinh chỉ thần phù thật không tệ có thể thần phong tin tưởng mình thực lực loại này mượn tới lực lượng không hẳn hữu hiệu h u ố hồ chỉ là đoạt thiên cảnh nguyên viên mãn thực lực thôi trợ giúp cực kỳ hữu h ạ cho tới sinh, sinh bất tức một như là loại này đặc thù bảo vật thần phong một không luyện đan hai không luyện khí hơn nữa tu luyện công pháp cũng không cần những vật này lựa chọn như vậy bảo vật c h ẳ n g bằng trực tiếp lựa chọn công pháp đến càng tốt hơn ba cái thất tinh hộp cũng đã đánh ra lựa chọn tần phong ánh mắt rơi vào còn lại bát tinh trên cái hộp chương một trăm sáu mươi ba vô cấu linh thể bát tinh vật phẩm khen thưởng thần phong hiện nay được tối cao khen thưởng bát phẩm khen thưởng tần phong ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia ta mở viên chấm nhỏ hộp hộp phảng phất có được thần bí lực lượng sâu sắc hấp dẫn lấy hắn không biết bát phẩm khen thưởng sẽ có thần bí tồn tại t ầ n phong tâm niệm nhất động đánh ra bát phẩm khen thưởng công pháp tự tại tiêu diêu pháp thần thông chấn hồn đặc thù vô cấu linh thể ba cái vật phẩm lựa chọn ra hiện ba cái tin tức tràn vào trong đầu bên trong để tần phong hít vào một ngụm khí lạnh không hổ là bát phẩm khen thưởng khủng bố như vậy tự tại tiêu diêu pháp chính là một môn thân pháp siêu phàm tuyệt học cấp bậc thân pháp cùng so với phi ương tam thiên không biết cao minh bao nhiêu lần nếu là tu luyện tới cực h ạ n ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ muốn truy kích đều khó mà đ ổ i theo có thể nói cái này một môn công pháp cho dù là ở đỉnh phong nhất lưu thế lực siêu phàm trong thế lực đều thuộc về đỉnh phong khá là kinh người có cái này một môn công pháp kê bên người vô thượng cảnh tu sĩ không ra tần phong đem tránh lo âu về sau thần thông chấn hồn là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông có thể hóa thành thần bí c h i lực chấn động địch nhân thần hồn ở chưa đạt đến chân ngã cảnh ngưng luyện thần ngã cảnh giới tu sĩ thần hồn cũng cực kỳ yếu đuối chấn hồn phía dưới trực tiếp bị trọng thương thậm chí thần hồn vỡ vụn mà chết cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ cũng đều đem chịu đến chấn hồn ảnh hưởng nhẹ thì thần hồn chấn động rơi vào nhất thời mê màn trướng nặng thì thần hồn bị thương tu hành bị hao tổn đây là một môn cường đại thần thông cái thứ ba đặc thù khen thưởng chính là dơ bẩn linh thể tần phong khi chiếm được c ử u châu truyện v ậ t biết được trong thiên hạ có rất nhiều thể chất có đỉnh phong thể chất như đạo ý chi thể chiêu thánh phật thể âm dương đạo thể v v thiên thiên vũ thể coi như là một loại có thể tiên thiên vũ thể ở rất nhiều thể chất bên trong cũng không tính cường đại chỉ có thể coi là đặc thù tu luyện công pháp tốc độ tăng lên rất nhiều điểm này đối với một ít đỉnh phong thiên tài mà nói cũng không tính là gì như đỉnh phong nhất lưu thế lực cùng siêu phàm thế lực chân truyền đệ tử đều là thiên tư ngang dọc hàng người tu luyện công pháp tự nhiên là dễ như ăn cháo thể chất chia làm vũ thể linh thể đạo thể đạo thể bách vạn người không được một ngay cả là ở siêu phàm trong thế lực cũng cực ít có người có thể có được đạo thể chiêu thánh p h ậ t thể â m dương đạo thể đều thuộc về đạo thể một loại loại thể chất này tu sĩ trời sinh chính là vô cùng mạnh mẽ có thể cảm nộ đạo c h i huyền diệu tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều mạnh mẽ vô địch linh thể tuy nhiên hơi kém một chút có thể ở đại hạ vương triều bên trong có thể có được linh thể cũng tuyệt đối số ít lấy mấy tỷ nhân khẩu đại hạ linh thể số lượng không cao hơn thiên nhân có thể thấy được linh thể quý hiếm trình độ vô cấu linh thể chính là rất nhiều trong linh thể một loại vô cấu vô tịnh huyền diệu thiên thành. Cái này một loại linh thể để tu sĩ trên thân không tì vết chút nào, cho chiến h diệu tu đấu này trên nào, vẫn dù Cái loại đối với một tì vết lực c để sĩ ba cái lựa chọn ba cái vật phẩm đều là cực kỳ kinh người tùy tiện một dạng xuất hiện ở vân lâm quận cũng có thể dẫn lên oanh động thậm chí kinh động vân châu phủ người thần phong nhìn chằm chằm ba cái tuyển hạng từ từ suy tư tự tại tiêu diêu pháp mặc dù là một môn cường đại thân pháp tu luyện viên mãn cảnh giới cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ ta đều có thể thoát đi nhưng ta hiện tại có phi ương tam thiên tuy nhiên không thể so tự tại tiêu diêu pháp nhưng cũng là không sai thân pháp tự tại tiêu diêu pháp tạm thời không cân nhắc chấn hồn cái này một môn thần thông thật là cường đại hơn nữa hiếm có chỉ sợ là những cái đỉnh phong nhất lưu thế lực cũng chưa chắc có thể lấy ra thần thông như thế chỉ có siêu phàm thế lực vừa rồi mới có khả năng có cường độ như thế thần thông nếu như vậy cũng có thể nói rõ đại đa số tu sĩ là không có tu luyện thần hồn loại thần thông mà ta bản thân đang tu luyện hạo n g u y ệ t quán tường pháp khi chiếm được thôn phệ huyết đồng về sau đại đa số thần hồn loại thần thông cũng có thể không nhìn cũng không phải tất gấp gáp như vậy ngược lại là cái này vô cấu linh thể thần phong trong mắt quang mang lấp lóe vô cấu linh thể chính là linh thể cho dù là ở rất nhiều trong linh thể đều thuộc về đặc thù cao cấp có thể gia tăng đối với công pháp lĩnh vực cùng thiên địa sự hòa hợp tu sĩ tu luyện đơn giản chính là công pháp tu luyện cùng thiên địa tu luyện vô cấu linh thể có thể thỏa mãn hai điểm này cái này mới là tốt nhất thần phong trong lòng định ra lựa chọn vô cấu linh thể công pháp thần thông về sau đều sẽ có huống hồ tần h phong từ gia nhập thanh la vệ bên trong tiến hành nhiệm vụ tuy nhiên không nhiều nhưng lại có nhất định tích phân nhất là ma q u ậ chuyến đi chém giết yêu ma đông đảo được tích phân không phải số ít đủ đủ đổi lấy mới là tốt nhất đồ vật vì sao đại lượng tu sĩ lựa chọn gia nhập thanh la ti vì là chính là thanh la ti bên trong đồ vật thanh la ti thế nhưng là siêu phàm thế lực cấp bậc tồn tại trong đó không thiếu có siêu phàm tuyệt học thân dị bà bối tuyệt phẩm linh khí các loại chỉ cần có chừng đủ tích phân hết thể đều có thể đổi lấy theo tần phong lựa chọn vô cấu linh thể một luồng mát mẻ chi phong từ sâu trong thân thể xuất hiện từ từ thổi hướng về thân thể mỗi một chỗ Thân thể kinh mạch cùng lúc đó đối với thiên địa cảm nộ càng ngày càng rõ ràng đối với thiên địa chạm đến càng ngày càng thân thiết thiên địa lớn mông lung có vô cùng bí mật tồn tại nhưng bây giờ theo mát mẻ chi phong xuất hiện gột rửa thân thể cùng linh hồn thiên đ ị a u mông lung từ từ đối với tần phong đánh ra một chút thần bí mỗi loại thần kỳ từ từ bị tần phong cảm giác cái kia thuộc về đạo lực lượng thời gian chuyển rời giống như như chấp giật cấp tốc hoặc như là ố c xin đồng dạng c h ậ m chậm chính thức đi qua thời gian là một phút thời gian một phút m ắ t mẻ c h i phong biến mất tần phong thành tựu vô cấu linh thể thân thể vô cấu vô tịnh huyền diệu vô song tần phong chưa bao giờ cảm giác được trạng thái như vậy chí ít tức là lúc trước được đột phá cảnh giới cũng đều không có lần này đến vui sướng đến thần kỳ các loại thần bí dĩ vã nghi hoặc vào đúng lúc này được hoàn mỹ giải đáp phật đà kim cương thân viên mãn bàn sơn công viên mãn nước khoảng không thiên long bắt viên mãn quỷ vương đại thủ ấn viên mãn ngay cả là vừa được công pháp tam nguyên c h ấ n thiên truy thoái tinh trị cũng trực tiếp bước vào cảnh giới tiểu thành công pháp thần thông pháp thuật vào đúng lúc này được tăng lên rất cao trừ hai cửa mới chiếm được siêu phàm tuyệt học còn lại cũng viên mãn như ý thần diệu tự diệu đ ắ chương Tần p o vào n đúng này g thực lực vào đúng lúc đ ợ c t một trăm sáu mươi bốn vân lâm quận q u ả n t r ư ở n g túc chủ tần phong cảnh giới trưởng mệnh cảnh trung kỳ thể chất vô cấu linh thể công pháp tam nguyên trấn thiên truy toái tinh chỉ bắc minh thôn thiên công bản sơn công phi ư n g tam thiên Quỷ vương đại thủ ấ n liệt không thiên long trảo phật đà kim cương thân trần vũ đ ã n g ma truy pháp huyền vũ trấn hải công thập tam thái bảo hoành luyện công đội thuật pháp linh nhãn thuật khống hỏa thuật ngự phong thuật độ địa thuật t h ầ n thông thôn phệ huyết đồng vũ khí lưu kim phi thiên truy đan dược thần nguyên đan đoạt thiên xảo diệu đan nhiệm vụ tạm thời chưa có cảnh giới tuy nhiên không hề tăng lên nhưng đối với thực lực để bạt là rất lớn trường mệnh cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp đỡ lấy tần phong một truy ngay cả là đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng khó có thể làm được như ở ma quật bên trong nhìn thấy thi vương lần thứ hai đụng tới e sợ chỉ cần một truy tử là có thể đánh giết đối phương mà tần phong tự thân thì là bình yên vô sự công pháp bên trong nhiều tam nguyên c h ấ n thiên truy thoái tinh chỉ cái này hai cửa siêu phàm tuyệt học nếu như có thể đạt đến viên mãn tri cảnh tất nhiên đối với thực lực cũng có thể tăng lên cực lớn đan dược thêm một cái đoạt thiên xảo diệu đan đợi được cần đột phá đoạt thiên cảnh thời gian lại dùng tần phong thỏa mãn nhìn mình số liệu c h ậ t nắm chặt tay ta thực lực bây giờ hẳn là quét ngang trưởng mệnh cảnh cho dù là đoạt thiên cảnh đoạt thiên cảnh hậu kỳ vừa mới có thể là đối thủ của ta thế nhưng tam nguyên c h ấ n thiên truy toái tinh chỉ đều là vừa được còn cần thuần thục vừa mới có thể tùy tâm s ở dụng sử dụng ân trước tiên tìm một chỗ thuần thục tam nguyên c h ấ n thiên truy cùng toái tinh chỉ tần phong đứng dậy đi ra khỏi phòng đẩy mướn phòng cửa xa xa một tòa tháp cao rơi vào trong mắt hắn phong ma tháp thần phong trong mắt t r ợ t loài sáng chính là c h ỗ đó quân thủ phủ dương hổ ở hồi báo ma quật một nhóm tình huống vân lâm quận quận trưởng nghiễm lò quên đánh giá trong tay tin tức nồng nặc kia hát sắc lông mày thỉnh thoảng n h ă n lên cuối cùng hoàn toàn thư giãn ra thi vương xem r a tảng vũ lâm ma quật đã tiếp cận thượng đẳng ma quật t ầ n g thứ chỉ là trong đó tư nguyên còn chưa đủ lấy đạt đến thượng đẳng ma quật mức độ thôi quân thủ đại nhân thuộc hạ đã sắp xếp một nhóm người triệt để dò xét ma quật tình huống đợi được ma quật sở hữu tin tức báo cáo đi tới liền có thể xác định cái này một cái ma quật nắm giữ tư nguyên là bao nhiêu dương hổ nói ừng nghiễm lò quên nhẹ nhàng gật đầu chợ ánh mắt rơi vào tin tức trên một cái tên tần phong cái này tần phong cái này tần phong chính là lần trước nhận được tin tức ngũ tinh thanh la vệ dương hổ lập tức nói vân lâm quận thanh la ti từ trước tới nay nhanh nhất lên cấp làm ngũ tinh thanh la vệ tu sĩ t ừ hắn ở trong động ma biểu hiện đến xem đáng lẽ là đạt đến lục tinh thanh la vệ t ầ n g thứ hơn nữa cuối cùng tình huống là chuyện gì xảy ra nghiễm l ộ quên ánh mắt rơi vào tin tức cuối cùng thần phong một truy đánh giết thi vương thi vương chính là đoạt thiên cảnh vương cấp yêu t à ngay cả là lục tinh thanh la vệ muốn đánh giết đều khó mà làm được cái này t h ầ n phong có thể làm được quân thủ đại nhân thần phong tuy nhiên đánh giết thi vương có thể thi vương ở trước đó liền chịu đến thanh la ti thanh ngọc lệnh đòn nghiêm trọng hơn nữa cũng nhận cố trường sinh xuyên qua một kiếm được cực trọng c h i thương vì lẽ đó thần phong có thể đủ một truy đánh giết dương hồ nói không nghiễm lộc quên ánh mắt thâm thúy thấp giọng nói vương cấp thai h ỏ a cũng không phải là tầm thường tồn tại h ư ớ n g hồ là nắm giữ thực thể thi vương hắn cho dù là bị trọng thương cũng không phải bất luận người nào có thể một truy đánh giết nghe đại nhân nói như vậy thuộc hạ ngược lại là muốn tìm một chuyện dương hồ nhữu mày chuyện gì nghiễm lộc quên nhìn về phía dương hồ ở thi vương bị cố trường sinh một kiếm xuyên qua ta cùng với công giã chính cùng ra tay nhưng hai người chúng ta công kích rung rung bị tần phong cho chống đối hạ xuống dương hổ hồi tưởng lên lúc trước tình huống đỡ được nghiễm lộc quên mang theo vài phần n g h i hoặc hắn vì sao phải làm như vậy thuộc hạ không biết chỉ là ở nước nghe được hắn nói đừng cướp đầu người dương hổ cẩn thận hồi tưởng đến bị cướp đầu người nghiễm lộc quên tự nói một tiếng thật sự không hiểu trong lời nói ý tứ thanh la ti thật có lấy đầu người để phán đoán một tên thanh la vệ có hay không hoàn thành nhiệm vụ nhưng lúc này đây ma quật cực kỳ đặc thù cho dù là cấp thi vương đầu cũng không có bao nhiêu tác dụng đương nhiên nghiễm lộc quên càng thêm lưu ý là cái này tần phong có thể đủ chống lại dương hổ công giã chính hai người công kích dương hổ công giã chính trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại kém một bước chính là có thể trở thành đoạt thiên cảnh tu sĩ ở toàn bộ vân lâm quận hiếm có địch thủ ngay cả là hắn cái này quận t r ư ở n g nếu là không có quận t r ư ở n g treo ấn cũng không phải hai người đối thủ cái này tần phong cũng không phải là người tầm thường cần tìm một cái thời cơ cùng hắn tiếp xúc nếu là có thể để hắn gia nhập quận thủ phủ nghiễm l ầ u quên ngẫm lại nói thanh la ti thanh la vệ chỉ cần không phải đến từ chỗ đó cũng có thể đảo lại đây chỉ là so với thanh la ti quận thủ phủ như vậy địa phương nhận người càng thêm nghiêm khắc nếu không phải tần phong thực lực siêu phàm thoát tục cũng không thể bị quận trưởng nghiễm l ầ u quên đang xem trọng đại nhân điểm này e sợ không làm được dương h ổ nói ừng nghiễm lò quên y lần thứ hai nhìn về phía dương h ổ trải qua thuộc hạ quan sát cái này tần phong củng cố trường sinh quan hệ chặt chẽ dương h ổ nói hơn nữa thuộc hạ cũng làm cho người tìm hiểu một phen cái này tần phong lúc trước cũng là bởi vì cố trường sinh duyên cớ vừa mới gia nhập thanh la ti t ầ n phong vô cùng có khả năng là cố ra người cố ra nghiễm lò quên y to mày cố ra vậy cũng là không như bình thường tồn tại lấy quận thủ phủ lực lượng thật đúng là vô pháp chống lại cố gia nếu là cố gia người ngược lại là vô pháp bất quá chúng ta hay là cần thả ra thiện ý cùng hắn giao hảo ngày mai ngươi phái người đưa một ít linh dược đi qua vâng đại nhân dương hổ nói thương viễn sơn đoạn này thời gian rất nhiều yêu ma không tên tử vong mà đều là thượng đẳng yêu ma không biết là vương cấp yêu ma sắp sửa sinh ra còn là có thêm chuyện quỷ dị phát sinh ngươi lĩnh người đi thương viễn sơn dò xét một phen có bất cứ chuyện gì lập tức báo cáo nghiễm lò quên muốn tìm gần đây quái sự vâng đại nhân dương hổ nói đi xuống đi nghiễm lò quên phất tay một cái thuộc hạ xin cáo lui dương hổ ôm quyền ly khai nghiễm lò quên đánh giá trước mắt tin tức ánh mắt rơi vào phía trên tên bên trên thì thầm một tiếng tần phong c h ậ n hắn ngay tại xử lý còn lại công sự vân lâm quận rất lớn hắn gái này quận trưởng cần thiết xử lý sự t ì n h rất nhiều nhất là cái này yêu ma thai họa qua lại quái dị sự tình phát sinh thế giới rất nhiều chuyện cũng không phải dễ dàng như vậy xử lý thanh la ti bên trong một chỗ bốn góc trong đình cố trường sinh công giá chính hai người ngồi đối diện uống rượu lần này ma của hành trình thu hoạch cự đại lại càng là chém giết một con thi vương xem ra ngươi đem sẽ cơ hội tìm được đoạt thiên xảo rượu đan hay là còn lại vật chân quý cố trường sinh cười k h ẽ nói ta ở đây muốn sớm chúc mừng ngươi trở thành đoạt thiên cảnh tu sĩ hy vọng như vậy công giã chính cười nói ngươi sao dự định đến lúc nào về vân châu chờ thủ tục hạ xuống liền đi tới vân châu bốn cố trường sinh nói thủ tục công giã chính n vẫn ra trận hỏi nói là tần phong vâng cố trường sinh khẽ vớt cảm ta đã lệ người đi làm chỉ cần thủ tục hạ xuống liền mang theo tần phong đi tới vân châu phủ sau đó ta cũng nên bê quan trùng kích đoạt thiên cảnh lấy ngươi gốc gác muốn đột phá đoạt thiên cảnh hay là đơn giản ta công giã chính muốn nói chúc mừng dừng lại nghiêng đầu nhìn lại một mặt kinh ngạc tần phong hắn đây là muốn đi phong ma tháp chương một trăm sáu mươi lăm tiến vào phong ma tháp phong ma tháp thanh la ti bên trong c h ấ n áp yêu ma thai h ỏ a chi đ ị a thanh la ti bên trong c h ấ n áp yêu ma địa phương chủ yếu chia làm phong ma đường phong ma các phong ma tháp trong đó phong ma tháp c h ấ n áp là thượng đẳng yêu ma thai h ỏ a cấp bậc tồn tại thượng đẳng yêu ma thai h ỏ a ít nhất là không có cảnh tồn tại tần phong đi tới phong ma đường trước mặt Cựu tầng phong ma đường hắc khí bao phủ, bao mặt a ma hai lan ra. khí khóc kêu thảm thiết, Phong ung quỷ tuyệt luân. yêu truyền nước trong tiếng trong đường gào tùm, từ ma m dị lúc Ở có đó đó sợ ngoài quang mang lưu truyền thân dị ẩn hiện đó là trấn áp phong ma đường trận pháp chi lực là một cái đạt đến lục giai trận pháp tên là phong thiên tỏa ma t r ậ n phong thiên tỏa ma trận lực lượng cùng so với ma quật bên trong thi vương châu bố trí đưa vạn quỷ phệ hồn trận càng mạnh hơn một bậc phong ma tháp tần phong ngẩng đầu lên đánh giá phong ma tháp có chút tương tự với hắn ở giữa núi rừng nhìn thấy thạch tháp từ huấn luyện thời điểm được tin tức phong ma đường cựu tầng đệ nhất tầng yêu ma là không c ố c cảnh tiền kỳ yêu ma thai họa tầng thứ hai yêu ma là không c ố c cảnh trung kỳ yêu ma thai họa cứ thế mà suy ra tầng thứ tám là trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai họa còn cái kia tầng thứ chín thần phong ánh mắt rơi vào tầng thứ chín bên trên tầng thứ chín là siêu việt đồng dạng trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai họa có thể nói là nửa bước đoạt thiên cảnh yêu ma thai họa thực lực đáng lẽ là tương đương với ta ở cái kia năm tôn pho tượng ở tại địa phương đụng tới cương thi đi không rõ nơi thi một là tần phong đụng tới trưởng mệnh cảnh yêu ma thai h ỏ a bên trong cường đại nhất đặt đến nửa bước đoạt thiên cảnh tầng thứ cái kia nhục thân chi lực mạnh mẽ cực kỳ bình thường trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ không thể nào là nó đối thủ có thể thi đụng vào đến tần phong bản thân chân nguyên hùng hồn cực kỳ không phải trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với hơn nữa b ả n sơn công cùng phật đà kim cương thân tu hành vô luận là lực lượng hay là thân thể cũng đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ ngay cả là đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ độ không sánh được nàng cứng đôi cứng so với thân thể thì một tự nhiên không phải là tần phong đối thủ bằng vào ta thực lực muốn xông qua tầng thứ chín nên không có bất cứ vấn đề gì vậy thì thêm một cái độ khó khăn đem tự thân thực lực duy trì ở trường mệnh cảnh trung kỳ chân nguyên nhục thân c h i lực đều là trường mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ đến lấy tam nguyên c h ấ n thiên truy pháp cùng t o i tinh trì thông qua tầng thứ chín Tần phong trong phong lựa ò n định cho mình một cái giảng buộc sao. nếu là không có cái này giảng buộc, hắn thông g cho cái buộc có cái buộc, sao, một qua là u tầng phong m tháp chọn ă n bản k ô n vấn g gì. có cứ c bất đề Lựa h trình tự kích phát lựa chọn một lần xông cái gì tháp lao tử muốn hủy nó khen thưởng thất tinh vật phẩm lựa chọn hai hạn chế dưới thực lực xông qua cựu tầng phong ma đường khen thưởng thất tinh vật phẩm lựa chọn tam hạn chế thực lực ra sao tối cường giả không sợ quét ngang cựu tầng phong ma đường khen thưởng lục tinh vật phẩm lựa chọn trình tự lần thứ hai xuất hiện ba cái tuyển hạng để tần phong lựa chọn đưa tầm mắt nhìn qua tần phong lựa chọn hai lựa chọn thứ ba đơn giản nhất được khen thưởng nhỏ nhất nhưng cũng đạt đến lục tinh vật phẩm t ầ n g thứ sửa đổi phần sau trình tự sẽ không bởi vì nhiệm vụ đối với túc chủ độ khó khăn quá thấp mà không có khen thưởng mà là sẽ căn cứ nhiệm vụ bản thân độ khó khăn do đó điều chỉnh khen thưởng như lựa chọn tam khen thưởng cho tới lựa chọn một tần phong cũng không có phá hủy phong ma đường dự định phá hủy phong ma đường thế nhưng là tương đương với khiêu khích thanh la ti ngay cả là siêu phàm thế lực cũng không có ai dám tùy ý khiêu khích thanh la ti thanh la ti không chỉ là đại biểu một cái siêu phàm thế lực cũng đại diện cho đại hạ đặc thù cơ cấu siêu phàm thế lực xác thực cương đại nhưng đến bây giờ còn chưa có một cái siêu phàm thế lực có thể cùng toàn bộ đại hạ là địch đại hạ thống ngự thiên hạ cựu châu nắm giữ lực lượng mạnh mẽ quá đáng tắc hạ học cung thanh la ti đều thuộc về siêu phàm thế lực cấp bậc tồn tại mà đại hạ cựu châu vô số văn thần võ tướng liên hợp lại lực lượng hoàn toàn không ke mở hơn một cái siêu phàm thế lực huống hồ hoàng thất bản thân cường đại cũng là thần bí khó lường đơn giản mà nói đại hạ tương đương với bô nở cái siêu phàm thế lực tồn tại vạn phật tự v ô vi đạo quan thần pháp cung hạo nhiên thư viện những truyền thừa khác mấy chục ngàn năm siêu phàm thế lực xác thực cường đại liền đại hạ đều muốn lịch thiệp ba phần nhưng không có nghĩa là đại hạ sợ mấy cái này siêu phàm thế lực mà là không muốn chọc lên tranh chấp thôi vạn phật tự Vô vi đạo q u a như t ầ n cung, hạo nhiên pháp hạo h t viện trở siêu trở p h à mây thế lực cũng đối đại hạ cũng mười phần kính trọng, thần thư ít tử tại trong trước. hạ phần kính pháp cung, hạo nhiên không hạ nhận Như lực cũng cũng cung, viện bên đối đại đệ đều đại m núi huyện huyện lệnh nhạc tông sơn thanh la ti quận trưởng nghiễm lộc quên cũng là tới từ h ạ o nhiên thư viện một thành viên đương nhiên cũng có một chút khoa trương ngông c u ầ n tu sĩ trở thành đại hạ công địch như vậy tu sĩ không phải số ít thậm chí bây giờ đại hạ thiên đỉnh bảng đệ nhất nhân thác b ạ n xích đã tiêu dao hơn ngàn năm không người có thể bắt lấy hắn tần phong thực lực mặc dù không tệ cần phải cùng đại hạ thứ khổng lồ này đối kháng hay là non điểm lựa chọn hai tần phong đơn giản suy tư một hồi liền lựa chọn hai cái này thứ hai tuyển hạng cũng là hắn chuyến này đi tới phong ma tháp mục đích để bạc tam nguyên trấn thiên truy pháp cùng toái tinh chỉ lực lượng tâm tư định ra tần phong cùng trấn thủ phong ma đường ngũ tinh thanh la vệ đ ể một tiếng tiến vào phong ma đường ở tần phong tiến vào phong ma tháp cố trương sinh đô thống công giã chính hai người tới phong ma tháp phong ma tháp cố trường sinh công giá chính hai người ngẩng đầu lên nhìn phong ma tháp biểu hiện giống như tại nhớ lại bọn họ dĩ vãng đã từng xông qua phong ma tháp nhớ lại cái kia một khoảng thời gian lấy tần phong thực lực xông qua phong ma tháp hẳn là dễ như ăn cháo sự tình hắn vì sao còn phải làm như vậy khó nói chính là vì tầng cuối cùng công giá chính mang theo vài phần nghĩ hoặc từ tần phong ở trong động ma biểu hiện liền rõ ràng tần phong thực lực mạnh mẽ chỉ có tầng thứ chín phong ma tháp có thể cho hắn tạo thành nhất định vấn đề còn lại số tầng đối với hắn nên không đủ để thành bất kỳ nguy hiểm nào mà phong ma tháp là thanh la ti chấn áp yêu ma thai họa để thanh la vệ tiến hành thực chiến tu luyện địa phương cho dù là xông qua cựu tầng phong ma tháp cũng không có bất kỳ cái gì khen thưởng hay là hắn muốn kiểm nghiệm một hồi tự thân tu vi cố t r ư ở n g sinh chậm dãi nói kiểm nghiệm tự thân tu vi công giã chính càng thêm hoang mang nửa năm trước ta ở vân sơn huyện nhìn thấy tân phong bất quá là một cái thông ngũ cảnh tu sĩ t h ô i có thể ở từng đoàn thời gian nửa năm cũng đã đạt đến trình độ như vậy tốc độ tiến bộ quả nhiên là khủng bố ngay cả là siêu phàm thế lực tuyệt thế thiên tài cũng chưa chắc có thể so với được với hắn cố trường sinh ánh mắt lấp lóe chính là bởi vì quá mau và bước vì lẽ đó hắn mới muốn củng cố kiểm nghiệm một hồi tự thân tu vi ở thanh la ti bên trong chỉ có phong ma tháp thích hợp nhất hừng nói có chút đạo lý công giá chính gật gù mà trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang nửa năm trước hắn thật chỉ là thông vũ cảnh vâng cố trường sinh xác định nói ngay cả là tiên thiên vũ thể cũng không thể để hắn trong một trong đoạn thời gian tăng lên tới kinh khủng như vậy t ầ n g thứ thần phong trên người hắn đến tột cùng có bí mật gì công giá chính lẩm bẩm nói thanh la ti không hỏi xuất xứ không hỏi bí mật cố trường sinh thản nhiên nói ta minh bạch công giá chính cười nói vậy chúng ta liền xem hắn trong nhiều trong thời gian ngắn có thể xông qua cựu tầng phong ma đường công giá chính giơ tay trong lúc đó một cái nho nhỏ phong ma đường xuất hiện ở trước mặt trong đó một đạo hồng s ắ c ánh sáng dĩ nhiên đạt đến tầng thứ sáu phong ma đường tầng thứ sáu tốc độ này thật sự là không chậm chương một trăm sáu mươi sáu phong ma tháp tầng thứ tám phong ma tháp tầng thứ sáu t r ư ở n g mệnh cảnh trung kỳ yêu ma thai hoa chỗ tần phong bước vào trong đó chính là cảm giác được dùng cả mình kéo tới khá là kinh người chân nguyên trong cơ thể tự động vận chuyển dòng nước g ấ m xua tan xung quanh hàn ý đưa tầm mắt nhìn qua chính là nhìn thấy ba y con trưởng mệnh cảnh trung kỳ yêu ma sa u con trưởng mệnh cảnh trung kỳ thai họa so với tầng thứ năm hơn ba mươi con số lượng rõ ràng không ít nhiều trường mệnh cảnh yêu ma thai họa dĩ nhiên khá là cường đại ngay cả là ở vân lâm quận như vậy đẳng cấp yêu ma thai họa số lượng cũng không nhiều phong ma trong tháp yêu ma thai họa thế nhưng là từ phong ma tháp tạo dựng lên vẫn nuôi nhốt trong đó không biết bao lâu thời gian mới có nhiều như vậy số lượng tần phong cầm trong tay lưu kim phi thiên truy vừa nhấc bước ra một bước triển khai phi ư n g tam thiên trong chớp mắt chính là đi tới một con lang yêu trước mặt một truy tử bỗng nhiên nện xuống như cựu thiên thần tướng nện xuống một truy khủng bố m à kinh người vê anh lang yêu dưới sự gấp gáp nhấc lên lang c h ả o chặt lại vê anh lang c h ả o vỡ vụn xương sọ đánh gãy lang yêu ở tần phong cái này một khủng bố búa nhỏ phía dưới toàn thân gân cốt cũng bị đánh nát hóa thành một vũng máu thịt nát ngủ. trật lần thứ hai bước ra một bước thẳng hướng mặt khác một con hổ yêu bất quá là xa ưu cái hô hấp công phu mười ba con trưởng mệnh cảnh yêu ma thai họa toàn bộ chết ở tần phong trong tay quá yếu thần phong đưa tầm mắt nhìn qua nhẹ g i ọ n g tự nói cho dù là ở cùng cảnh giới bên trong không có bản sơn công cùng phật đà kim c ư ơ n g thân thực lực ta cũng là gần như tồn tại vô địch huống chi có còn lại công pháp cùng lưu kim phi thiên truy tồn tại đối phó những yêu ma này thai họa quá mức đơn giản tiến vào tầng tiếp theo thần phong nhìn mắt nhất cất cầu thang đi lên phong ma tháp từ bên ngoài nhìn lại cũng không lớn có thể tiến vào bên trong nhưng lại như là cùng một cái thôn chấn lớn nhỏ dài rộng dường như mười cái sân bóng lớn bằng tiểu âm khí từng trận tạ ác phi thường càng là đi lên phong ma trong tháp không gian ước định làm tần h phong đi tới phong ma tháp tầng thứ bảy nó nội bộ không gian có mười lăm sân bóng lớn nhỏ trong thai thực đạt t r đến đó yêu ma hỏa lực ư ở n mệnh g c ả n h hậu kỳ t ầ này g lượng cũng thứ, số rõ r n g ít, ta chỉ có c mở o yêu ma thai họa Tần phong tay lần thứ tay chỗ. Chỗ chỉ u có ba con hai con yêu ma một con thai h ỏ a phân biệt canh giữ ở ba cái vị trí bên trên khí tức thâm trầm mà cường đại lệnh người không dám coi thường một con yêu ma là độc nhãn hồng sắc lang yêu toàn thân lông tóc giống như liệt hỏa một dạng thiêu đốt lên cường tráng tứ c h i ẩn chứa cường đại lực lượng sắc bén kia móng đ u ố t giống như thần binh lợi khí có thể tê liệt tất cả đồ vật ở t ầ n phong xuất hiện m ấ y mắt hồng sắc lang yêu chính là nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong chỉ có một con mắt hồng quang lấp lóe hung lệ phi thường một con yêu ma là một con chuột kích cỡ cùng phổ thông láo thử giống như l ú c có thể màu sắc lại là mang theo một chút kim sắc g i n g chuột sắc bén có thể xuyên thấu thiên địa một cái thường thường đôi kim s ắ c cùng hát s ắ c hình thành một vòng lại một vòng mang theo thần bí một con thai họa là một con lưới dài quỷ giữ tợn khuôn mặt lồi mở mắt có máu tươi không ngừng chạy ra rơi trên mặt đất phát sinh lanh lảnh tí tách tiếng vang như là không có đóng kỹ vòi nước một cái dài lưới dài đầu đỏ tươi cực kỳ phía trên mọc đầy sức mang rô lệnh người hoàn toàn không có tần phong tầm mắt đảo qua cái này bà con yêu mà thai họa cuối cùng rơi vào lao thử trên thân thôn kim thử tần phong trong mắt t r ợ t loại sáng không nghĩ tới phong ma trong tháp dĩ nhiên còn chấn áp như vậy một con yêu ma từ nó đuôi tình huống đến xem e sợ lại quá không lâu liền muốn đột phá trở thành vương cấp yêu ma thực lực cũng sẽ tăng lên đến đoạt thiên cảnh t ầ n g thứ thôn kim thử thôn v ệ kim loa y mà sinh theo thôn v ệ kim loa y càng nhiều phẩm chất càng cao nó bản thân thực lực cũng sẽ tăng lên nếu như có thể thôn v ệ tuyệt phẩm linh khí thôn kim thử đều có trở thành hoàng cấp yêu ma khả năng hồng sắc lang yêu ánh mắt khóa chặt ở tần phong trên thân phát sinh gầm nhẹ tiếng trong nháy mắt tiếp theo thân thể h ắ n động giống như đỏ thấm lưu quang đồng dạng nhanh trùng sắc bén lang t r ả o s ẹ t qua trời cao chém về phía tần phong tần phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang lưu kim phi thiên truy bỗng nhiên vừa nhấc một truy tử đón lấy cái kia lang t r ả o làm hai người va chạm sắt thép va chạm chấn động khắp nơi tần phong thân thể loáng một cái cảm ứng được từ lang t r ả o cái kia chuyển đến kinh người lực lượng trong mắt quang mang càng ngày càng cường thịnh lại đến Hắn bước ra m ộ tấn bước ưng c triển khai phi tăng thiên, khai phi p tốc t ố r đến một bên. Đỏ tươi đầu đồng đống đến, đất, đất đạo vết vết bên. giống như cây roi đồng dạng đống nhiên nện xuống đến, rơi trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt nứt ra một đạo dài dài vết rách. Nhưng rất nhanh dòng năng lượng một mặt mặt mắt một tươi rất lươi roi rơi dài dài chuyển, vết rách. rách cây c ra ấ phong tốc k ô i phủ. t á i i t h chỉ. h Tần n p o liếc mắt cái kia cấp tốc thu hồi đi xà đầu một chỉ điểm ra đi cái kia lực lượng n g ừ n g tụ đến cực điểm cái kia vóng ánh tinh quang từng ngón tay sức lực thế như t r ẻ tre nhanh như kinh hồng nhất chỉ rơi vào đỏ tươi đầu lưới bên trên xuyên thủng đầu lưỡi đầm địa máu tươi lưới g i ả i quỷ đầu lưỡi bị thương khí tức trở nên bắt đầu cùng bạo hai tay hắn bay một cách tung tóe từng đạo trào phong hướng về tần phong bao phủ tới cùng lúc đó đầu lưỡi c u ố n vào đến trong m ỉ hệ n g thứ cơ hội mà động tần phong bình tĩnh nhìn cái kia bao phủ mà đến trào phong lưu kim phi thiên truy nhanh chóng vung lên đem loạn vũ xuân thu ứng dụng đến vô cùng nhuẩn n h u ễ n đem sở hữu trào phong hết mức ngăn cản hạ xuống mà ở cái này thời điểm hồng xác lang yêu thân thể nhất động xuất hiện ở tần phong đỉnh đầu n g ó c miệng ra một luồng nóng rực cực kỳ hỏa diễm từ trong mỹ hệ n g h n p h ụ t lên đốt cháy hết tất cả hòa tan sở hữu cảm ứng được đỉnh đầu hỏa diễm khủng bố t ầ n phong ánh mắt ngưng lại trong tay búa nhỏ chiêu thức biến đổi l â y trời hám địa l â y người một truy tử chuyển động mang theo người lực lượng đón lấy cái kia hừng hực yêu hỏa tam nguyên c h ấ n thiên truy nhân truy một truy tử trọng nặng nện ở hỏa diễm bên trên hỏa diễm nổ tung hóa thành vô số tia lửa hướng về bốn phương tám hướng tung toé mà đi cỗ này đáng sợ lực lượng lại càng là khoáy đ ộ n g ra oanh kích ở hồng sắc lang yêu trên thân giang giác lang nha vỡ vụn lại đến xương sọ vỡ vụn hồng sắc lang yêu bị trọng thương bay ra l ư ỡ i giải quỷ cũng không có có bung tha lần này tốt thời cơ ở tần phong đón đánh hồng sắc lang yêu thời điểm hán đầu lưỡi dường như tia chớp màu đỏ giống như vậy bắn ra nhanh như chớp trong lúc đó liền là xuất hiện ở tần phong trước mặt muốn đem tần phong bắn thủng Toái tinh chỉ tần phong khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt cái kia hồng sắc đầu lưỡi đầu ngó nút r u i một cái triển khai toái tinh chỉ lực lượng lần thứ hai xuyên thủng lưỡi d à i quỷ xà đầu đồng thời sử dụng tới phi ương tam thiên nhanh chóng trốn mở nhưng tốc độ vẫn cứ chậm một phần đầu lưới xẹt qua tần phong cánh tay ở trên tay lưu lại vết máu hai h ỏ a khí lập tức xâm nhiễm tiến vào bên trong tần phong chân nguyên nhất chuyển nhanh chóng đem một đạo t à khí cho loại bỏ kim sắc hiện ra một đạo kim ánh sáng màu đen ở tần phong trong mắt cấp tốc phóng to hướng về lưu kim phi thiên truy mà đi chương một trăm sáu mươi bảy thôn kim thử phong ma ngoài tháp cố trường sinh công giã chính hai người nhìn trước mắt phong ma tháp điểm đỏ đã đạt đến tầng thứ tám mà tầng thứ sáu tầng thứ bảy bên trong hắc khí hoàn toàn tiêu tan cái này tần phong không phải là muốn đem phong ma trong tháp yêu mà thai họa cũng đánh chết đi công giã chính nói có vẻ như như vậy cố trường sinh mỉm cười nói phong ma trong tháp yêu ma thai họa nhất là tầng thứ sáu đi lên trưởng mệnh cảnh yêu ma thai họa muốn bắt lấy cũng không phải là một chuyện đơn giản hắn cứ như vậy toàn bộ giết cái kia phong ma tháp tồn tại ý nghĩa liền không có có công giá chính nói phong ma trong tháp yêu ma thai họa sớm muộn là một cái nguy hiểm tần phong hành động này vừa vặn giải quyết cái này thai hoàng ẩm cố trường sinh k h é cười một tiếng công giá chính liếc mắt cố trường sinh nói tần phong đều sẽ đi theo ngươi ngươi nói cái gì đều là hướng về hắn phong ma tháp yêu ma thai họa vốn là vì là trò thanh la vệ đoán luyện tác dụng kết quả toàn g i ế t thật là làm sao đoán luyện ta lời này cũng không phải là hoàn toàn hướng về tần phong ngươi nên rõ ràng tầng thứ tám bên trong cái kia một con thôn kim thử cố t r ư ở n g sinh nói thôn kim thử công giá chính ánh mắt rơi vào tầng thứ tám muốn tìm con kia đ ô i có kim sắc hát sắc luân phiên thử yêu một năm trước ta tiến vào tầng thứ tám thời điểm con kia thôn kim thử đ ô i lại nhiều một vòng kim sắc e sợ chỉ cần thời gian hai ba năm liền có khả năng tiến hóa thành vương cấp yêu ma cố t r ư ở n g sinh nói một khi thôn kim thử trở thành vương cấp yêu ma nó thôn phệ năng lực đều sẽ được rất lớn tăng mạnh chuyển hóa thành thôn phệ thần thông đến thời điểm đó lấy phong ma t h á p chất liệu cũng có thể bị nuốt kim chuột cho n u ổ tờ một khi đến khi đó cho dù là thanh la ti bên trong cũng không có người là cái kia thôn kim thử đối thủ như vậy thời cơ vừa vặn để tần phong chém giết thôn kim thử ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý công giá chính bất đắc dĩ tiếp thu đón đến lại nói chỉ là phong ma trong tháp yêu ma thai họa đều là xưa nay vân lâm quận thanh la ti đô thống bắt lấy để vào trong đó nếu là lập tức ít đối với thanh la ti mà nói cũng là một tổn thất lớn cái này ngược lại là không sao tàng vũ lâm trong động ma yêu ma thai họa cần làm còn có một chút bắt một ít để vào trong đó là được rồi nếu là thật sự không được chờ ta xuất quan cho ngươi bắt một ít tới cố t r ư ở n g sinh cười nói cũng chỉ đành như vậy công gia chính nhìn thấy tầng thứ tám hồng quang hướng về tầng thứ chín đi đến tầng thứ tám cũng quá tiến vào tầng thứ chín tầng thứ chín cố t r ư ở n g sinh con mắt hơi híp lại tầng thứ chín thai họa cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế ngay cả là đ o ạ t thiên cảnh tu sĩ muốn sống qua tầng thứ chín cũng đều có chút khó khăn công gia chính nói không biết tần phong làm sao hãy cho xem cố t r ư ở n g sinh bình tĩnh nói phong ma tháp tầng thứ tám đen hảo quang màu vàng hung bạo lướt mà đến tần phong trong mắt quang mang đột nhiên l ó e lên khoe miệng pha cờ hoa lên một vệ nụ cười đã sớm chờ ngươi khi tiến vào phong ma tháp tầng thứ tám hắn để ý nhất chính là thôn kim thử hồng s ắ c lang yêu lưới giải quỷ thực lực không tầm thường đều là thường gặp yêu ma thai họa thủ đoạn hết sức rõ ràng chiến lược hữu hạn nhưng thôn kim thử như vậy đặc thù yêu ma chính là không bình thường nhất là nuốt vàng năng lực để thôn kim thử thực lực không phải chuyện nhỏ nếu là một cái đem lưu kim phi thiên truy cho cắn tần phong cần phải mười phần đau lòng t a m nguyên c h ấ n thiên truy đúa tần phong trong tay lưu kim phi thiên truy nhất động một luồng bá đạo cẩn trọng lực lượng chấn động giống như vạn thiên đại sơn ngàn vạn lớn hội tụ đến hình thành cẩn trọng cực kỳ một truy không khí vào đúng lúc này cấp tốc áp xúc sau đó ầm ầm nổ tung hóa thành từng cơn sóng gợn hướng về phía trước huyết tán mà đi cái kia gợn sóng đánh t r ú n g ở thôn kim thử trên thân thôn kim thử thân thể trong nháy mắt một chút vỡ vụ ra cuối cùng hóa thành huyết vụ thôn kim thử chính là dị thú hơn nữa bản thân thôn vệ kim loa y đặc thù năng lực tốc độ nó phòng ngự cũng dị thường kinh người trường mệnh cảnh bên trong cái khó có có thể phá ra nó phòng ngự tồn tại thế nhưng hắn đụng tới tần phong tam nguyên c h ấ n thiên truy tam nguyên c h ấ n thiên truy chính là siêu phàm tuyệt học uy lực tuyệt đối không phải bình thường thiên truy búa nhân truy tam búa lực lượng đủ để dung chuyển trời đất huống hồ một búa này là tần phong đã sớm cho thôn kim thử chuẩn bị kỹ càng thôn kim thử dưới sự gấp gáp hoàn toàn chưa kịp phản ứng cứ thế mà chịu đựng được một bữa này khủng bố lấy nó nhục thân chi lực cũng không thể chống đỡ được một bữa này khủng bố coi như là một tòa kim loa y đại sơn tại đây một truy bên dưới cũng có thể hóa thành nát tan đánh chết thôn kim thử về sau tần phong thân thể như thương ứng bay lượn đảo mắt công phu chính là đuổi theo lưới giải quỷ lưu kim phi thiên truy lấy bữa h o a i một truy tử rơi vào lưới giải quỷ thân bên trên đem lưới giải quỷ trực tiếp đánh nổ một lần đánh chết hai con trưởng mệnh cảnh trung kỳ yêu ma thai họa tần phong trừ khí tức có chút thở ra cũng không có những vấn đề khác liếc mắt trên cánh tay dần dần khép lại vết thương tần phong vận chuyển bắc minh thôn thiên công hút vào bốn phía lực lượng để vết thương ra tốc hợp lại đợi được vết thương hoàn toàn khôi phục trạng thái cũng khôi phục lại cựu thành t ầ n phong liếc mắt xa xa trọng thương hồng sắc lang yêu lang yêu trọng thương hầu như n à mờ ở trạng thái tê liệt thân hồn cũng nhận không nhẹ thương, thương thế cực nặng nhưng đối với một con trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma điểm này thương thế vẫn có thể đủ tiếp tục chống đỡ được tần phong cũng không có ra tay đánh chết hồng sắc lang yêu ngược lại g i ế t cũng không chiếm được khen thưởng trực tiếp hướng đi tầng thứ chín tầng thứ chín nhập khẩu tần phong nhìn trước mắt một cái xa lạ mà quen thuộc tồn tại một mặt ngơ ngác thôn này phong ca ngươi sững s ở ở chỗ ấy làm gì đều sắp ă n cơm tối đường tiểu nhu xuất hiện ở tần phong trước mặt một chút sức lực lôi kéo tần phong hướng về trong thôn đi t ầ n phong đi theo đường tiểu nhu phía sau đi tới một cái phòng trọ trước mặt phong nhi ngươi trở về nhanh lên một chút đem trên tay giơ đồ vật cho tẩy sau đó ăn cơm một đôi vợ chồng trung niên đối với tần phong nói cái này một nam tử tử cùng tần phong ngược lại là có năm phần tương tự chỗ vâng cha mẹ t ầ n phong không nhịn được mở miệng trong mắt t r ợ t l o a sáng thì ra là như vậy t ầ n phong cười rộ lên thôn này là thủy ngưu thôn là hắn từ nhỏ sinh hoạt lớn lên địa phương c h u ẩ nếu xác cái Cái cái ác trước chân con có con cùng con cho mà mây một nghiêm. một một một một làm là này ngày là ngày, vào nói, tần phong trước kia thân thể sinh ra sinh hoạt lớn lên địa phương. Hắn ngẩn lên nhìn chân trời cái kia mây hồng, giống như một con hỏa long vắt ngang bầu trời y, thần Ngưu Thôn diệt vong sông Ngưu Thôn, Ngưu kia trời kia trời diệt kia diệt thể hoạt vắt tựa Thủy Thủy Thủy Thôn đầu bầu hỏa huy hồ hỏa hồ thôn, vong. ra địa sẽ đều quỷ y, bí là trước kia t ầ n phong tâm trí tất nhiên chịu đến ảnh hưởng cực lớn thậm chí nả mờ ở trạng thái thất thần sau đó bị chém giết tần phong trong óc né qua từng cái từng cái suy n g h ĩ hơi n h ế c khoẹ môi lên lên lộ ra nụ cười đáng tiếc bốn hiện tại tần phong cũng không phải là lấy tiền tần phong tần phong giơ tay lên bên trong lưu kim phi thiên truy một luồng lực đạo từ sâu trong thân thể tôn u r a rót vào lưu kim phi thiên truy bên trên một truy tử bỗng nhiên hướng về bên trái đánh tới thiên điệu đổ nát thời không vỡ vụn thôn làng giống như pha lê vết rách lan tràn ra khu hắc khí phun trào trong lúc đó một con con ngươi màu đèn thai họa bị tần phong một truy tử đánh trúng đầu sau đó thân thể dần dần tiêu tan chương một r ư ơ i tám kiếm tuệ kính hồn tần phong nhìn cái kia vỡ vụn quỷ đả tường cái kia dần dần tiêu tan hát v ụ ánh mắt quang mang l ó e lên cái này tầng thứ chín thai họa dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy kính hồn kính hồn chính là một loại cực kỳ sở trường quỷ đả tường thai họa bố trí ra quỷ đả tường giống như chân thực ngay cả là tu vi cảnh giới cao hơn kính hồn cũng chưa chắc có thể phát giác quỷ đả tường tồn tại nếu không phải tần phong là người xuyên việt bằng không cũng khó có thể một chút nhìn thấu kính hồn quỷ đánh tường vừa n ã y tất cả thật sự là chân thực liền xúc cảm thị giác khíu giác thính giác được tin tức đều là thật sự chẳng trách kính hồn sẽ bị cho rằng là thượng đẳng thai h ỏ a bên trong kinh khủng nhất thai h ỏ a chi một tần phong nhớ lại cựu châu chuyện v ậ t bên trong tin tức tương quan kính hồn nhất là sở trường chính là quỷ đả tường tan vỡ tu sĩ tâm thần do đó đánh chết tu sĩ tự thân ngược lại là cực kỳ yếu đuối cùng so với lơi g i ả i quỷ đ ồ phải kém hơn không ít nếu như là những tu sĩ khác đi tới nơi này cái tầng thứ chín e sợ đều muốn rơi vào một phương phiền phức đáng tiếc đụng tới là ta tần phong cảm thán một tiếng nhìn khôi phục lại âm ủ quỷ khí sắc phong ma tháp tầng thứ chín rộng rãi tầng thứ chín có năm mươi sân bóng lớn nhỏ có thể ở quảng đại như vậy địa phương chỉ có một con kính hồn thôi nửa bước đoạt thiên cảnh yêu ma t h a i họa ngay cả là lấy vân lâm quận thanh la ti lực lượng muốn bắt được một con cũng cực kỳ không dễ dàng muốn bắt lấy hai con hầu như là chuyện không có khả năng bây giờ kính hồn bị tần phong đánh chết trong thời gian ngắn phong ma tháp tầng thứ chín đều sẽ khoảng không xuống lựa chọn đã hoàn thành khen thưởng thất tinh vật phẩm trong đầu truyền đến hệ thống cơ giới r ô nở dê như thanh âm tần phong cũng không có lập tức kiểm tra hệ thống khen thưởng mà là ly khai phong ma tháp phong ma ngoài tháp cố trường sinh công g i ả chính hai người quan sát đến phong ma tháp tình huống đã đạt đến tầng thứ chín công giá chính thấp giọng nói kính hồn cố trường sinh nói phong ma tháp tầng thứ chín kính hồn thế nhưng là một trăm năm trước vân châu p h ụ thanh la ti một tên bắt tinh thanh la vệ bắt lấy mà đến sau đó liền để vào đến trong đó đúng vậy à cũng chỉ có bắt tinh thanh la vệ có thể đủ dễ dàng như thế không bắt được một con kính hồn ngay cả là thất tinh thanh la vệ muốn bắt lấy kính hồn cũng dị thường khó khăn công giá chính cảm thán một tiếng một năm trước ta từng tiến vào tầng thứ chín dòng dã một ngày công phu mới từ kính hồn quỷ đánh tường bên trong tránh thoát tờ đi ra không biết tần phong cần bao lâu thời gian cố t r ư ở n g sinh nói ngươi còn có thể đủ tránh thoát tờ nhớ lúc đầu ta tiến vào tầng thứ chín hoàn toàn rơi vào kính hồn quỷ đánh tường chỉ có thể đủ miễn cưỡng tự vệ lớn nhất nếu như không phải lên một đời đô t h ô n g cứu ta ta chỉ sợ cũng bàn giao ở phong ma tháp tầng thứ chín công dã chính nói ừ m g a đang khi nói chuyện hai người đều là n g ẩ n ra nhìn trước mắt phong ma tháp tầng thứ chín trận ngẩng đầu lên nhìn cao v ó t phong ma tháp tầng thứ chín ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu phong ma tháp giống như vậy nhìn tầng thứ chín thông qua lúc này mới bao lâu thời gian công giã chính kinh ngạc nói liền ba mươi hô hấp công phu cũng không cần thần phong lại như thế nào làm được cố trường sinh cũng là không gặp hắn một năm trước tiến vào phong ma tháp tầng thứ chín biết được tầng thứ chín cái kia kính hồn quỷ dị cũng không phải là đơn giản có thể đối phó nhưng bây giờ tần h phong nhưng dễ dàng như thế phá bấm máy hồn quỷ đánh tưởng thật sự là quá làm cho người kinh ngạc quá một chút thời gian thần phong đi ra phong ma tháp cố trường sinh công giã đô thống tần h phong nhìn thấy phong ma ngoài tháp cố trường sinh công giã chính hai người thần phong thần phong cố trường sinh công giã chính hai người mỉm cười thần phong cùng đi thanh trúc phường làm sao cố trường sinh hỏi thanh trúc phường thần phong ngẫm lại đạo có thể vậy chúng ta đi cố t r ư ở n g sinh nói ba người cùng nhau đi tới thanh trúc p h ư ợ n g hàn giang nghĩa từ khi ma quật trở về được không ít thời cơ đổi lấy một môn khá là không sai công pháp để b ạ n chính mình tu vi khoảng cách không cấp cảnh cũng chỉ là cách xa một bước nhưng này một bước muốn đột phá thực sự không phải là một chuyện đơn giản cũng không phải là người người đều là t ầ n phong có trình tự tồn tại từ thanh la ti cửa đi ra đi hàn giang nghĩa giãn gân cốt một cái một mặt ý cười tu luyện một ngày một đêm hơi mệt chút nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi chúc mục đại ca đã bế quan cho tới tần phong hàn giang nghĩa ngẫm lại lắc đầu một cái hiện tại tần phong thân phận cũng không phải là ta có thể đủ cao phản lên hay là không muốn tìm hắn đi bạch phi lầu cái kêu bạch c h ả m kê hương vị thật đúng là làm người khó quên a hàn giang nghĩa ngẫm lại hướng về bạch phi lầu phương hướng đi đến ly khai thanh la ti chừng một trăm mét một đạo khí kình hướng về hàn giang nghĩa bắn ra mà đến cấp tốc cực kỳ cái này một đạo khí kình trực diện mà đến mà đang d i ậ n sức lực bên trong có một cái vẽ ra đường vân viên giấy nhìn thấy cái kia viên giấy hàn giang nghĩa trong mắt chợt loại sáng đưa tay chụp vào cái kia viên giấy nhưng từ viên giấy bên trên truyền đến đáng sợ kinh lực để tay hắn cánh tay run lên liên tiếp lui về phía sau lui về phía sau hơn mười bước khoảng cách vừa mới chống lại cái này một cái viên giấy lực lượng là bọn hắn hàn giang nghĩa đánh giá viên giấy trên đường vân trong mắt tức giận t h i ê u đốt một luồng kỉnh phong tử trên người hắn quét ngang đem xung quanh dân chúng cũng cho kinh động từng cái từng cái nghi hoặc đánh giá h ẳ n r i a n g nghĩa là thanh la vệ còn là một cái tứ tinh thanh la vệ thật sự là không nổi hắn đang làm gì nghe nói thanh la vệ hai ngày trước mới phá hủy một cái ma quật không biết cái này thanh la vệ có hay không cũng ở tại chỗ sắc mặt hắn tựa hồ có hơi khó coi chúng ta hay là cách xa một chút đúng cách xa một chút người vây xem thấp giọng nghị luận lặng lẽ rời xa vân lâm quận người tin tức linh thông không thiếu chỗ hệ tông môn, cùng quan người, gia tộc biết có có đối với thanh la vệ những người này kính trọng rất nhiều nhưng rõ ràng có thể cảm ứng được hàn giang nghĩa trên mặt tức giận sắt ý vì vậy lẩn đi xa xa hàn giang nghĩa không có phát hiện tự thân đối với người chung quanh ảnh hưởng hắn toàn bộ lực chú ý bị trong tay viên giấy hấp dẫn hắn đánh ra viên giấy viên giấy bên trong có một cái kiếm t u ệ kiếm t u ệ là xảo nhi kiếm t u ệ hàn giang nghĩa nhìn c h ầ m c h ầ m kiếm t u ệ nhìn trong mắt quang mang lấp loe không yên thân thể bởi quá mức kích động không cách nào khống chế run g i y đem kiếm t u ệ nắm chặt hẹp hắn hướng về viên giấy trên chữ nhìn lại xảo nhi không có chết đáng chết bọn họ làm như vậy có mục đích gì hàn giang nghĩa nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên văn tự ánh mắt biến hóa là phẫn nộ Là suy, là là là tàn xoắn đoán, do nhẫn, suýt, quả hết dự, ứ c p h ứ c tạp. Vô luận n h ư thế n à xào o ta đều nhất đều định phải cứu xảo nhi. Hàn phải g i a Nghĩa n g c ầ m lấy lên, giấy, nguyên viên viên giấy chân、nguyên、run t r o n nháy g m ắ t thành vỡ vụn thành bụi phấn. Hàn á n nên kiên định, h mắt trở q u a y n g ư ờ i trở lại t h a n h La Thi. Trước 169, nam thiên thanh trúc phường bên trong một tòa phong khách cửa sổ đối với chính là cái kia giống như biển lớn màu xanh đồng dạng trúc lâm gió thổi trúc lâm truyền đến vang lên sàn s ạ t không nóng nảy không giận hết sức thoải mái tần phong cố trường sinh công giã chính ba người tùy ý ngồi uống rượu thanh trúc phường phòng khách có chút kỳ lạ như là cực kỳ cổ lao thời đại trang sức giống như là tần phong suy nghĩ đến tần quốc không có ghế ngược lại là có một cái dựa nờ dê tử ngồi quỷ chân uống rượu nhưng mấy người đều thuộc về thanh la ti người cũng không câu n ệ với hình thức vì lẽ đó liền biến thành tùy ý ngồi tần phong đây chính là thanh trúc phường vạn tái thanh trúc dịch không phải có quan hệ Có được Cố không tới. t rượu ờ n xinh bưng một chén g ư một r l ê này cười rộ lên, n ế uống uống nhạt nhạt hắn nghe nói qua từ cái kia thần bí quỷ dị diêm thanh thanh trong mì hệ nở dê nghe được đây cũng không phải là ta mặt mũi chính thức tuy nói là chúng ta cố công tử mặt mũi công giã chính cười nói ta mặt mũi cố trường sinh m ậ n ra tần phong nghiêng đầu nhìn về phía cố trường sinh mang theo vài phần hiếu k ỷ thanh trúc phường phương chủ đông phương yến cô nương thế nhưng là chờ chúng ta cố công tử không biết bao nhiêu năm năm đó mới thấy chúng ta cố công tử phong khinh vân đạo có thể trong lòng đối phương lại là hất lên s ó n g lớn công giã chính cười nhẹ tần phong nghe cái này công giã chính bắt quái không có nghĩ đến cái này thanh rừng quận thanh la ti đô thống nhìn mặt ngoài giống như uy nghiêm túc mục trung niên nam tử lại có như vậy một mặt hay là bởi tự thân thực lực dẫn lên c ố trường sinh công giã chính tán thành bằng không hai người cũng sẽ không mời hắn đi tới thanh trúc phường cùng hắn đàm luận những chuyện này ta cùng với đông phương yến chỉ là bình thủy chi giao thôi có thể làm một người bằng hữu bình thường cố trường sinh cười khổ một tiếng ngươi là khi nàng làm bằng hữu bình thường nhưng đối phương cũng không cho là như vậy công giã chính đón đến lại nói người đến công giã đô thống đông phương yến cầu kiến ngoài cửa chuyền đến một đạo mang theo vài phần mị hoặc thanh âm vào đi công giã chính n ở nụ cười phòng khách cửa đánh ra đông phương yến chậm rãi đi tới một bộ thanh sắc quần dài thanh tân thoát tục có thể gương mặt nhưng mang theo vài phần mị ý là thanh tân cùng mị hoặc kết hợp thể vô cùng sung mãn hấp dẫn đông phương yến đi tới công giã chính bên người ung dung thong thả ngồi quỳ chân mà xuống đem một bầu rượu cho đặt lên bản công giã đô thống cố công tử tần công tử cái này một bình chính là thiếp thân tự mình nhưỡng tóc xanh rượu ba vị có thể nếm thử đông phương yến vì là ba người một đô ra rượu đang trợ giúp c ố trường sinh rót rượu thời gian ngẩng đầu lên mắt nhìn cố trường sinh cố trường sinh đáp lại nụ cười đông phương yến trong mắt s ẹ t qua một vệ tâm u nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng trạng thái tần phong xem xét mắt đông phương yến trong lòng mang theo vài phần n g h i hoặc nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại vì sao sẽ ở đông phương yến trên thân cảm giác được nhàn nhạt cảm giác quen thuộc lúc trước tần phong lần đầu tiên tới thanh trúc phường uống rượu cũng là đụng tới diêm thanh thanh thời điểm cảm nhận được một đạo ánh mắt cái này một đạo ánh mắt chủ nhân chính là đông phương yến đông phương yến lớn lên xác thực rất đẹp nếu là trên trái đất cũng có thể để làm mỹ nữ minh tinh có thể tựa hồ cố trường sinh đối với đông phương yến cũng không có phương diện này ý tứ đông phương phường chủ tự mình sản xuất mỹ t i ể u đương nhiên phải cố gắng thưởng thức công giá chính n ở nụ cười bưng chén rượu lên khẽ thưởng thức một cái lộ ra vẻ hưởng thụ rượu thơm nội liễm trước tiên cam sao đắng dư vị vô cùng hào t i ể u hào t i ể u rượu này cũng không so với vạn tái thanh trúc dịch đến kém thật là tốt rượu rượu này tựa hồ cùng vạn tái thanh trúc dịch có mấy phần chỗ tương tự cố trường sinh nói cố công tử quả nhiên đông phương yến mềm mại khuôn mặt n ở nụ cười rượu này cùng vạn tái thanh trúc dịch một dạng đều là sử dụng vạn niên thanh trúc làm vật chứa tối tương tài với liệu, hợp ứng lấy đ ặ công thủ thiết tình tái thanh trúc dịch muốn bể trên、Bắc、Thiên. Thì ra là như vậy, chẳng trách cùng vạn tái thanh trúc dịch đồng dạng có thanh trúc nhàn nhạt chi phương pháp chế. Chỉ dịch như chẳng dịch nhàn hương khí. cần cùng Bắc cùng có với rượu luyện này lên men vạn muốn vạn đồng dạng là, là vậy, ra sự so bể giã chính cười nói thần công tử cảm thấy rượu này làm sao đông phương yến nhìn về phía tần phong đáy mắt nơi sâu xa có một vệt vẻ, vẻ kinh dị nàng gặp qua tần phong cũng tìm hiểu quá tần phong tin tức một cái đến từ chính vân sơn huyện thủy ngưu thôn nạn dân thôi mấy tháng đến đây đến vân lâm quận gia nhập thanh la ti trở thành một người thanh la vệ có thể trong thời gian ngắn ngủi trở thành một người ngũ tinh thanh la vệ phá cố t r ư ở n g sinh lưu lại ghi chép về sau tại tàng vũ lâm ma quật bên trong có biểu hiện kinh người có nghe đồn đã đạt đến t r ư ở n g mệnh cảnh trở thành một người lục tinh thanh la vệ lúc này mới bao lâu thời gian đương nhiên nhất làm cho đông phương yến kinh ngạc là cố t r ư ở n g sinh công giá chính hai người dĩ nhiên mời tần phong cùng đến thanh trúc phường uống rượu điều này đại biểu hai người tán thành tần phong dĩ vãng cái này phong khách đều là cố trường sinh cùng công giá chính hai người uống rượu vẫn chưa có những người khác gia nhập ngay cả là công giá chính thấy vân lâm quận quận trưởng nghiễm l ụ c uyên cũng chỉ là ở những nơi khác mà thôi cố trường sinh chính là vân châu nhất lưu thế lực cố g i a thiên tài tử đệ tư chất phi phàm không thể so siêu phàm thế lực thiên tài kém mà công giá chính chiến tích khá là kinh người tựa hào ồ tồn cũng có được cảnh tồn tại. Hơn nữa lần n bối tại. y tàng quật trở thành vũ việc, lâm ma đ ạ t thiên cảnh, thăng cảnh, q u a n thần i ế n tức t ỏ thỏa a thỏa giao hai tình. Kết t sự người này, đối với、tần、phong mà nói, tương lai thanh lai Ti La cười o n đ n làng g là quan, sẽ m ư ờ p h ầ nói bằng phẳng. Hào tần Phong n Hào tiểu. cười nói, tần phong lần này tới thanh trúc p h ư ờ n g một mặt là muốn ngươi uống một chén vạn tái thanh trúc dịch mặt khác có chuyện cần cùng ngươi đ ề lên công giã chính nói nếu ba vị có chuyện trò chuyện với nhau thiếp thân trước hết xin cáo lui đông phương yến đang muốn đứng dậy đông phương phường chủ lưu lại cũng không sao cũng không phải đại sự gì công giã chính cười nói chuyện này chính là cố trường sinh sắp sửa trở lại vân châu phủ thần phong ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận một phen cùng nhau đi tới vân châu phủ đông phương yến thân thể k h ẽ run lên mắt nhìn cố trường sinh vân châu phủ thần phong con ngươi quang mang loại lên đạo còn bao lâu lấy cố ra năng lực làm việc đáng lẽ là năm thiên tả hữu thời gian công giã chính nói sau năm ngày chúng ta đi tới vân châu phủ cố t r ư ở n g sinh nói được thần phong g ậ t ngủ mấy người tiếp tục uống rượu đàm luận nói có liên quan với vân lâm quận sự tình nói có liên quan với vân châu phủ một ít tình huống căn bản để tần h phong đối với vân lâm quận vân châu phủ hiểu biết càng ngày càng sâu sắc lúc chạm vào bốn khí trời rất tô tờ phía tây thiên không một mảnh mây hồng đốt thành các loại hình dạng phảng phất tạo hóa chơi đùa thần phong trở lại t h à n h la ti nơi ở còn chưa đi vào gian phòng Đã đi bị Hàn、Giang、Nghĩa cho gọi lại. Thần Phong. Trước 170, Hàn ra Hàn、Giang、Nghĩa. Thần Phong lấy lại tinh thần, nhìn Hàn、Giang、Nghĩa. Hàn Nghĩa hắn thứ nhất nhìn thấy này là Giang Giang Giang Giang người Vân Quận, gọi lại. lại tới cái ra sĩ. Trước lấy Lâm tu ở về sau một tháng huấn luyện thời gian hai người quan hệ cũng còn xem như không sai chỉ là chính thức trở thành thanh la vệ nhận nhiệm vụ hai người chính là không có bao nhiêu liên hệ chỉ có t i nhờ cơ trò chuyện để cho hai người quan hệ còn xem như hòa hợp mấy ngày trước đây ma quật chuyến đi hàn giang nghĩa được tích phân cũng là không ít đổi lấy mới là tốt nhất đồ vật hàn giang nghĩa thần phong ta chỗ này có một cái nhiệm vụ cần ngươi hỗ trợ hàn giang nghĩa trần c h ờ một chút nói nhiệm vụ thần phong ngẩn ra dĩ vang hắn tìm hàn giang nghĩa làm nhiệm vụ hàn giang nghĩa đều có chỗ chối từ thật không nghĩ đến lần này hàn giang nghĩa nhưng sẽ chủ động tìm hắn tiến hành nhiệm vụ thật đúng là hiếm thấy đúng một cái ngũ tinh nhiệm vụ hàn giang nghĩa gật đầu nói ta bây giờ là tứ tinh thanh la vệ có thể tiếp thu ngũ tinh nhiệm vụ ta xem ngươi khí tức khoảng cách không c ố c cảnh cũng không xa đồng dạng ngũ tinh nhiệm vụ ngươi đơn độc hành động nên có thể hoàn thành không cần tìm ta thân phong đánh giá tân phong đây không phải một cái tầm thường ngũ tinh nhiệm vụ hàn giang nghĩa hướng về bốn phía mắt nhìn cái này một cái ngũ tinh nhiệm vụ cực kỳ đặc thù là đi tới đoạn ngai lĩnh đoạn ngai lĩnh tân phong ánh mắt nhất động muốn tìm ban đầu ở nhiệm vụ đường trên nhìn thấy cái kia ngũ tinh nhiệm vụ đoạn n g a i l ĩ n h đồ long đoạn n g a i l ĩ n h bên trên có một con man long thú ẩn chứa cổ lao chân long một chút huyết mạch chính là một con không cốc cảnh tiền kỳ thượng đẳng yêu ma thực lực khá là không tầm thường lấy hàn giang nghĩa thực lực muốn đánh chết man long thú thật có không ít độ khó khăn thế nhưng đối với tần phong mà nói một con không cốc cảnh tiền kỳ yêu ma cho dù là man long thú cũng chỉ là tùy ý một quyền sự tình thôi ta nhận nhiệm vụ là đoạn n g a i l ĩ n h đồ long nhưng chân chính muốn đi địa phương là đoạn n g a i l ĩ n h phụ cận một cái vô danh hô to hàn gia nghĩa n g nhỏ r ộ n g giải thích vậy cũng không phải là một cái đơn giản hố to là một cái âm khí hội tụ chi trong truyền thuyết cái danh to kêu bên trong chôn giấu ngàn vạn tướng sĩ hải cốt ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sắc khí thi khí đi ngang qua như vậy năm tháng dài đằng đăng ấp ủ ụ phía dưới có thể sản sinh thi vương cấp bậc tồn tại hơn nữa trong đó lại càng là có một viên thiên s á t châu thiên s á t châu tần phong ánh mắt nhất động thật sự có như vậy đồ vật ngươi là làm sao biết ta là vân phong huyền hàn gia người từng t cùng yêu ma hàn a họa có chỗ tiếp xúc, biết được vô danh i tiếp biết chỗ hố tình huống. h có xúc, được to vô giang nghĩa nói vân phong huyền hàn g i a không phải là đã bị diệt môn thần phong lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc ở vân lâm kỷ yếu bên trong thì có ghi chép vân phong huyền hàn g i a bị diệt tin tức hơn nữa hay là cái này một hai năm bị diệt môn một cái tu luyện thế gia đ ạ t đến tam lưu thế lực tầm thứ không nghĩ tới hàn giang nghĩa đúng là vân phong huyền hàn g i a người chẳng trách có tu vi như thế đúng chỉ có ta thoát đi đi ra hàn giang nghĩa biểu hiện âm u nắm chặt n ắ m đấm đem vẻ ảm đạm thu liễm lần thứ hai vừa hỏi tần h phong có thể hay không giúp ta lần này nếu là được thiên sát châu có thể dành cho ngươi đi đầu tu luyện ta thần phong chính là muốn trả lời trong đầu chuyển đến trình tự thanh âm t h ầ n cấp lựa chọn trình tự kích phát lựa chọn một không quan tâm đến đại đạo độc hành ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh khen thưởng khu lạnh rượu một chén lựa chọn hai đáp ứng hàn giang nghĩa yêu cầu chém giết man long thú được lục thần n vật phẩm. Lựa chọn 3, đáp chọn Hàn、giang、Nghĩa Lựa Giang c ứng yêu u đ á h chết bái xả giáo thánh nữ Diêm thanh thanh, khen thưởng bắt tình bắt vật bái giáo riêng xà nữ phong ẩ m Phụ ra, đánh chết ra, bái á i xà g một t ê đàn chủ, khen n chủ, h t ư ở trong h tình vật phẩm.、Ừ. Thần Phong ấ t vật t lòng hơi động tra xét lựa chọn thứ ba bái xả giáo t h á n h nữ hàn giang nghĩa nhắc tới yêu cầu dĩ nhiên sẽ cùng bái xả giáo có chỗ liên hệ lựa chọn thứ hai lựa chọn thứ ba tiền đề đều là đáp ứng hàn giang nghĩa yêu cầu thế nhưng cần thiết hoàn thành đồ vật phải không một dạng một cái là chém giết man long thú một cái là đánh chết bái xả giáo t h á n h nữ cuối cùng là tần phong trong lòng không ngừng né qua từng cái từng cái suy nghi suy đoán song phương trong lúc đó quan hệ ngũ tinh nhiệm vụ là thật vô danh hố to thiên sát châu là giả là muốn dẫn ta đi qua đồng thời giết ta nếu là như vậy hàn giang nghĩa cùng bái xả giáo có quan hệ gì khó nói hắn cũng là bái xả giáo một thành viên nhưng từ bình thường biểu hiện tựa hồ không quá giống chịu đến uy hiếp sao từ hắn vừa mới bắt đầu biểu hiện như có mấy phần kỳ quái chỗ hay là có cái gì ẩn tình ở trong đó bái xả giáo thành nữ bát tinh khen thưởng đối phương nên đạt đến đoạt mệnh cảnh t ầ n g thứ bằng vào ta bây giờ thực lực đụng tới đoạt mệnh cảnh tu sĩ cho dù là không địch lại muốn chạy trốn là dễ như ăn cháo sự tình nếu như có thể đủ đánh chết bái xả giáo thành nữ không chỉ là được một cái bát tinh vật phẩm khen thưởng ở thanh la ti ở bên trong lấy đựa cờ tích phân cũng sẽ rất lớn thấy tần phong không có phản ứng hàn giang nghĩa mở miệng lần nữa nói tần phong ồ t ầ n phong cười nói có thể ta giúp ngươi không biết chúng ta đến lúc nào xuất phát quân thành đạt đến đoạn nhai lĩnh cũng không xa chỉ cần một ngày thời gian sáng mai chúng ta liền xuất phát ngươi cảm thấy thế nào hàn giang nghĩa hỏi có thể t ầ n phong gật g ủ khoảng cách thông cố trường sinh đi tới vân châu phủ còn có năm ngày đi tới đoạn nhai lĩnh giải quyết sự t ì n h cũng là hai ba thiên sự t ì n h thời gian hoàn toàn đủ đủ vậy ta trời sáng lại tìm ngươi hàn giang nghĩa nói xoay người rời đi được thần phong nhìn hàn giang nghĩa bóng lưng trong mắt quang mang lưu chuyển lên một chỗ trong đình viện một người mặc hồng y ỉ yêu mị phi thường nữ tử ngẩng đầu lên nhìn dần dần xuất hiện một vòng minh nguyện cái kia dùng dài con ngươi lưu chuyển lên thần bí quang hoa thánh nữ điện hạ một ông già chậm rãi đi tới hàn giang nghĩa đã có tin tức hắn đáp ứng diêm thanh thanh hướng về lao giả nhìn lại hừng hàn giang nghĩa lấy một cái ngũ tinh nhiệm vụ cùng thiên sát châu làm mồi nhử đều sẽ đem tần phong mang đi đoạn nhai linh phụ cận vô danh hố to lao giả nói chúng ta chỉ cần đi tới vô danh hố to chuẩn bị liền có thể hừng làm không sai diêm thanh thanh thỏa mãn gật đầu ma quật hành trình về sau ta xem tần phong trở về mắt trái khí tức rõ ràng sản sinh biến hóa hiển nhiên hắn đã đem kim hồn thú con mắt hoàn toàn luyện hóa thành thần thông. mà cũng không phải là phổ thông thần thông nếu như có thể đem hắn con mắt cùng với nhãn thuật thần thông cũng cho gỡ xuống đối với ta tu vi đều có không nhỏ trợ giúp thánh nữ điện hạ cái kia chuyến này để thuộc hạ tùy tùng lao giả thản nhiên nói tiết ra ở vân lâm quận có chút năm tháng ngươi tiết tín đem tiết ra quản lý không tệ là không đủ đi tới lần này ta sẽ khiến thiết x à đàn chủ theo ta cùng diêm thanh thanh bình tinh nói nếu là từ thiết x à đàn chủ ra tay tất nhiên có thể đem tần phong cho bắt được tiết tín mỉm cười nói tàng vũ lâm ma quật việc để vân lâm quận thanh la ti danh tiếng vang xa như vào lúc này bọn họ cái kia nhanh nhất tấn cấp ngũ tinh thanh la vệ tu sĩ được thăng chức xà dậy giết chết không biết bọn họ sẽ có ra sao phản ứng diêm thanh thanh khỏe miệng pha cờ hoa lên một vệ tà dị tiêu dung chương một trăm bảy mươi mốt man long thú sáng sớm hôm sau tần phong củng cố t r ư ở n g sinh đơn giản đề vài câu chính là cùng hàn giang nghĩa cùng nhau đi tới đoạn ngai lĩnh đoạn ngai lĩnh đồ long cái này một cái ngũ tinh nhiệm vụ cố trường sinh trước đó vài ngày tại nhiệm vụ nội đường nhìn thấy làm từng tại vân lâm quận thanh la ti thành tựu i thanh la vệ hắn đương nhiên biết được đoạn nhai linh chỗ cũng biết nhiệm vụ này đối với tần phong cũng không có bất cứ vấn đề gì chỉ là cố trường sinh có mấy phần nghi hoặc nhưng cũng cho rằng tần phong muốn chăm sóc hàn giang nghĩa vì vậy không có hỏi nhiều tần phong hàn giang nghĩa hai người c ấ t c trình cũng không chậm thuê thiên lý mã về sau giờ thân q u a n nửa hai người tới đoạn nhai lĩnh tần phong linh hồn khoái động bao phủ cái này ba ngàn mét có dư đoạn ngai lĩnh tìm kiếm lấy man long thú chỗ man long thú tu vi bất quá là không cốc cảnh tiền k ỳ cùng tần phong trong lúc đó trên lệnh quá to lớn mặc dù tần phong phát hiện đối phương chỗ đối phương cũng vô pháp phát hiện tần phong man long thú đang đến gần trên đỉnh ngọn núi một chỗ trong h à n núi t ầ n phong nói vậy chúng ta mau đi đi hàn giang nghĩa nói đem man long thú trước hết giết hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ đi vô danh hồ to ừng t ầ n phong thản nhiên nói hai người đem thiên lý mã cái chốt ở một thân cây bên bước chân một điểm hướng về núi bên trên mà đi nhìn như không nhanh không chậm tốc độ nhưng cực kỳ kinh người dường như một cơn gió mạnh đảo mắt công phu chính là đi qua ngàn mét khoảng cách rất nhanh hai người tới một hang núi trước mặt hang núi này có cao hơn m ộ mươi m sáu m rộng bao nhiêu nội bộ âm chầm có hàn ý tử trong đó dùng để sơn động hai bên không có một ngọn cỏ chọc lốc trong hang núi lại càng là có một luồng chọc khí không ngừng tuôn ra mang đến một chút mùi thối sơn động chu vi cơ hồ là ngàn mét khoảng cách không có một con dã thu tồn tại có vẻ mười phần yên tĩnh nơi này chính là man lòng thú địa bàn đây là man lòng thú sơn động tần phong nhìn trước mắt sơn động là ta ra tay hay là ngươi tới ra tay ta đến là được nếu là không có cách nào lại từ ngươi tới động thủ hàn giang nghĩa nói được thần phong cũng không nhiều lời mặc cho hàn giang nghĩa ra tay hàn giang nghĩa trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm kiếm q u a n g trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo từng tia từng tia hàn ý xải bước ra hướng đi trong hang núi bộ quá một trận trong hang núi truyền đến kinh thiên nổ hồng tiếng chấn động đến mức toàn bộ sơn động run dày lên vô số đất cắt hòn đá từ bên trên vương vai xuống lại đến lại là một đạo tiếng giống giận dữ văng lên chỉ thấy một bóng người từ trong hang núi nhanh chóng lướt ra khỏi chính là cái kia hàn giang nghĩa mà đi theo hàn giang nghĩa phía sau chính là một con hình thể to lớn man l o n g thú man long thú ngoại hình có chút giống là than lằn t ứ chi cực kỳ t r ắ n g kiện dường như bốn cây cột toàn thân da rẻ hiện đen màu nâu phảng phất một loại nào đó thần bí mỏ sắt đoán tạo mà thành cứng rắn cực kỳ hấp dẫn người ta nhất con mắt là một cái dài sinh nhật có hơn m ộ mươi mét độ dài phía trên có từng man nở dê từng man nở dê long lân mỗi một mảnh long lân cũng m ộ ư ơ i phần cứng rắn va chạm ở thông đạo bên trên liền để cho toàn bộ thông đạo run dày lên từng đạo vết rách khuyết tán ra man long thú thượng đẳng yêu ma trong truyền thuyết có được một chút chân long huyết mạch yêu ma hoàn toàn trưởng thành trạng thái có thể đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn cảnh giới nếu là được cơ duyên kích phát cơ thể bên trong chân long huyết mạch thậm chí có thể trở thành v ư ơ n g cấp yêu ma hoàng cấp yêu ma cực kỳ khủng bố man long thú cùng tần phong dĩ vãng đụng tới địa long thú có mấy phần chỗ tương tự chỉ là man long thú cũng không có độn địa thủ đoạn cường đại nhất là ở chỗ man long thú lực lượng cùng cảnh giới yêu ma man long thú lực lượng tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại hiếm có địch thủ một người một thú nhanh như chớp lao ra sơn động hàn giang nghĩa bước chân một điểm thân thể lập tức quay tới cổ tay động t á c trong lúc đó phát sinh từng đạo sắc bén kiếm khí quá mang hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm khí giống như một cái lưới lớn bao phủ man long thú man long thú biểu hiện lộ ra nhân tính hóa vẻ khinh bỉ căn bản vô số hàn giang nghĩa kiếm mang hơn m ộ mươi mét độ dài long vĩ từng tầng vùng một cái không khí nổ t u n g uy lực kinh người hướng về hàn giang nghĩa rút đi kiếm khí rơi vào man long thú trên thân tiếng len ken vang không ngừng hỏa tinh tung toe tư phương lại không có cho man long thú tạo thành bất cứ thương tuần gì mà man long thú long vi đánh đánh trong nháy mắt phá ra hàn giang nghĩa từng đạo sắc bén kiếm khí hướng về hàn giang nghĩa quất thẳng tới mà đi như muốn đem hàn giang nghĩa cho đánh bạo một dạng hàn giang nghĩa liếc mắt cái kia đánh đánh mà đến long v i trong mắt trợt loại sáng thân hình như nguyễn trốn ra man long thú long vi đánh đánh sau một khắc liền là xuất hiện ở man long thú bên trái lần thứ hai phát sinh hơn mười đạo kiếm khí rơi vào man lòng thú trên thân tần phong đứng ở đằng xa cũng không có ra tay đánh giá hai người cử động ánh mắt rơi vào hàn giang nghĩa trên thân thượng đẳng công pháp cấp bậc thân pháp một cái vân phong huyền hàn r a tam lưu thế lực nhưng lại có như vậy công pháp có chút kỳ quái ở vân lâm k ỳ yếu hàn gia bị diệt ghi chép cũng không nhiều chỉ là ẩn ước để lộ ra sau lưng có một cái đại thế lực tham gia trong đó khó nói cũng vì như vậy thân pháp tam lưu thế lực đồng dạng nắm giữ công pháp vì là hạ đẳng công pháp trung đ ẳ n g công pháp nhị lưu thế lực nắm giữ công pháp vì là trung đ ẳ n g công pháp thượng đ ẳ n g công pháp nhất lưu thế lực công pháp vì là thượng đ ẳ n g công pháp chỉ có đỉnh phong nhất lưu thế lực mới có siêu phàm tuyệt học một cái tam lưu thế lực nắm giữ thượng đ ẳ n g thân pháp chẳng trách sẽ dẫn lên đỉnh bị diệt thân pháp là không sai có thể để hàn giang nghĩa giữ cho không bị bại tình trạng thế nhưng là công kích quá yếu muốn đánh chết để phong ngự lực lượng là chủ man long thú gần như không có khả năng chính như tần phong cùng trò chuyện hàn giang nghĩa Man long thú hai Long người Thú đinh ề u vô pháp a lại biết đối p h ư ơ g à n Giang Nghĩa thần pháp quá mức thần kỳ, lần lượt trốn ra Man Long thú công ra pháp Thú kích, lượt quá mức kỳ, đinh ể Man Long thú công kích không Thú thực kích h ệ được. Mà Man Long t ú kinh khiến không người Giang tiến phòng ngự, khiến Hàn giang Nghĩa thế tiến công không hề có tác dụng. thế hề tác có đinh đinh đinh. kiếm khí rơi vào trên người thanh â m để man l o n g thú tức giận phi thường một đôi sấm màu con mắt từ từ hiện ra lên huyết hồng q u a n mang giống một tiếng v ẫ n nộ i ế t gạo man l o n g thú chân trước b ố n g nhiên hướng xuống đất đạp xuống dung chuyển trời đất mặt đất lại càng là dường như mạng nhện đồng dạng nứt ra lan tràn ra khu vô số cây cối tùy theo sụp đổ hàn giang nghĩa dưới chân mất thăng bằng thân hình dừng lại một chút không tốt hắn s á c mặt khẽ thay đổi cảm giác được một luồng mánh liệt cảm giác ngột ngạt từ một bên kéo tới khoe mắt ánh mắt xéo qua nhét lên chính là man l o n g thú đuôi đánh quét mà đến nếu là bị đánh trúng không chết cũng muốn trọng thương vê anh trường phong kéo tới một trường rơi vào man l o n g thú đuôi bên trên đem man long thú đuôi cho chấn động mở vèo lại đến một đạo sắc bén cực kỳ vỡ vụn tinh thần chỉ kình xuất hiện đánh trúng mắt man long thú cứng rắn n h ấ t đầu xuyên thủng đầu h ắ n khí thế như hồng phẫn nộ phi thường man long thú chính là chê tờ đi như thế trên thân khí tức một chút biến mất t ầ n phong hàn giang nghĩa hướng về tần phong nhìn lại trong mắt chạy qua vẻ kinh ngạc vẻ hắn biết được tần phong thực lực nhưng không nghĩ tới tần phong dễ dàng như thế là có thể đánh bại man long thú cái này một con man long thú coi như là trúc mộc ra tay muốn đánh chết cũng mười phần khó khăn chớ nói chi là tần phong dễ dàng như vậy đem a n lòng thú thi thể bọc lại sau đó đi vô danh h ồ to thần phong nói được hàn giang nghĩa ứng một tiếng chương một trăm bảy mươi hai vô danh h ồ to khoảng cách đoạn nhai l í n h không xa có một tòa vô danh h ồ to cái này một cái h ồ to nơi sâu xa nhất có sâu gần trăm mét độ nội bộ không có một ngọn cỏ vạn vật không dài từng đạo vết đạo r á chính g i như hàn giang nghĩa từng nói vô danh hố to ở ba trăm năm trước thật là t h ô n giấu lấy rất nhiều tướng quân binh lính địa phương tạo thành kinh người hoàn khí thế nhưng cương thi thiên sát châu cũng, cũng chưa từng xuất hiện ở vô danh hố to ở ngoài một chỗ trong rừng tây diêm thanh thanh bình tĩnh đứng ánh mắt viễn vọng nhìn vô danh hố to t i nhờ cơ sẹt qua xa xa đoạn ngai lĩnh mang theo một chút chờ mong làm bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh kiến thức cực kỳ h u y ê n bác đối với tần phong mắt trái cố này ẩn chứa thần bí lực lượng mười phần lưu ý hận không được được cái này một luồng lực lượng diêm thanh, thanh bên người thì là một cái thể trạng cường tráng trung niên nam tử hắn ăn mặc một bộ hát sắc trang phục đem cái kêu b ắ p thị t đông nghẹn thân hình hoàn mỹ làm nổi bật lên tới lông mày rậm mắt to mặt chữ q u ố c mặt dày bàng làm cho người ta một loại chính khí lẫm nhiên cảm giác cùng bái xà giáo như vậy tà giáo khó có thể móc nối người này chính là bái xà giáo thiết xà đàn chủ thiết xà đàn chủ trường mệnh cảnh viên mãn tồn tại bái xà giáo ở cường thịnh nhất thời điểm giáo chủ chính là một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ thực lực mạnh mẽ cực kỳ hắc bạch nhị lão tam đại hộ pháp đều là đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ xuống chút nữa thì là thập sát thập sát đều là đạt đến đoạt thiên cảnh tầng thứ cực kỳ không tầm thường xuống chút nữa đó chính là mười tám cái đàn chủ mỗi một ca o ý đều là trưởng mệnh cảnh tồn tại có thể bởi bái x à giáo tạo thành s á t lục quá lớn cuối cùng dẫn lên vân châu thanh la ti thủ đoạn lôi đỉnh chắc chắn diệt bái x à giáo bái x à giáo đa số cao tầng cũng chết chỉ có một số ít người đắc ý chạy trốn từ đây vân châu khó gặp bái xả giáo tung tích k ỳ thành viên một khi xuất hiện đều sẽ chịu đến thanh la ti truy sát thánh nữ đại nhân cái kia tần phong thật trở về thiết xà đàn chủ hỏi tiết tín đã truyền tin lại đây tần phong cùng hàn giang nghĩa đã lên đường lì khai quận thành diêm thanh thanh đạo mặt nói có thể hàn giang nghĩa cũng không có thể tin một cái kiếm tuệ thật có thể đủ để hàn giang nghĩa liều lĩnh bại lộ nguy hiểm liều lĩnh cùng thanh la ti là địch nguy hiểm cùng chúng ta hợp tác thiết xà đàn chủ tràn ngập hoang mang thiết xà đàn chủ thực lực ngươi không tầm thường Có có thể có nhiều thứ nhiều hay là không là đủ. diêm thanh thanh nhàn nhạt nói thế giới này võ lực là một mặt trí tuệ cũng là một mặt bất luận người nào đều có nhược điểm cái này hàn giang nghĩa cũng có là cái kia kiếm tuệ thiết xà đàn chủ một mặt không rõ cũng không phải là kiếm tuệ mà là kiếm tuệ đại biểu người diêm thanh thanh nói kiếm tuệ người đại biểu thiết xà đàn chủ người sẽ không minh bạch vân phong huyền chủ nhà họ hàng năm đó tham dự vây quét ta bái xà giáo thành viên đồng thời từ một tên đàn chủ trong tay may mắn được thượng đẳng công pháp linh xả bước cái tin này bị t i ế t tín biết rõ diêm thanh thanh trầm dại nói đây cũng là nàng từ t i ế t tín trong miệng đạt được tình huống t i ế t tín trong bóng tối dẫn người diệt hàn ra lại bị hàn giang nghĩa cho chạy trốn ở phía sau phát hiện hàn giang nghĩa t i ế t tín cũng không có lựa chọn động thủ mà là để hắn còn sống vậy cái này cùng kiếm tuệ có quan hệ gì thiết xà đàn chủ hỏi kiếm tuệ chủ nhân là hàn giang nghĩa muội muội hàn xảo nhi hai người quan hệ tốt vô cùng vì là hàn xảo nhi an toàn hàn giang nghĩa không thể không thiết kế tần phong diêm thanh thanh nói vậy cái này hàn xảo nhi đây thiết xà đàn chủ nói diêm thanh thanh nhàn nhạt mắt nhìn thiết xà đàn chủ nếu không phải người này võ lực phi phạm hơn nữa bây giờ bái xà giáo nhân tài thiếu hụt thật không muốn cùng cái này sắt cộc lốc cùng người chỉ cần có nàng tác dụng là có thể còn có hay không sống sót không trọng yếu thuộc hạ minh bạch thiết xà đàn chủ nghe hiểu một câu nói này bọn họ tới diêm thanh thanh nói thiết xà đàn chủ nhất định phải mục đích nhìn lại tân phong hàn giang nghĩa hai người ly khai đoạn ngai lĩnh chính là một đường hướng về vô danh hố to mà tới khoảng cách vô danh hố to không đủ trăm mét khoảng cách tân phong ánh mắt viễn vọng nhìn vô danh hố to hắc khí bao phủ phía dưới giống như quỷ vực dị cảnh từng luồng từng luồng t à khí từ trong đó không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi muốn xâm nhiễm quanh thân hoàn cảnh tần phong ở vân lâm kỷ yếu ở bên trong lấy đứa cờ có liên quan với vô danh hố to tin tức ghi chép cùng hàn giang nghĩa nhắc tới có mấy phần chỗ tương tự chỉ là cái này một cái vô danh hố to niên đại còn chờ thương thảo nơi này tà khí bao phủ hồi lâu nếu là thời gian d à i không xử lý vô cùng có khả năng mở ra cùng quỷ giới ma giới liên hệ hóa thành một cái ma q u ậ n tần phong trong lòng âm thầm một nói vân lâm quận thanh la ti đối với chuyện này cũng không quản lý một mặt là vô pháp hóa giải vô danh hố to tà khí một mặt cũng là muốn hóa thành một cái ma quật thu lại tư nguyên thu được công tích đi tần phong ánh mắt rơi vào phía trước hàn giang nghĩa trên thân trong mắt quang mang hơi né qua mở miệng nói hàn huynh ngươi khó nói không có cái gì cùng ta nói sao a hàn giang nghĩa hơi run run quay đầu lại mắt nhìn tần phong nói cái gì vô danh hố to tình huống ta đã cùng ngươi nói tới chúng ta chỉ cần được thiên sát châu là có thể lý khai thật chỉ là thiên sát châu t ầ n phong nếu có điều ý nói không có những vật khác nếu là có những vật khác ta hay là có thể rút một tay hàn giang nghĩa thân thể hơi hơi dừng lại khẽ cắn răng cười nói không có chuyện gì tần phong người nghĩ quá nhiều hàn giang nghĩa chúng ta bây giờ vẫn là bằng hữu nhưng nếu là một khi bước vào vô danh hố to hết t h ể đều khả năng biến thần phong bình tĩnh nói hàn giang nghĩa nằm chặt nằm đấm trong mắt quang mang lập lòe x à o nhi hàn giang nghĩa trong lòng than nhẹ một tiếng Ngầm nhìn đầu như thần phong giúp ta một chút có thể thần phong n é t miệng nở nụ cười vô danh hố to hắc khí quanh quẩn tà phân quái dị làm cho cả vô danh hố to ở vào một loại mười phần quỷ dị kỳ lạ trạng thái bên dưới tần phong hàn giang nghĩa hai người hướng về vô danh hố to hạch tâm đi đến khi tiến vào hạch tâm trước dừng lại một chút một chút lại tiếp tục hướng phía trước đi tới hắc khí nồng nặc nhất chỗ hai người tiến vào chỗ hạch tâm kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vô danh hô to từng đạo hắc khí có giống như rán độc vờn quanh b ố n phía đem tần phòng hàn giang nghĩa cho nhốt ở bên trong diêm thanh thanh thiết xà đàn chủ hai người từ trong hắc khí xuất hiện từng bước một hướng đi tần phòng hàn giang nghĩa thần phong công tử đã lâu không gặp diêm thanh, thanh vũ mị nở nụ cười là ngươi tần phong nhìn diêm thanh thanh ngươi chính là bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh tần phong công tử nếu nhận thức ta thật là làm cho ta ngoài ý muốn ở ngoài diêm thanh thanh trong mắt chợt loay sáng hôm nay có thể gặp lại thật sự là ta vinh hạnh nàng không nghĩ tới tần phong dĩ nhiên nhận biết nàng m u ố n tần phong chưa từng gặp bái xả giáo thánh nữ không rõ ràng diêm thanh thanh thân phận thế nhưng là lựa chọn trình tự có chỗ nhắc nhở chỉ là lừa dối một lần liền biết được thân phận đối phương vinh hạnh cái này b ã i xà giáo hát xà nuốt xương mù trận có thể không có nửa điểm vinh hạnh ý tứ thần phong nói nếu tần phong công tử nhận thức hát xà nuốt xương mù trận vậy thì bó tay chịu trói để ta ngoan ngoán đ ả o đi nào con mắt đi diêm thanh thanh nhìn chằm chằm tần phong mắt trái đạo như vậy hay là có thể thả ngươi một con đường sống nguyên lai là vì ta con mắt tần phong trong lòng minh bạch lúc trước vân sơn huyện đụng tới hát xà đàn chủ đem tin tức này nói cho diêm thanh, thanh dù sao đây là vương cấp yêu ma đồ vật bái xà giáo cũng không thể dễ dàng như thế b u n g tha chỉ là ngươi có bản lanh này sao giang giác h á c xà nuốt xương mù trận xuất hiện một vết nứt chương một trăm bảy mươi ba diêm thanh thanh h á c xà nuốt xương mù trận chính là một cái lục giai trận pháp cùng ma quật vạn quỷ phệ hồn trận phong ma thắp phong thiên tỏa ma trận so với đương nhiên phải thua ke m ở không ít thế nhưng làm một cái lục giai trận pháp uy lực tự nhiên bất phàm hơn nữa cái này h á c xà nuốt xương mù trận mượn vô danh hố to tà khí uy lực kinh người muốn phá giải hắc xà nuốt xương mù trận cũng không phải là một chuyện đơn giản nhưng bây giờ theo tần phong r ứ t tiếng hắc xà nuốt xương mù trận nhưng sản sinh từng đạo vết rách một cái hô hấp sau toàn bộ trận pháp phân mảnh năng lượng tiêu tán xảy ra chuyện gì diêm thanh thanh trong đôi mắt đẹp s ẹ t qua một vệt vẻ kinh dị lại đến hướng về hướng về hàn giang nghĩa nhìn lại hai con mắt dần dần h i ế p mắt lên mang theo vẻ bằng lãnh người bán đi ta lúc trước tần phong hàn giang nghĩa hai người tiến vào vô danh hố to thời điểm dừng lại một trận tiến vào vô danh hố to về sau có dừng lại mấy cái hô hấp thời gian mới vừa tới nơi trọng yếu diêm thanh thanh vốn tưởng rằng đây là hai người cẩn thận nhưng hôm nay vừa nghĩ hai người dừng lại vị trí cũng không phải là phổ thông vị trí vị trí kia chính là hắc s à nuốt xương mù trận một cái trận pháp tiết điểm chỗ khó nói ngươi muốn hàn s ả o nhi chết diêm thanh thanh ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m hàn giang nghĩa s ả o nhi hàn giang nghĩa thì thầm một tiếng biểu hiện mang theo vài phần thống khổ chỉ cần đem bọn ngươi n ắ m lấy đổi xảo nhi là được rồi thần phong hai tay một chảo lưu kim phi thiên truy xuất hiện trong tay muốn bắt chúng ta diêm thanh thanh không những không giận mà còn cười thần phong công tử ngươi có thể trong một trong thời gian ngắn trở thành ngũ tinh thanh la vệ không cũng đã đạt đến lục tinh thanh la vệ thiên phú cùng thực lực không tầm thường nhưng cùng mấy người so với ngươi vẫn là kém xa thật sao thần phong n é t miệng lên không có nhiều lời thân hình nhất động giống như một con thương ứng bay lượn thẳng trùng diêm thanh thanh hắn cũng không có ẩn tàng tự thân tu vi chân nguyên trong cơ thể quần quận trường mệnh cảnh trung kỳ khí tức buộc phát ra chấn động khắp nơi ở trên người hắn có từng đạo kim sắc phật văn lưu truyền thần bí phi thường dáng vẻ trang nghiêm hai tay nắm lên đồng thời t ừ n g đạo kinh mạch lúc gần lúc hiện một luồng mạnh mẽ cực kỳ lực lượng ẩn chứa trong đó phật đà kim cương thân toàn bộ khai hỏa bàn sơn đại pháp công toàn bộ khai hỏa hai trên cửa chờ công pháp dành cho tần phong vô cùng mạnh mẽ lực lượng cho không gian cũng tạo thành áp lực cực lớn nhưng bởi luyện thể luyện lực công pháp đều thuộc về thân thể pháp môn tu luyện đối với tu vi cảnh giới khí thế cũng không lớn bao nhiêu để b ạ n tác dụng bởi vậy ở diêm thanh thanh xem ra tần phong bất quá là một tên trưởng mệnh cảnh trung kỳ tu sĩ thôi cho dù là thủ đoạn có chút đặc t h ủ ẩn chứa phật gia công pháp cũng chỉ là trưởng mệnh cảnh tu sĩ t r ư ở n g mệnh cảnh không biết tự lượng sức mình diêm thanh, thanh khinh bị nợ nụ cười cũng không hề độc thủ. độc một bên thiết xà đàn chủ đậu thủ hắn hít sâu một hơi thân thể như là khỏe mạnh một phần một cỗ cường đại khí tức ở cơ thể bên trong lưu chuyển lên thần dị phi thường hắn ánh mắt la nhờ le ho nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n phong chật chân nguyên phun trào trong lúc đó nâng tay phải lên năm ngón tay nắm chặt thành nằm đấm từng đạo hát sắc khí lưu còn quấn trên nắm tay hiện ra kim loa y quan mang một quyền thẳng oanh không khí nổ ra bạo liệt tứ phương mang đến vô tận áp lực làm người ngơ ngác tần phong tốc độ rất nhanh phi ư n g tam thiên đã đạt đến viên mãn trạng thái giống như yêu ma thương ứng giống như vậy nhanh như chớp ở thiết xà đàn chủ lúc động thủ dĩ nhiên khoảng cách đối phương không đủ ba mươi mét khoảng cách trong tay lưu kim phi thiên truy nhấc lên chấn động khắp nơi để không khí cũng hình thành từng cơn sóng gợn áp bách biết ầm ầm đập về phía thiết xà đàn chủ trần vũ đáng ma một dạng chiêu thức giống nhau ma đáng ma bứa bây giờ tần phong triển khai uy lực thì kinh khủng đến mức nào kinh người Ấn ước trong lúc đó có một cái uy nghiêm hư ảnh xuất hiện ở tần phong phía sau đãng ma khắp nơi hàng yêu cựu điện v â n h hai cố lực lượng ẩm ẩm va chạm ở cùng một nơi quyền phong trong nháy mắt nổ tung ra hóa thành từng đạo sức lực lưu hướng về hai bên quân lấy mà đi mà lưu kim phi thiên truy mang theo ngơ ngác vai tiếp tục hướng về thiết xà đàn chủ đ à n h kích mà đi v â n h truy kính rơi vào thiết xà đàn chủ trên thân không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt vỡ ra được chỉ nghe được tiếng sương vỡ vụ đâm hưởng thiết xà đàn chủ từng tầng bay ra máu tươi bao tố bay còn chưa rơi xuống đất người liền bay ra vô danh h ồ to rơi vào trong rừng cây hất lên một trận đùi đất tung bay cho tới sinh tử thì là không biết cũng chỉ như vậy tần phong nắm đũa nhỏ liếc mắt thiết xà đàn chủ biến mất phương hướng hướng về diêm thanh thanh nhìn lại từ vừa n ã y một quyền tần phong biết được cái này thiết xà đàn chủ thực lực mạnh mẽ e sợ cùng ma quật bản thân nhìn thấy thi một xê xích không nhiều đều là thân thể cường đại tồn tại nhưng tần phong so với ma quật thời điểm thực lực để bạt là nhiều cỡ nào vô cấu linh thể tồn tại để tần phong đem phật đà kim cương thân bàn sơn đại pháp công cũng tăng lên tới viên mãn cảnh giới nhục thân c h i lực có thể so với đoạt thiên cảnh tồn tại cơ hồ là tương đương với đoạt thiên cảnh hậu kỳ tồn tại xa không phải trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với diêm thanh thanh đồng tử co r i ụ t lại ánh mắt bên trong s ẹ t qua một vệ kinh ngạc vẻ chấn động thiết xa đàn chủ cái này một cái s ắ t c ụ c lốc đầu v ó không được có thể thực lực nhưng cực kỳ không yếu ở trưởng mệnh cảnh bên trong hiếm có địch thủ đối phương luyện thể pháp môn lại càng là cường đại cực kỳ kinh người cùng so với hát xà đàn chủ thiết xà đàn chủ càng mạnh mẽ hơn có thể tần phong chỉ một cú đánh liền trực tiếp đem thiết xà đàn chủ trọng thương sinh tử không biết t ầ n phong thật sự là trưởng mệnh cảnh trung kỳ tồn tại khi nhìn thấy tần phong kéo tới từ trên người đối phương chuyển đến đáng sợ áp lực diêm thanh thanh cảm giác chính mình tựa hồ sai lầm tính toán tần phong thực lực h á n sa không phải trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với tần phong mắt nhìn diêm thanh thanh bước chân một điểm lôi quang như điện chấp nhằm phía diêm thanh thanh lưu kim phi thiên truy chiêu thức biến đổi một truy lực lượng giống như vạn nhân vạn ra lực lượng gia chỉ bản thân thẳng đúa diêm thanh thanh đầu tam nguyên trấn thiên truy nhân truy một đúa này lực lượng cùng so với vừa n ã y đối phó thiết xà đàn chủ cường đại mấy lần đây là siêu phàm tuyệt học cùng thượng đẳng tuyệt học trinh lệch đúa nhỏ còn chưa chống đối diêm thanh, thanh trên thân đáng sợ kia lực gáp bách chính là tác dụng ở diêm thanh thanh trên thân để diêm thanh thanh trong lòng hiện ra lên không ổn sẽ chết diêm thanh thanh trong mắt hiện ra yêu dị quang mang một đôi mắt phảng phất biến thành xà nhãn một dạng hai tay nhắc lên đồng thời từng ma nở dê từng ma nở dê x à lần cấp tốc bao trùm lên phương màu trắng x à l ầ n làm cho người ta một loại cảm giác quái dị nàng hai tay động tác trong lúc đó hướng về hư không nhu xoa bắt lấy để một vùng không gian nội lực lượng cũng thác l o ạ n ra tần phong cảm giác được búa nhỏ rơi vào đến cnc tờ trong ao đầm vô số lực lượng từ bốn phương tám hướng mà đến không ngừng suy yếu lưu kim phi thiên truy lực lượng h ừ búa phá cho ta tần phong hét lớn một tiếng lực lượng trong nháy mắt đề b ạ n phun trào đại địa chi lực quẩn quẩn không dứt hội tụ ở búa nhỏ bên trên phảng phất tẩn chứa mặt đất bao la lực lượng nổ nát tất cả một truy tử chấn động ra cái kia quỷ dị thác loạn lực lượng hướng về diêm thanh thanh nem tới và ảnh đũa nhỏ rơi vào diêm thanh thanh trên thân máu tươi phun tung tóe huyết cốt vô t ổ n t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố linh xả xá thoát xác huyết vụ từ từ tiêu tan tần phong c a o mày nhìn trước mắt tất cả ánh mắt vừa nhấc nhìn phía xa xa dãy núi tuấn lâm mênh mông thiên địa chạy thật quỷ dị thủ đoạn t ầ n phong thì thầm một tiếng vừa nãy một truy tử thật là bắn trúng bái xả giáo thánh nữ diêm thanh thanh nhưng đối phương tựa hồ triển khai một loại kỳ lạ bí thuật do đó vượt qua một kiếp thoát đi đang cùng diêm thanh thanh giao thủ ngắn ngủi tần phong cũng biết đối phương thực lực tu vi đáng lẽ là đạt đến đ o ạ t thiên cảnh trung kỳ tầng thứ tầng thứ này tu sĩ không phải là mình đối thủ luận thể chất vô cầu linh thể không kém luận công phương pháp bắc minh thôn thiên công tam nguyên c h ấ n thiên truy cái này hai cửa siêu phảm tuyệt học liền không phải bái xả giáo có thể lấy ra hai người kết hợp tần phong tu vi mặc dù không bằng diêm thanh thanh cũng có thể đủ đem chém giết bái xả giáo thật là cường đại thuộc về nhất lưu thế lực có thể cùng đỉnh phong nhất lưu thế lực so với còn có một chút chênh lệch như thế nào đỉnh phong nhất lưu thế lực c h ỉ ít tồn tại ba tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ vừa mới có thể mà nắm giữ siêu phàm tuyệt học toàn thịnh thời kỳ bãi xà giáo chỉ là có một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ liền một môn siêu phàm tuyệt học đều không có mạnh nhất cũng chỉ là thượng đẳng công pháp thôi đương nhiên bãi xà giáo năm đó sở dĩ cường đại ở chỗ mê hoặc lực lượng ở chỗ có được siêu việt tuyệt phẩm linh khí tồn tại lựa chọn t ă m tạm thời thất bại túc chủ có thể lần thứ hai tiến hành lựa chọn lựa chọn một duy trì vốn có lựa chọn thu được vốn có khen thưởng lựa chọn hai từ bỏ lựa chọn nhiệm vụ trong vòng ba mươi ngày không lại lần tiến hành lựa chọn thần cấp lựa chọn trình tự âm thanh vang lên tới thần phong nghe được báo cáo trong mắt quang mang hơi lấp lóe lần này xem như hắn được thần cấp lựa chọn trình tự từ trước tới nay nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại hoặc là nói tạm thời thất bại nhiệm vụ sau khi thất bại sẽ có như vậy lần thứ hai lựa chọn tiếp tục hoặc là từ bỏ lựa chọn một lựa chọn hai tần phong trong lòng âm thầm một nói bái xả giáo thánh nữ có thể ở thanh la ti đuổi bắt phía dưới vẫn tiêu dao e sợ muốn trong thời gian ngắn tìm tới đồng thời đánh chết nàng không phải là một chuyện đơn giản còn lựa chọn hai trong vòng ba mươi ngày không được lựa chọn ta bây giờ thực lực tu vi cũng đủ mạnh mặc dù thời gian ngắn ngủi bên trong không theo trình tự được khen thưởng nên không sao huống hồ chỉ là ba mươi ngày mà thôi sau ba mươi ngày có thể tiến hành những phần thưởng khác lựa chọn hai tần phong làm ra lựa chọn ở n ước trong lúc đó cảm giác được thần cấp lựa chọn trình tự cửa ải cơ hội t ầ n phong hàn giang nghĩa thấy tần phong không nhúc đ í c h lên tiếng hỏi bãi xả giao thánh nữ chết không có chết bị nàng chạy t ầ n phong hồi đáp chạy hàn giang nghĩa biểu hiện có chút kích động vậy xảo nhi không phải là nguy hiểm còn có một người còn sống tần phong ánh mắt v i ê n vọng nhìn lúc trước thiết xà đàn chủ trọng thương bay ra đi phương hướng thân hình nhất động ly khai vô danh hố to tìm tới cái kia trọng thương ngã xuống đất rơi vào trong hôn mê thiết xà đàn chủ truyền vào một luồng chân nguyên đem thiết xà đàn chủ cho làm tỉnh lại mội mội ta xảo nhi đây hàn giang nghĩa thần tình kích động phẫn nộ cầm lấy thiết xà đàn chủ nàng đã chết nàng tác dụng chỉ là để ngươi đem tần phong dẫn ra đến mà thôi nếu dẫn ra đến người liền vô dụng đáng chết thiết xà đàn chủ nhìn tần phong ngươi muốn dết cứ dết đi thần phong loại này cộc lốc làm sao lên làm bái xả giáo đàn chủ ta giết n g ư ơ i hàn giang nghĩa một trưởng từng tầng đập xuống trực tiếp hiểu biết thiết xả đàn chủ tính mạng một đôi mắt hiện ra h ư n g quang g i ọ t g i ọ t nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra rơi vào lòng đất hàn giang nghĩa thần phong nhìn hàn giang nghĩa khi tiến vào vô danh h ồ to cùng hàn giang nghĩa nói chuyện tần h phong biết được hàn gia bị diệt chỉ có hàn giang nghĩa một người chạy trốn thật không nghĩ đến hàn xảo nhi rơi vào tiết ra trong tay tiết ra dùng cái này uy hiếp hàn giang nghĩa hàn giang nghĩa trầm mặc không nói xào nhi tuy nhiên chết có thể ngươi có thể vì nàng báo thủ tần phong trầm giọng nói thiết xà đàn chủ thi thể ở đây mang về thanh la ti tiết ra nếu cùng bái xà giáo có chỗ liên hệ đó chính là tà giáo đồ là thanh la ti người đáng chết đúng hàn giang nghĩa ánh mắt sáng lên lạnh lùng nói tiết ra là tà giáo đồ đáng chết vậy chúng ta đi thần phong nói ừng hàn giang nghĩa đi theo tần phong ly khai vô danh h ồ to sau một ngày thanh la ti lấy thủ đoạn lôi đ ỉ n h chắc chắn diệt nhị lưu thế lực tiết gia c ũ n g từ tiết gia bên trong tòa phủ đệ được có liên quan với tiết gia cùng bái xả giáo quan hệ lại là nhất đại công h â n chắc chắn diệt tiết gia hàn giang nghĩa tâm tình cuối cùng là được chuyển biến tốt nhưng hắn cũng là trực tiếp nhận một cái ngũ tinh nhiệm vụ ly khai thanh la ti thương lãng quận vân châu phủ m ộ ư ơ i ba quận c h i một thương lãng quận quận thành một tòa phủ đệ bên trong lầu các trong đình viện bãi xà giáo thánh nữ diêm thanh thanh ngồi khoanh trần ở nàng xung quanh có từng viên một linh thạch tồn tại mỗi một viên linh thạch cũng tản ra nồng đậm linh khí giống như vạn thiên mảnh xà đồng dạng tiến vào diêm thanh thanh thân thể đang hấp thu đại lượng linh thạch diêm thanh thanh sắc mặt tái nhuận mới có một chút chuyển biến tốt mở hai mắt ra một đôi mắt sắc bén mà băng lãnh thần phong diêm thanh thanh lạnh lùng một tiếng đối với tần phong nàng tràn ngập tức giận làm nhất lưu thế lực bãi xà giáo thánh nữ lại bị một cái lai lịch phổ thông thanh la vệ cho đánh bại thực lực đối phương càng đạt đến trình độ như vậy vẫn là xem thường hắn thánh nữ đại nhân một người dáng dấp âm nhu thanh niên đi tới trong định viện ở âm nhu thanh niên bên người thì là hát x à đàn chủ lệ hộ pháp diêm thanh thanh hướng về âm nhu thanh niên nhìn lại người thanh niên này chính là bái x à giáo tam đại hộ pháp chi một năm đó bái x à giáo bị diệt cao tầng cơ hồ chết hết bây giờ m á nhờ mẹ nhất chính là tam đại hộ pháp chi mãnh liệt hộ pháp hắn cũng là một cái duy nhất sống sót chân ngã cảnh tu sĩ thánh nữ đại nhân là ai đem ngươi thương nặng như vậy lệ hộ pháp hỏi thần phong diêm thanh thanh trầm giọng nói thần phong lệ hộ pháp nói thế nhưng là hát xà đàn chủ nhắc tới thần phong cái kia nắm giữ kim hồn thú con mắt tu sĩ hửng là hắn diêm thanh thanh ngữ khí lạnh leo nói một cái trưởng mệnh cảnh thanh la vệ lấy thánh nữ đại nhân thực lực muốn đánh chết hẳn là một chuyện đơn giản không thể bị thương như vậy còn vận dụng bí thuật linh xả xá thoát xác lệ hộ pháp nghi hoặc nói khó nói có những người khác tham gia không liền hắn một người bất quá hắn thực lực xa không phải trưởng mệnh cảnh đơn giản như vậy đáng lẽ là có không kém gì đoạt thiên cảnh hậu kỳ thực lực hơn nữa hắn lực lượng mười phần khủng bố bình thường đoạt thiên cảnh tu sĩ về mặt sức mạnh không phải là đối thủ của hắn diêm thanh thanh nói bốn vậy thật đúng là có hứng thú lệ hộ pháp n ở nụ cười nếu không phải vân châu phủ sẽ có sự tính phát sinh Thuộc hạ ngược lại là rất muốn cùng lệ hộ pháp nói thiên giật kiếm khách diêm thanh thanh ánh mắt dùng mình đạo năm đó được xưng vân châu đệ nhất kiếm khách một tay ba vị phong thiên kiếm vô địch với vân châu tồn tại cùng thanh la ti đại tư mệnh đại chiến ba ngày mà không bại hắn lưu lại đồ vật tuyệt đối không phải đúng vậy a chúng ta bái xả giáo năm đó duy nhất khuyết thiếu chính là siêu phàm tuyệt học nếu là có siêu phàm tuyệt học làm thế nào có thể bị v â n châu thanh la ti cho dễ dàng diệt giáo nơi này cướp đoạt một cái linh kiếm do đó tiến vào thiên giật kiếm khách đậu phủ được siêu phàm tuyệt học đem có thể tái hiện ta bái xả giáo a i lệ hộ pháp nói ta cũng đi diêm thanh thanh nói thánh nữ đại nhân cùng nhau đi tới vậy dĩ nhiên là có thể lệ hộ pháp cười nhạt một tiếng chương một trăm bảy mươi lăm đến vân châu phủ năm ngày thoáng một cái đã qua tân phong cố t r ư ở n g sinh cáo biệt đồ thống công gia chính cùng nhau đi tới vân châu phủ quận thành gia cố t r ư ở n g sinh đại thủ một chiêu một con thương ưng xuất hiện thương ưng đỉnh đầu là màu trắng có hơn ba mươi mét độ dài hai cánh cực kỳ kinh người từng ma nở dê từng ma nở dê lông vũ giống như lợi kiếm sắc bén móng n ư ớ t nhẹ nhàng vụ một cái chính là trên mặt đất lưu lại sâu sắc v ế t t r ả o lông trắng thiên ưng ơ một loại thượng đẳng yêu ma trước mắt cái này một con lông trắng thiên ưng ơ đạt đến trưởng mệnh cảnh tồn tại khá là cường đại nếu là toàn lực tốc độ không thua với đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ công g i ả ta ở vân châu phủ chờ ngươi cố trường sinh ngồi ở lông trắng thiên ưng ơ sau lưng cười nói được ta một chắc chắn sẽ đến vân châu phủ công g i ả chính cười nói đi thôi cố trường sinh ra lệnh một tiếng lông trắng thiên lưng vung lên cánh hướng trời bay lên trên rất nhanh biến mất ở phía chân trời công gia chính ngựa đầu nhìn cố trường sinh biến mất phương hướng nhẹ giọng tự nói vân châu phủ ta nhất định đi c h ậ n hắn xoay người về quân thành ánh mắt rơi vào bên tường thành cái k i a bóng người quen biết hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình công gia chính than khẽ cố trường sinh như vậy nhân kiệt cuối cùng sẽ cùng người nào ở cùng một nơi đây nói công gia chính đối với đông phương yến mỉm cười đi vào quân thành đông phương yến đứng ở chân tường vị trí nhìn cố trường sinh phương hướng rời đi trầm mặc không nói phương chủ chúng ta nên trở về đông phương yến bên người một người đàn ông tuổi trung nhiên nói hừng trở về đi thôi đông phương yến thu hồi ánh mắt đi trở về thành bên trong tiết ra sự t ì n h đều làm tốt tiết ra thoát đi người đều đã đuổi theo hiện nay giam giữ ở thanh trúc phường trong địa lao trung nhiên nam tử nói đoạn trước thời gian tiết ra cùng người trong bóng tối liên thủ đối với chúng ta thanh diệp môn động thủ cũng là thời điểm để bọn hắn biết được thanh diệp môn thực lực đông phương yến trong mắt s ẹ t qua một vệ băng lãnh phương trù yên tâm thiết gia sẽ trả giá nên có đại giới trung niên nam tử nói thiết gia cùng bái xả giáo có chỗ liên quan hay là có thể từ bọn họ trong miệng đạt được có liên quan với bái xả giáo tin tức tương quan ngươi cẩn thận đem những tin tức này cho n g ó c ra không thể cứ như vậy dễ tha đông phương yến liếc mắt trung niên nam tử đệ tử minh bạch trung niên nam tử nói mênh mông thiên địa mê ngông n bầu trơ y lần đi vân châu phủ có hai ngày thời gian chúng ta liền hiện tại lông trắng thiên lưng trên tu hành đợi được vân châu phủ ta sẽ cùng ngươi giới thiệu một ít vân châu phủ tình huống cố trường sinh nói được thần phong ứng một tiếng chính là tiến vào tu hành trạng thái cố trường sinh cũng tiến vào tu hành trạng thái hai ngày thời gian nói dài không dài nói ngắn cũng không tính ngắn có cố trường sinh tồn tại hơn nữa ở vào lông trắng thiên lưng bên trên ngược lại là có thể mười phần yên tĩnh tu luyện. Tần Phong mười có chiếm lại là khi thể tu đối ư cương ợ c cấu công, công cũng vô về viên sau, linh đại thái. bàn sơn thân đến mãn trạng thể pháp Phật pháp, trở đạt đà đ kìm với thực lực đ ệ b ả n đ ạ t đến một cái cực hạn muốn đột phá cực hạn này chính là dựa vào bắc minh thôn thiên công tam nguyên c h ấ n thiên truy thoái tinh chỉ cái này tam cửa siêu phàm tuyệt học bắc minh thôn thiên công chính là tu chân luyện khí công pháp chính là tăng cao tu vi cảnh giới p h á p m ô n bây giờ tần phong đã đạt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ muốn tăng thêm một bước nhất định phải dựa vào bắc minh thôn thiên công vận chuyển bắc minh thôn thiên công bên trong đất trời có từng đạo linh khí hướng về tần phong điên cuồng tuần tới giống như một cái cự đại vòng xoáy giống như vậy cắn nuốt thiên địa linh khí linh khí tiến vào tần phong cơ thể bên trong lại lấy bắc minh thôn thiên công vận hành lộ tuyến đem chuyển hóa thành tinh khiết chân nguyên cố trường sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra hướng về tần phong nhìn lại trong mắt hiện ra một vệ t v ẻ kinh dị thật kinh người công pháp gần như là cướp bóc dô nở dê như thôn thực thiên địa linh khí cho dù là ta cố ra vô lượng đại hải công cũng có chỗ không bằng vô lượng đại hải công chính là cố gia tuyệt học thuộc về thượng đẳng công pháp mà là đỉnh phong thượng đẳng công pháp đủ để tu luyện tới chân ngã cảnh mà tu luyện vô lượng đại hải công tu sĩ chân nguyên trong cơ thể hùng hồn như biển vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ cố trường sinh có cơ duyên khác cờ cũng không phải là tu luyện vô lượng đại hải công có thể trở thành cố gia thiên tài đối với cố gia công pháp tự nhiên là rõ rõ ràng ràng nhưng hôm nay nhìn thấy tần phong tu luyện công pháp biết được cho dù là cố gia vô lượng đại hải công cùng so với tần phong tu luyện công pháp đều muốn thua kem ở một chút cái này một môn công pháp e sợ đạt đến siêu phảm tuyệt học mức độ cố trường sinh ánh mắt lóe lên tần phong từ nơi nào được siêu phảm tuyệt học lấy cố trường sinh đối với tần phong hiểu biết chỉ là một cái đến từ chính huyện thành nhỏ tán tu thôi lúc trước tiên thiên vũ thể có chỗ đặc thù Để đề đoạt đạt đến đoạt thiên cảnh, đối với thiên địa lĩnh ngộ đạt đến đánh thể thể thể, hiển thực bạt tiên thiên tại thiên trước tác Một thiên thiên một tầng thứ. Tiên thiên Tần trường xin cẩn thận hắn khá chỉ cảnh chỗ khi cảnh, lĩnh khác nhiên nhiều. phong. phong. lực của Có có cái Cố cẩn là lẹ. là mau dụng. ngộ xin tần kém giá với vũ vũ ở vân sơn huyện thời gian hắn có thể một chút nhìn thấu tần phong tiên thiên vũ thể nhưng đến bây giờ hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu tần phong giống như sương mù dày đặc hoặc như là cẩn trọng nhà tù Cố trưởng n s i hai muốn ngắm xem mà nắm mật. huống, hữu u đối đối đối trưởng sinh thiên trương thôi toán Tần Phong tình huống, nhưng ngắm lại, từ bỏ. Hắn xem trọng Tần Phong, bằng không phương, phương thoáng lấy lại, lấy lệ là vậy thôi tứ xét giữ chi phải Chỉ do vì bỏ. bí xử, q n tâm một h ồ Cố t r ư ngày sinh cũng tiến cũng v o trạng thái tu u l ệ n ngày Hai thời gian trôi qua tần phong cố trường sinh hai người tới vân châu phủ t ầ n phong phía dưới chính là vân châu phủ bạch vân di động trong lúc đó lông trắng thiên đ ưng ơ chậm dại phi hành tần phong Cố t r ư ở n sinh hai người đứng ở lông trắng thiên đứng bên trên, nhìn xuống phía dưới. Rộng lớn lớn g hai dưới. phía địa ở cái h i có c này một rộng cái cực kỳ rộng lớn bình địa Ở chi á đáy i này bằng bên trên, trận có ệ n này kéo dài cái ra. Ở cái này, bình địa chi bên ì n h chi địa b trên có một tòa lớn vô cùng thành trì độ dài có tám trăm dặm độ rộng có sáu trăm dặm là một cái cực kỳ kinh người thành trì theo trời khoảng không nhìn lên đi từng tòa từng tòa kiến trúc giống như thật nhỏ hơi điểm vốn lấy đặc thù nào đó quy tắc sắp hàng triển tạo hiện siêu kiến phàm m ứ cố độ. đi Chúng ta x u n g đi. Cố t ra ư ở n sinh g h t o thì ú n lông trắng g t i ê n lưng Vân châu phủ rất lớn, chính là Vân châu to lớn nhất thành là bay phía về Phủ Châu Châu mặt đất, rất to t r Có kiểu sơn 18 bờ sông nhất bờ là ngại tên, Vân、châu、Thanh La Ti tổng bộ thì là tọa lạc Ti thì tọa Châu La là bộ ở thiết trên. thì lĩnh núi bên trên. Cố gia thì là bên Cố ra, ở vào trường nguyên bờ sông bờ sông trừ cố ra ra trừ bị diệt giáo bái xà giáo còn lại ba y cái nhất lưu thế lực có ba cái cũng ở vân châu phủ bên trong theo thứ tự là thanh hư tông thất t u y ệ t tông tư đồ gia cố gia tư đồ gia thanh hư tông thất t u y ệ t tông thanh la ti châu mục phủ là vân châu phủ bên trong cường đại nhất năm cái thế lực lẫn nhau trong lúc đó quan hệ rắc rối phức tạp cũng không phải nhất thời nửa nhóm có thể nói rõ sở thế nhưng thanh la ti châu mục phủ đều là đại diện cho đại hạ hoàng thất bất kỳ một thế lực nào cũng không muốn chọc giận bọn họ lúc trước bãi xà giáo cũng là bởi vì làm việc vượt qua dây cho nên mới sẽ bị thanh la ti tiêu d i ệ t đến t r ư ớ c 176, thiên hương cát vân châu thủ đô vân châu phủ cao to thành tường hắc sắc vách tường giống như từng cái từng cái khối thép luy thế trên vách tường có từng đạo dấu vết hay là thú vấn hay là đao kiếm hay là móng ướt phả vào mặt lịch sử cẩn trọng cùng tăng thương t a m cao hơn 10 mét thanh đồng t h à n h môn phản g phất thượng cổ thời đại để lại thần vật cẩn trọng mà cứng rắn không thể phá vỡ hai bên châu mục phủ binh lính c h ấ n thủ người mỗi một ca y đều là đạt đến luyện hồn cảnh t ầ n g thứ dẫn đầu một người thủ lĩnh lại càng là đạt đến trường mệnh cảnh t ầ n g thứ cực kỳ kinh người trường mệnh cảnh tu sĩ ở vân lâm quận bên trong địa vị bất phàm thanh la ti đô thống công gia chính vân lâm quận quận trưởng nghiễm lộc quên cũng chỉ là trường mệnh cảnh tồn tại thôi hai người ở vân lâm quận mà nói có thể nói là quyền thế to lớn nhất hai người bởi vậy có thể thấy được vân châu phủ chỗ cường đại thần phong cố t r ư ở n g sinh hai người đi vào vân châu phủ bên trong vừa vào vân châu phủ tần phong chính là có thể đủ cảm ứng được náo nhiệt đường đi cùng sôi phản doanh thiên n g a y cảnh cùng so với vân lâm quận vân châu phủ càng thêm phồn hoa càng thêm hương thịnh chúng ta đi trước thanh la ti đăng ký cố trường sinh nói được thần phong ứng một tiếng lần đầu tới đến vân châu phủ đối với vân châu phủ hết thể đều là không biết tất cả chỉ có thể dựa vào cố trường sinh hai người bước đi tốc độ cũng không chậm thậm chí mà nói rất nhanh giống như một cơn gió mạnh có thể ở vân châu phủ bên trong lại có vẻ mười phần bình thường không ít tu sĩ đều là như vậy chạy đi vân châu phủ quá to lớn lớn đến lấy bình thường cước trình từ cửa nam đi tới cửa bắc đều cần một tháng có dư thời gian mà vân châu phủ bên trong tu sĩ đông đảo coi như là tầm thường đường phố quậy người bán hàng rong đều có tu vi nhất định ít nhất là đạt đến đoán thể cảnh tầm thứ luyện khí cảnh đều có không ít cái này quy công cho vân châu phủ linh khí mức độ đậm đặc hu nj vi vân châu phủ kỳ linh khí mức độ đậm đặc hơn xa với vân lâm quận hơn nữa toàn bộ vân châu phủ nà mờ ở một cái cự đại tụ linh đại trận phía dưới ít nhất là đạt đến bát giai tụ linh trận mà muốn bao phủ toàn bộ vân châu phủ là một cái hợp lại bát giai tụ linh trận có khả năng đủ hấp thu tụ lại linh khí đạt đến một cái trình độ kinh người trong một linh khí phía dưới vân châu phủ bên trong tu sĩ tu luyện tự nhiên vượt xa vân lâm quận cấp tốc tiến lên một quãng thời gian tần phong ánh mắt bị một cái cự đại lầu các hấp dẫn đó là một cái c ó cựu tầng gác cao lầu mỗi một tầng đều có gần như cao ba mươi mét độ dài rộng cũng có được ngàn mét cực kỳ đồ sộ toàn bộ lầu các cách điệu mười phần t r ắ n g lệ vô số vàng bạc trâu đáo xây mặt ngoài tất cả cho dù là ở ban ngày cũng có thể đủ loẹ loẹ phát ánh sáng dạng dỡ trói m ắ t tầm thường rồi lại hấp dẫn người cái kia là thần phong hiếu kỳ vừa hỏi thiên hương c á t cố t r ư ở n g sinh nói thiên hương c á t thần phong thì thầm một tiếng thiên hương c á t chính là vân châu phủ có tiếng tiêu kim quật đều là lấy linh thạch làm tiêu phí nếu là y tờ hơn một vạn linh thạch có thể tuyệt đối không nên tiến vào bên trong cố trường sinh cười nói một vạn linh thạch thần phong ánh mắt dùng mình linh thạch ở tu sĩ thế giới là đồng tiền mạnh cũng là tu hành đồ vật cực kỳ chân quý như là đồng dạng tam lưu thế lực toàn bộ tài sản cũng chỉ là hơn vạn linh thạch nhị lưu thế lực bất quá là trăm vạn linh thạch nhất lưu thế lực như cố g i a như vậy cũng chỉ là ngàn vạn linh thạch thôi có thể vào thiên hương các một chuyến liền trí ít cần một vạn linh thạch có thể thấy được tiêu phí cao thiên hương c á t cũng không đơn giản cố trường sinh hướng về thiên hương c á t mắt nhìn ở thiên hương c á t sau lưng mơ h ổ có một ngàn năm trước siêu phàm thế lực thiên nữ cung bóng dáng thiên nữ cung t ầ n phong nhớ lại cựu châu chuyện v ậ t trên tin tức thiên nữ cung tựa h ổ nâng cung ly khai vân châu phủ đi tới hải ngoại cái này thiên hương c á t thật cùng thiên nữ cung có chô liên hệ không người nào có thể biết rõ cố trường sinh nói nhưng nhớ kỹ một điểm có thể đi thiên hương cắt chơi cũng không có thể đi thiên hương cắt gây sự ừng thần phong khẽ vớt cảm hai người tốc độ tăng nhanh mấy phần một phút thời gian đi tới một tòa to lớn kiến trúc trước mặt nói là một cái kiến trúc càng giống là một cái huyện thành nhỏ giống như vậy cực kỳ kinh người một cái chiều cao mửa y lăm mửa y sa u m é t chiều rộng ba mươi m đại môn rung động ở đại môn hai bên thì là có thần thú kỳ lần t ư ợ nở g dê thần tồn tại đại môn một cái hai bên có ít hơn một ít chất môn thế nhưng là đồng dạng là kinh hãi người từ trên cửa chính bảng hiệu mấy cái long phi phượng vũ chi chữ liền biết nơi này là thanh la ti lúc trước tần phong lần thứ nhất đi tới vân lâm quận thanh la ti đã bị thanh la ti rung động đến nhưng hôm nay xem ra vân lâm quận thanh la ti cùng vân châu phủ thanh la ti so với hai người hoàn toàn không tại một cái tầng diện bên trên thanh la ti cửa lớn có hai tên lục tinh thanh la vệ c h ấ n thủ ánh mắt l â m nhiên tinh khí thần tràn trề thực lực cực kỳ thâm hậu e sợ luận lên cảnh giới cùng so với tần phong còn muốn đến cao thanh la ti đến chúng ta vào đi thôi cố t r ư ở n g sinh nói cố t r ư ở n g sinh mang theo tần phong đi vào thanh la ti cố tiểu đô thống cố tiểu đô thống hai tên lục tinh thanh la vệ cung kính nói cố t r ư ở n g sinh khẽ vớt cảm vừa vào thanh la ti thập phần lớn lớn coi như là đường cũng có được hơn mười mét chiều rộng độ thật rất khó tưởng tượng đây là một cái bộ môn mà cũng không phải là một cái thị trấn thanh la ti vân châu tổng bộ cố ù n Vân、Lâm、quận Thanh la ti quy củ cũng không Thanh thông nhiệm phân hoán cũng thông từng từng nhiệm Thanh đẳng bản. Càng đẳng Thanh nguyên cũng càng g gì Vệ vụ vật vụ Vệ Lâm La La là là La là La lợi phẩm, đem quy qua qua đều thu thu Ti biệt, tích Ti, tư hoạch phúc sai cao cao. đổi cái cái củ có được cấp cấp được c sẽ đề trường sinh giải thích nói cố trường sinh ngươi là mấy sao thanh la vệ thần phong mắt nhìn cố trường sinh tần phong tuy nhiên cùng cố trường sinh có tiếp xúc mấy lần cũng biết cố trường sinh tu vi chính là t r ư ở n g mệnh cảnh viên mãn tồn tại nhưng thực lực tuyệt đối không phải đồng dạng t r ư ở n g mệnh cảnh có thể so sánh với thất tinh thanh la vệ cố trường sinh nói thất tinh thanh la vệ tần phong thay đổi sắc mặt ở vân lâm quận tối cao thanh la vệ cũng chỉ là lục tinh thanh la vệ thôi cho dù là đô thống công giá chính cũng chẳng qua chỉ là một gã lục tinh thanh la vệ đương nhiên theo t ả n g vũ lâm ma quật sự tình giải quyết công giá chính cũng đều sẽ trở thành một người thất tinh thanh la vệ thất tinh thanh la vệ ở vân châu phủ cũng không tính là gì cố trường sinh nói ở vân châu phủ thanh la vệ bên trong thất tinh thanh la vệ có hai mươi ba người mà bắt tinh thanh la vệ cũng có được ta mở người vì lẽ đó thất tinh thanh la vệ nhìn như đẳng cấp cao nhưng lại có vẻ hơi phổ thông vân châu phủ thanh la ti tổng bộ có thể có cựu tinh thanh la vệ thần phong trầm giọng vừa hỏi ánh mắt nhấp nháy cựu tinh thanh la vệ cơ hồ là tương đương với vô thượng cảnh tồn tại có cố trường sinh trong mắt s ẹ t qua một vệ tinh mang đại đô thống thu trọng chính là một cái cựu tinh thanh la vệ cũng là vân châu một cái cựu cùng vân nhất cửu tinh thanh la vệ. Đại đô thống thu trọng. Thần phong than nhẹ một tiếng. ngươi thiên phú cùng tu hành tiến là la Lấy vệ. thu phú duy tu một một độ, Đại đô sự ớ m muộn thu thống trọng. trưởng sinh nói, đến gặp được đại đô thống thu trọng. Cố trưởng cười nói, đã cười Cố s vụ nhà chúng ta đi đăng i đ ký t r ư ớ cũng thanh thanh nhà cung. đăng c Sự vụ nhà đăng ký cũng không phức tạp hơn nữa cố t r ư ở n g sinh cái này tiểu đô thống xuất mã thủ tục rất nhanh sẽ xử lý tốt đương nhiên thủ tục nội dung cũng mười phần đơn giản tần phong trở thành vân châu thanh la ti tổng bộ một thành viên mà thuộc về cố trường sinh cái này tiểu đô thống quản lý tần phong ở vân lâm quận thu hoạch được tích phân tất cả đều chuyển đến vân châu thanh la ti tổng bộ còn có chính là trở thành vân châu thanh la ti tổng bộ cần thiết đơn giản một chút đồ vật thủ tục làm tốt cố trường sinh mang theo tần phong ly khai sự vụ nhà đi tới hắn cái này tiểu đô thống c h â khu vực vân châu thanh la ti tổng bộ tổng cộng có ta mở cái tiểu đô thống trừ ta đây là trưởng mệnh cảnh tiểu đô thống ra mấy người khác ít nhất là đạt đến đoạt thiên cảnh tư chất tối cao lưu cảnh lưu tiểu đô thống thì là đạt đến chân ngã cảnh cố trường sinh tiếp tục nói tác mở cái tiểu đô thống có từng người quản lý ly khu vực lẫn nhau trong lúc đó có chỗ cạnh tranh nhưng như vậy cạnh tranh là ở thanh la luật thép phía dưới thuộc về thanh la ti cho phép tác mở cái tiểu đô thống thần phong mắt nhìn cố trường sinh cố trường sinh chân thành ghi nhớ hiểu rõ tác mở cái tiểu đô thống lưu cảnh triệu vân hằng minh bay đố ngọn nguồn hòa tống thừa hạo ti đồ thiên xích mục tiểu nghệ cùng với ta cố trường sinh ta mở cái tiểu đô thống lưu cảnh làm thật ta cảnh ta là trưởng mệnh cảnh mấy người khác đều là đoạt thiên cảnh t ầ n g thứ mà đều là thất tinh thanh la vệ trong những người này lưu cảnh tư lịch giá nhất trở thành tiểu đô thống đã có mười năm triệu vân h à n g minh bay mục tiểu nghệ ba người cần thiết phải chú ý một ít bọn họ đều là đến từ ở thanh thanh cung địa vị không giống thanh thanh cung thần phong không rõ tại cửu châu chuyện vặt bên trong vẫn chưa từng nghe nói thanh thánh cung cái thế lực này thanh la ti có thể trở thành đại hạ đặc thù cơ cấu cũng không chỉ là bởi vì nó kinh người tư nguyên mời chào đông đảo tu sĩ gia nhập thanh la ti chính thức hạch tâm cũng là tới từ thanh thánh cung cố t r ư ở n g sinh bước chân trí hoãn thanh la ti thành viên chủ yếu chia làm hai loại một loại là như cùng ngươi ta giống như vậy đối ngoại chi ê u mộ một loại chính là từ thanh la ti tự mình bồi dưỡng ở chỗ đó xưng là thanh thánh cung xuất từ thanh thánh cung thanh la vệ chiếm được tư nguyên cũng không so với siêu phàm thế lực chân truyền đệ tử kém bởi vì bọn họ cần kinh nghiệm từng tầng khảo hạch thanh thánh cung thanh la vệ thực lực ở cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là tồn tại vô địch ồ tần phong ánh mắt nhất động đối với thanh thánh cung thanh la vệ sản sinh hứng thú t ầ n phong ngươi cũng không nhỏ canh đồng thánh cung thanh la vệ cố trường sinh nhắc nhở một chút tần phong từng cái thanh thánh cung thanh la vệ đều có được trời cao chăm sóc điều kiện bọn họ tu luyện công pháp tất nhiên là đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ mà t hơn i kinh người. ê n tư cực kỳ h nữa những này thanh thánh cung thanh la vệ tương lai là có thời cơ trở thành đại đô thống cấp bậc tồn tại như chúng ta ngoại lai tu sĩ trở thành tiểu đô thống đã là cực hạn vô pháp tham dự thanh la ti càng tầng lớp cao đồ vật thần phong rõ ràng minh bạch thanh la ti dù sao cũng là hoàng quyền cơ cấu cực kỳ đặc thù tài nguyên tu luyện cũng đều đến từ chính trong hoàng thất so với có hoạch tâm truyền thửa chỗ tần phong cố trường sinh như vậy ngoại lai nhân viên có từng người giảng buộc không thể hoàn toàn gia nhập thanh la ti trở thành thanh la ti chính thức hạch tâm cũng chính là hoàn toàn nghe lệnh của đại hạ vương triều cố trường sinh là cố gia đệ tử cố gia ở đây đã hạn chế lại hắn phát triển tần phong ngược lại là vô câu vô thúc nhưng đối với hoàn thành nghe lệnh của thanh la ti tạm thời vô pháp làm được đi tới thế giới này hay là cần tiêu diêu tự tại một ít đỗ ngọn nguồn cùng dường như lưu cảnh giống như vậy đều là từ ở ngoài chiêu mộ mà đến thanh la vệ bản thân cũng không có bao nhiêu bối cảnh cùng hai người này cần tốt tốt ở chung cho tới tống thừa hạo người này hắn ở nước cùng lôi châu siêu phàm thế lực lôi thần tông có mấy phần liên hệ vì lẽ đó cùng hắn ở chung cần thoáng chú ý một ít lôi thần tông tần phong không do nói siêu phàm thế lực người cũng sẽ gia nhập thanh la ti huống hồ lôi châu cùng vân châu có khoảng cách nhất định cái này tống thừa hạo vì sao đi tới vân châu hơn nữa còn gia nhập thanh la ti thanh la ti tương đương với siêu phàm thế lực tồn tại mà hạch tâm công pháp bảo vật các loại chỉ sẽ khiến thanh thánh cung người đổi lấy tuyệt đối không thể cho người ngoại lai đổi lấy nếu là một tên siêu phàm thế lực tu sĩ ở siêu phàm trong thế lực có thể có được đồ vật tuyệt đối vượt qua thanh la ti đại hạ cửu châu ngoại trừ đại hạ vương triều mấy cái siêu phàm thế lực còn lại mấy cái siêu phàm thế lực tổng cộng có chi nửa cái lấy vạn phật tự vũ、Âu、vi đạo quan hạo nhiên thư viện thần pháp cung tứ đại siêu phàm thế lực cường đại nhất quan tuyệt thiên hạ ngay cả là đại hạ vương triều đối với cái này bô nở cái siêu phàm thế lực cũng cực kỳ kính trọng mà ở cái này bô nở cái siêu phàm thế lực phía dưới lôi châu lôi thần tông long châu vạn yêu minh vụ châu bạch vụ mê lâm xa châu bất Giả thành viêm châu thái dương thần điện đều là siêu phàm thế lực tồn tại đương nhiên thế lực so với tứ đại siêu phàm thế lực muốn kém một chút trừ chi nở cái siêu phàm thế lực ra vân châu chi nam vô tận đại hải bên trong cũng có được siêu phàm thế lực tồn tại nhưng những này siêu phàm thế lực nhỏ cùng Như nào nhất định đồng đến kiện nắm hạ chỗ thôi. thế phàm thế phải thời hai thể. phàm học, hai có xúc lực, cái có có được giữ đại đạt điều tiếp siêu mới siêu Một tuyệt là là vì ô không tông, vô thượng tu thiếu một thứ trước tuy tuyệt tồn tại, nhưng vẫn chưa có vô thượng tu cánh Hai linh phàm học nhưng chưa cánh được. kiện, cũng năm vẫn cái có có điều quỷ siêu sĩ. sĩ. 800 v vậy nó chỉ có thể coi là đ ỉ n h phong nhất lưu thế lực thanh la ti không hỏi xuất xứ không hỏi bí mật cho dù là biết được tống thừa hạo khả năng đến từ chính lôi châu lôi thần tông cũng sẽ không dò xét hắn bí mật đương nhiên tống thừa hạo cũng vẫn tuân thủ thanh la ti quy củ bằng không sớm đã bị trục xuất vậy ti đ ổ thiên s í c h đây hắn có thể là tới từ tư đồ gia thần phong hỏi vân châu ta mở cái nhất lưu thế lực tư đồ gia chính là một người trong đó mà là nằm ở vân châu phủ bên trong ừ m cố trường sinh nói ti đ ổ thiên s í c h là tư đồ gia thiên tài đã từng được một cái vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa thực lực cực kỳ không tầm thường vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa thần phong trong lòng hơi đ ộ n g vô thượng cảnh đây chính là trí cường trí thượng cường giả ở đại hạ thuộc về tuyệt đối cường đại tồn tại ngay cả là ở siêu phàm trong thế lực đặt đến vô thượng cảnh tu sĩ hiếm như lá mùa thu cố ra cùng tư đ ổ ra bởi một số sự tình sản sinh một ít xung đột nếu là ti đồ thiên xích biết được ngươi trở thành ta một thành viên đồng thời có tu vi như thế e sợ xe làm kho ngươi cố trường sinh mắt nhìn t ầ n phong ồ、oh. t ầ n phong chân mày cao lại bất quá ngươi cũng yên tâm cố trường sinh dừng lại nhìn chằm chằm t ầ n phong trịnh trọng nói ở thanh la ti h trọng yếu nhất chính là tự thân thực lực thực lực càng mạnh được đồ vật càng nhiều cũng có thể đủ bị người tôn trọng ngươi có thể mời nặng người khác cũng không so với sợ sệt người khác ngươi có thể đừng t r e o sự tình nhưng là không cần sợ gây sự đón đến cố trường sinh lại nói thần phong đón lấy một quang thời gian ta có thể muốn bế quan đột phá trưởng mệnh cảnh vì lẽ đó quang thời gian này bên trong có thể có chút phiền phức sẽ chọc cho coi trọng ngươi nhưng ngươi không cần lo lắng nếu là có người chọc giận ngươi ngươi cứ việc phản kích chỉ cần không phải quá lớn phiền thoái cố ra sẽ giúp ngươi giải quyết minh bạch thần phong n é t miệng nở nụ cười hắn có chút yêu thích cái này cố trương sinh chương một trăm bảy mươi tám trưởng mệnh cảnh hậu kỳ vân châu phủ thanh la ti tổng bộ rất lớn vì lẽ đó từng cái tiểu đô thống đều có từng người địa phương cố trường sinh ở thanh la ti nơi ở chính là ở góc đông nam vị trí ở góc đông nam một ngon ở núi nhỏ trên núi có mấy chỗ kiến trúc tất cả đều thuộc về cố trường sinh nơi ở cùng với theo hắn thanh la vệ tất cả đều cư ngụ ở nơi này nơi cố trường sinh trở lại tiểu sơn nơi ở lập tức tìm đến hai tên lục tinh thanh la vệ đều thuộc về trưởng mệnh cảnh viên mãn t ầ n g thứ thực lực khá là không tầm thường một người đầu t r ọ c thể trạng cưng tráng đen thui hắc b ì ra làm cho người ta một loại khỏe mạnh trên ánh mặt trời bê ngoài nhìn qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi một đôi mắt khi thì có hảo quang màu vàng xét qua một cái là tuấn giật thanh niên một bộ màu trắng áo dài xuất trần thoát tục bên hông cải lấy một cái ngọc bội nam tử đầu t r ọ c tên là t à minh đạt tuấn giật thanh niên tên là p h o n g huyền cố tiểu đô thống cố tiểu đô thống hai người nhìn thấy cố trường sinh đều là cung kính nói Ừm. cố trường sinh khẽ vớt c ằ m hẹp hỏi tiếp ta không tại một q u a n g thời gian có thể có chuyện gì tất cả bình thường ngược lại là không có chuyện đặc thù gì phát sinh phong huyên đáp lại nói ngược lại là ngày gần đây có thiên giật kiếm khách linh kiếm tin tức truyền ra thiên giật kiếm khách cố trường sinh nhữ mày lên ba vị phong thiên kiếm thiên giật kiếm khách vâng năm đó thiên giật kiếm khách cùng đại tư mệnh đại chiến ba ngày ba đêm mà không b ạ i nổi danh c ự u châu có thể sau đó không biết cớ gì lưu lại động phủ sau biến mất không còn tam tích mà muốn đánh mở động phủ nhất định phải t ề tụ chi nở thanh linh kiếm phong h u y ê n nói bây giờ vân châu đã có ba thanh linh kiếm xuất hiện còn lại linh kiếm cũng t ư ơ n g kế xuất thế thiên giật kiếm khách chính là vô thượng cảnh tồn tại mà ở vô thượng cảnh bên trong thực lực đều thuộc về phi phạm h ắ n lưu lại động phủ tự nhiên không thể nào là đồng dạng đồ vật thậm chí tuyệt học ba vị phong thiên kiếm cũng có thể ở trong đó cố trường sinh suy tư một trận tiếp tục nói việc này đã truyền bao lâu nửa tháng có dư phong h u y ê n nói nửa tháng có dư xem ra vân châu đại bộ phận cũng nên biết được vân châu phủ không còn nữa yên tĩnh cố t r ư ở n g sinh nói lúc trước thời gian cố t r ư ở n g sinh bởi kim rượu hạt giống duyên cớ đi tới vân châu thần miếu làm một cái thành hoàng thần tượng sau đó lại đi tới vân sơn huyện đem kim rượu hạt giống thu hồi sau đó tham dự cùng vân lâm quận tảng vũ lâm ma của việc vì vậy đối với thiên giật kiếm khách sự tình hiểu biết cực kỳ ít ỏi cố tiểu đô thống phong h u y ề n hỏi nói chúng ta nên làm như thế nào thiên giật kiếm khách lai lịch phi phạm động phủ chỗ cần lưu ý các ngươi cố gắng tìm hiểu một hồi chi nở thanh linh kiếm tin tức một khi có tin tức có thể báo cáo cùng ta ngàn vạn không nên khinh cử vọng động cố t r ư ở n g sinh nói vâng phong huyền tả minh đạt gật đầu đồng ý ta đem b quan một thời gian một ít chuyện liền từ hai người các ngươi nhiều s u ấ t lực mặt khác ta cho các ngươi giới thiệu một người thần phong phong huyền tả minh đạt r ồ n dập nhìn về phía tần phong khi tiến vào đại đường thời gian hai người bọn họ cũng chú ý tới tần phong tồn tại hơn nữa mấy ngày trước đây cố t r ư ở n g sinh truyền đến tin tức bọn họ ở không thấy đến tần phong thời gian đối với tần phong đều có một chút hiểu biết tần phong bọn họ là phòng huyền tả minh đạt hai người là ta tâm phú nếu ngươi là ở thanh la ti bên trong có bất kỳ nghi vấn nào có bất kỳ cần cũng có thể tìm hai người cố t r ư ở n g sinh giới thiệu nói đúng t ầ n phong ứng một tiếng nhìn về phía phòng huyền tả minh đạt xin chào hai vị phong huyền tả minh đạt cũng trở về lễ đón lấy ta đem trở lại cố gia bế quan thanh la ti sự t ì n h liền từ ngươi nhóm phụ trách phong huyền liền từ ngươi đến an bài thật kỹ một hồi tân phong cố trường sinh phân phó nói đúng thần phong cố trường sinh nhìn về phía tân phong nhớ kỹ ta lúc trước nói tới chúng ta không muốn gây chuyện nhưng cũng không sợ gây sự ừng thần phong gật đầu sau đó cố trường sinh nói đơn giản vài câu về sau lại trước khi rời đi hướng về đại đô thống thu trọng tiến hành đơn giản báo cáo chuẩn bị ly khai thanh la ti trở lại cố ra thanh la ti tác mở cái tiểu đô thống thực lực tuy không phải đại đô thống bên dưới tuyệt cường người thế nhưng mỗi người bọn họ đều có thủ đoạn hoặc là tư lịch cực lão hoặc là lai lịch phi phạm hoặc là có nhất định thế lực mà đối với quyền thế đều có nhất định nhu cầu vì vậy bọn họ địa vị lại là đại đô thống phía dưới tối cao tất cả làm việc đều phải bởi á cáo o Phong chuẩn có thống. thì là tùy tùng phòng huyền, từ phòng huyền giới thiệu có liên quan với Thanh la ti tình huống. quan Tân tùng liên bị b đại đô giới với Ti tùy từ là La vậy tần phong đối với thanh la ti hiểu biết càng ngày càng sâu sắc thanh la ti nhìn như m ộ ư ơ i phần bình tĩnh đoàn kết có thể nội bộ trong lúc đó tranh đấu dị thường rõ ràng nhất là ta mở cái tiểu đô thống từng người vì là tư nguyên có đại lượng tranh đấu tiểu sơn một tòa lầu các thủy tạ lầu các tần phong thì ở lại đây thủy tạ lầu các cũng không phải là tới gần cùng tiểu sơn đỉnh chót mà là nà mờ ở một cái một mực vị trí có thể hoàn cảnh thanh lưu linh khí dô y dạo để tần phong hết sức hài lòng và ở về sau tần phong tiêu hóa hôm nay sở hữu tin tức đối với vân châu phủ đối với vân châu thanh la ti tổng bộ có nhất định hiểu biết ở sau đó một thời gian hắn liền sinh hoạt ở cái địa phương này ta vốn tưởng rằng tự thân thực lực đã đủ mạnh có thể ở vân châu phủ bên trong quá mức bình thường chỉ có đạt đến chân ngã cảnh t ầ n g thứ mới có đủ đủ quyền nói chuyện vân châu có vô thượng cảnh tu sĩ có thể không thượng cảnh tu sĩ đến từ chính vân châu thần miếu mà cũng không phải là vân châu phủ bên trong vân châu phủ bên trong vẫn chưa có vô thượng cảnh tu sĩ mạnh nhất đạt đến chân ngã cảnh viên mãn trong đó lấy thanh la ti đại đô thống thu trọng vân châu mục cổ tao tinh hai người nhất là xuất chúng hai người này mặc dù chỉ là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới nhưng chiến lược nhưng không ke mở hơn hoàn toàn giống nhau thượng cảnh tu sĩ vô cấu linh thể tồn tại để ta đang tu luyện bất kỳ công pháp bên trên đều có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả bắc minh thôn thiên công ta nguyên chấn thiên truy toái tinh chỉ cái này mấy môn siêu phàm tuyệt học hơn nữa viên mãn cảnh giới bản sơn đại p h á p công phật đa kim cương thân để ta hoàn toàn không kem ở hơn đến từ chính siêu phàm thế lực thiên tài hiện tại kém duy nhất cự chính là ở trên cảnh giới t r ê n l ệ n h chỉ có đạt đến t r ư ở n g mệnh cảnh viên mãn thậm chí đoạt mệnh cảnh ta mới có lay động chân ngã cảnh tu sĩ thực lực tu luyện tần phong ánh mắt l ó e lên ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển bắc minh thôn thiên công một luồng vô thượng thôn hấp chi lực từ thân thể bên trong xuất hiện gần như là cướp bóc đồng dạng cắn nuốt thiên địa linh khí thiên địa linh khí có như bách xuyên quy hải hướng về tần phong điên cuồng hội tụ mà đi tiến vào hắn cơ thể bên trong hóa thành hắn lực lượng tần phong yên tĩnh tu hành hút vào cái này một luồng mênh mông linh khí nếu là ngày trước tần phong hay là cần bận tâm dâng trào linh khí sẽ dẫn khởi thân thể không thích có thể nắm giữ vô cấu linh thể về sau điểm này hoàn toàn không cần lo lắng tuy ý bắc minh thôn thiên công toàn lực vận chuyển hút vào linh khí lấy vô cấu linh thể đặc thù đều có thể đủ hoàn toàn nắm giữ thần phong tu vi cảnh giới chậm rãi tăng lên một canh giờ ba canh giờ năm canh giờ thời gian chuyển rời thần phong tu vi tăng lên làm một ngày trôi qua thần phong hai con mắt bỗng nhiên t r ợ n ra trên thân khí thế phun trào chấn động toàn bộ thủy tạ lầu các trường mệnh cảnh hậu kỳ chương một trăm bảy mươi chín phong nguyệt lâu tần phong được vô cấu linh thể thời gian tu vi vốn chính là trưởng mệnh cảnh tiền kỳ đạt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ t ầ n g thứ sau đó một quãng thời gian tu luyện để tần phong gốc gác càng sâu lại tu hành một ngày thời gian từ trưởng mệnh cảnh trung kỳ đạt đến trưởng mệnh cảnh hậu kỳ nước chạy thành sông không có bất cứ vấn đề gì trưởng mệnh cảnh hậu kỳ tần phong chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng hùng hồn e sợ cùng so với đ o ạ t thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu hơn nữa cũng có thể rất nhiều công kích thủ đoạn thực lực hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ đoạt thiên cảnh hậu kỳ thậm chí đối mặt đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ đều có thể đủ âm ủ ly khai tần phong muốn kiểm tra một hồi tự thân tình huống phát hiện cửa hải cơ hội ba mươi thiên thần cấp lựa chọn c h í n h tự liền cơ bản tin tức cá nhân đều vô pháp quan sát hệ thống thật đúng là móc cảnh giới muốn trong khoảng thời gian ngắn để bạn cũng không dễ dàng làm được đón lấy liền để bạn tam nguyên trấn thiên truy cùng toái tinh chỉ lực lượng thần phong âm thầm một lời tam nguyên trấn thiên truy tái tinh chỉ đều thuộc về siêu phàm tuyệt học mà ở siêu phàm tuyệt học bên trong cũng xem như không sai nếu là hai cửa có thể đạt đến viên mãn cảnh giới đối với hắn thực lực mà nói là một cái cực kỳ kinh người đề bạn thần phong tiếp tục tu luyện lâu c á t ở ngoài một cái rộng rãi trên đất trống thần phong chập ngón tay như kiếm một đạo chỉ kình bắn ra rơi vào xa xa trên tảng đá xuyên thủng t h à c h đầu lưu lại một tay trường đầu ngón tay lỗ nhỏ bên trong cái hang nhỏ bóng loáng cực kỳ không gặp bất kỳ tí vết có tần h thấy được một chỉ này kinh lực phi phang chỗ. Đã có thể mang chỉ kinh êm dịu thống nhất, như không thể tinh chỉ thành cánh ể một tói đạt t này vậy, ngày được Đã đem đến đại lực có có mang êm nếu là là giới. ra dịu phong tự nói một tiếng c h ậ t lần thứ hai một chỉ điểm ra ẩn chứa một chút chân nguyên chỉ kinh bên trên tinh thần quang mang hội tụ loang lộ tinh điểm óng ánh mê ly rơi vào trên tảng đá giang r á c trên tảng đá xuất hiện một vết n ư ớ c giang r á c giang r á c vết rách từ từ tăng nhanh cuối cùng lan tràn toàn bộ thạch đầu hóa thành bột phấn toái tinh chỉ đạt đến đại thành cảnh giới nhất chỉ toái tinh vô trần cắt bụi hiện tại còn kém trên một chút nếu là đạt đến viên mãn cảnh giới nhất chỉ lấy ra tinh thần yên liên d i ệ t đều sẽ càng thêm kinh khủng đón lấy tu luyện tam nguyên c h ấ n thiên truy thần phong đang muốn lấy ra lưu kim phi thiên truy dừng lại ánh mắt viễn vọng nhìn phía thủy tạ lầu các ở ngoài một bộ bạch tí phòng huyền chậm rãi đi tới thần phong phòng huyền phong huyên liếc mắt cái kia một chỗ bột phấn nói xem ra là ta quấy dối ngươi tu luyện không sao ngươi tìm ta làm cái gì thần phong hỏi đối với mới thêm vào thanh la vệ chúng ta đều sẽ tiến hành chiêu đãi vì lẽ đó ta cố ý đến mời ngươi phong huyên nói không biết ngươi có nguyện ý hay không đi tới đương nhiên thần phong nói vậy tốt phong huyên cười nói giờ dậu ba khắc chúng ta sẽ ở phong nguyệt lâu trăng tròn phòng khách chờ ngươi đương nhiên ngươi lần đầu tới đến vân châu phủ chờ sẽ ta tới tìm ngươi không cần ngày hôm qua nhìn thấy phong nguyệt lâu ta biết rõ ở nơi nào là không đủ làm phiền ngươi thần phong nói được vậy chúng ta phong nguyệt lâu thấy phong huyền cũng không nói thêm cái gì phong nguyệt lâu thấy thần phong n ở nụ cười phong huyền xoay người rời đi xoay người sang chỗ khác trong mắt hướng về hòn đá kia bột phấn lại là nhìn một lát đối với hắn mà nói muốn đem thạch đầu hóa thành bột phấn dễ như ăn cháo có thể cái kia ẩn chứa lực lượng tựa hồ cực kỳ đặc thù cái này tần phong thực lực phi phàng a l à m cố trường sinh tâm phúc t r ư ờ n g mệnh cảnh viên mãn tồn tại phòng huyền đối với tần phong tin tức cũng có đoạt được từ được tin tức kinh hãi với tần phong cường đại một cái t r ư ờ n g mệnh cảnh tu sĩ luận thực lực dĩ nhiên tiếp cận đoạt thiên cảnh tần g thứ cực kỳ bất phàm t ầ n phong nhìn phòng huyền bóng lưng mãi đến tận đối phương l y khai hai tay một chảo lưu kim phi thiên truy xuất hiện trong tay bắt đầu triển khai tam nguyên trấn thiên truy t a m nguyên c h ấ n thiên truy chia làm nhân truy búa thiên truy tam búa chú trọng điểm không giống đều là vô cùng mạnh mẽ bình thường tu sĩ khó có thể chống lại tần phong một truy cho tới phong nguyệt lâu tần phong hôm qua tiến vào vân châu phủ từ thành môn đạt đến thanh la ti thời điểm thật là gặp quà phong nguyệt lâu cùng thiên hương c á c có mấy phần chỗ tương tự thuộc về vân châu phủ tiếng tăm lừng lấy từ lâu nhưng phong nguyệt lâu so với thiên hương các đẳng cấp muốn hơi thấp trên một ít tiêu phí linh thạch tự nhiên cũng là thiếu không ít nhưng phong nguyệt các phong hoa rượu nghe tên toàn bộ vân châu phủ ngay cả là vân châu mục cổ t a o tinh đối với điều này rượu cũng phú từ tôn sùng để phong hoa rượu danh tiếng vang xa thanh danh lan xa thay đổi khôn lường n ă m tháng như thoi đưa trong trước mắt chính là sắp tới giờ dậu b à khắc một tiếng đơn giản rộng rãi thanh niên mặc áo đen đi tới phong nguyệt lâu ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này một tòa thất tầng lầu t u lâu ăn chơi chắc táng trong lúc đó xôi trào tiếng người từ trong đó truyền ra phong nguyệt lâu ở vào một tòa trong hồ nhỏ trải qua một tòa cầu chính là có thể tiến vào phong nguyệt lâu giờ khả cờ này trên cầu người đến người đi nối liền không dứt mà ở trên cầu người không có một cái nào là người bình thường đều là tu sĩ mà ít nhất là thông u cảnh liên đ o ạ t mệnh cảnh tu sĩ đều có thể đủ nhìn thấy một hai người có thể thấy được phong nguyệt lâu phi phạm chỗ phong nguyệt lâu tần phong tự nói một tiếng cất bước đi tới hoa cầu hướng đi phong nguyệt lâu rất mau tiến vào phong nguyệt lâu bên trong có một tên xinh đẹp thoát tục nữ tử đi lên phía trước mềm mại khuôn mặt nở nụ cười công tử có thể có dự hẹn